Bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, bối bối có chút sợ hãi, nhưng nàng biết hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, không yên tâm dặn dò nói, đoạn dịch húc, ngươi phải cẩn thận điểm. Đoạn dịch húc điểm điểm, mau vào không gian. Nói xong bước nhanh đi ra ngoài. Bối bối tuy rằng lo lắng đoạn dịch húc căn nguy, nhưng nàng cũng biết lúc này không thể làm đoạn dịch húc có hậu cố chi ưu, ý niệm vừa động liền vào không gian. Đoạn nguyên cùng thân văn thân võ đang muốn lao ra doanh trướng. Liền thấy đoạn dịch húc thân xuyên khôi giáp đi ra. Thiếu ra, có quân địch đột kích, quân doanh không biết như thế nào tảng tiểu tướng quân bệnh tình nguy kịch tin tức, lúc này quân tâm đại loạn. Đoạn nguyên có chút nôn nóng bẩm báo nói. Đoạn dịch húc ánh mắt trầm xuống, mặt ngoài bất động thanh sắc, đã biết, các người liền ở doanh chướng ngoại thủ đứng đi vào, cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Đoạn dịch húc một bên nói một bên hướng tập kết binh lính thao luyện chàng đi đến, không đi ra rất xa liền gặp lạc nhất khánh. Lạc tướng quân, địch quân tới bao nhiêu người? Đoạn dịch hút tiến lên liền hỏi. Ở Kiều Hùng vượng mê ngày đó bắt đầu, đoạn dịch húc liền làm hai tay chuẩn bị. Hắn biết Kiều Hùng nếu lâu không lộ mặt khẳng định sẽ làm người sinh ra nghi ngờ. Chỉ là hắn không dự đoán được địch nhân sẽ đến đến nhanh như vậy. Theo tham tử tơi báo, địch quân lần này lại dốc toàn bộ lực lượng, phía trước một chút dấu hiệu đều không có. Lạc nhất khánh sắc mặt ngưng chọc nói. Trước kia mạc ngươi kho thủ đô là tiểu đánh tiểu nháo. Lần này thế nhưng dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy được bọn họ quyết tâm. Đoạn dịch hút lược hơi trầm ngầm, cười lạnh lên, chắc là đêm qua việc tiết lộ đi ra ngoài. Phía trước thám tử tơi báo, nói địch quân thu được tin tức, hoài nghi kiểu tướng quân bệnh nặng, bất quá bọn họ lại lo lắng đây là bọn họ kế dụ địch, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền tập kết binh lính động tác đều không có. Đêm qua mọi người đều canh giữ ở xoái chương trước, còn đến nhà bếp nấu rược, Có lẽ mới làm đối phương hạ quyết tâm đi. Bất quá chỉ là một đêm thời gian, không nói đối phương binh mã còn không có kỳ nhiều quốc một nửa nhiều, chính là giống nhau nhiều binh mã, đoạn dịch húc cũng không cảm thấy địch quân có thể công phá hắn sở thiết hạ phòng thủ thành phố. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ mạc ngươi kho quốc hướng mặt khác quốc gia mượn binh khả năng, hơn nữa bên ta binh tâm đã loạn, cho nên một trận chiến này không thể không thận trọng đối đái. Lạc tướng quân Hiện giờ quan trọng nhất chính là trước ổn định quân tâm." Đoạn Dịch Húc trầm giọng nói, Bùn đem minh bạch. Hai người khi nói chuyện đã đi vào thao luyện tràng, lúc này phía dưới tướng sĩ đã đem sở hữu binh lính đều tập kết hảo, chỉ chờ Lạc Nhất Khánh cùng Đoạn Dịch Húc ra lệnh. Lạc Nhất Khánh nhảy lên thao luyện giữa sân gian một chương đài thượng, thanh như chuông lớn chiều phía dưới hô, "Các huynh đệ, mặc ngươi kho quốc bất quá một phụ thuộc tiểu quốc, lại nhiều lần phạm ta kỳ nghiêu đại quốc, khinh ta biên cảnh ba tánh." Đại gia có biết mười mấy năm trước kia chàng chiến dịch. Mười mấy năm trước, mặc ngươi kho người trong nước táng tận thiên lương huy binh thẳng vào ta đại kỳ nghiêu quốc, bốn phía đoạt lấy đốt giết ta kỳ nghiêu bà tánh, gian ta kỳ nghiêu phụ nữ, liền mới sinh ra hải tử cũng bị mổ bụng, bị bọn họ trở thành mọn vợ. Hiện giờ nguyên xoái bất quá được phong hàn chi chứng, bọn họ thế nhưng tản lời đồn nguyền rùa nguyên Soái y đồ loạn ta quân tâm. Nay trở thù mới hận cũ, các huynh đệ nói muốn hay không báo. Thù mới hận cũ. Báo. Lạc nhất Khánh nhắc tới mười mấy năm trước kia chàng chiến dịch thành công khơi dậy quân đội sĩ khí, đồng thời còn hướng bọn họ để lộ ra kiểu hùng không quá đáng ngại tin tức, ổn định quân tâm. Đinh hay như quốc hò hét thanh ở thao luyện tràng văng lên, Lạc nhất Khánh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kiểu còn chờ cái gì? Lạc nhất Khánh trực tiếp từ mặt bàn nhảy lên bên người thị vệ dắt tới chiến mã, mang theo binh lính vọt quân doanh. Đoạn dịch hút làm kỵ binh trước phong doanh tướng lã Trước kia Lạc Nhất Khánh một bước mang theo kỵ binh doanh sở hữu tướng sĩ lao ra đi. Lại nói nguyên soái doanh bên kia, Lạc Nhất Khánh an bài 20 tới cái thị vệ nghe lệnh với Đoạn Tân, canh giữ ở soái trướng trước lấy hộ kiều hùng an uy. Khương thần Yiye, tiểu tướng quân hiện tại như thế nào? Khương Hành Nhạc một cấp kiều hùng đem số mạch, Đoạn Tân liền vội vàng hỏi nói. Hai quân giao chiến, làm tam quân thông soái, nếu không có lộ diện, rất có khả năng tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Này đối ta quân phi thường bất lợi, theo đạo lý hẳn là tỉnh. Khương hành nhạc nghĩ trăm lần cũng không ra, đột nhiên đứng lên, ta đi hỏi một chút kia nha đầu. Khương hành nhạc đi ra ngoài không bao lâu liền thở phì phì đã trở lại, hùng hùng hổ hổ, nhìn thấy đoạn tân trong mắt vừa chuyển, tiến lên lấy lòng cười nói, đoạn tân, đoàn lao ra, nếu không ngươi đi đem ngươi kia tương lai con dầu kêu lên tới. Đối thượng hắn đẩy mặt định nọ cười, đoạn tân khỏe miệng vừa kéo, cười khổ nói. Khương thần ý điề, nếu là kia tiểu tử thúi không cho kia nha đầu lại đây, ta cũng lấy hắn không có biện pháp. Cái gì không có biện pháp? Khương hành nhạc thổi dâu trừng mắt nói, kia tiểu tử thúi không phải mang binh giết địch đi sao? Đoạn nguyên kia tiểu tử thúi là người của ngươi, hắn còn dám không nghe ngươi. Khương thần ý điề, đoạn nguyên là nghe ta, chính là mặt khác hai cái là thân ra người, bọn họ nhưng không nghe ta. Đoạn tân nhắc nhở nói. Bởi vì sự tình quan chính mình con dâu An Nguy, đoạn tân đối kia hai người đã làm một phen điều tra. Này hai người ban đầu là thân Bách Xuân ám bệ, trong đó một cái võ công thậm chí ở đoạn nguyên phía trên, không nghĩ tới thân Bách Xuân cư nhiên bỏ được đưa bọn họ cấp bối bối, còn làm cho bọn họ sống ở dưới ánh mặt trời. Nhắc tới thân gia kia hai người, Khương Hành Nhạc càng là khí, nếu không phải hắn đáp ứng quá tiểu hùng đối ở quân doanh sử dụng độc dược. Hắn sớm đem kia hai cái hôn trướng đổ vật cấp độc mũ. Kia doanh trướng là đoạn dịch húc kia hai cái hôn trướng đổ vật rửa vào cái gì không cho hắn tiến. Khương hành nhạc một cái tính mắng, có an đồng bên kia đột nhiên kinh hỉ kêu lên, Tướng quân, ngài tỉnh. Ngay vậy, đoạn tân cùng Khương hành nhạc đồng thời hướng dường nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy tiểu Hùng mở mắt. Tướng quân, đoạn tân tiến lên cầm tiểu Hùng tay. Kiều Hùng mở mắt ra trầm mặc một hồi lâu. Một đôi lệ mắt mới ở trong doanh trướng quét một vòng, trầm giọng hỏi, "Khai chiến?" Hán Biên hỏi Biên ngồi dậy, Cốc An đồng vội đỡ hắn một phen. "Trướng quân, địch quốc tới phạm." Một cánh hỏa đoạn phó tướng nên chiến đi. Cốc An đồng tự biết bên ngoài rung trời động tĩnh là không thể gạt được tiểu hùng, hơn nữa lúc này Lạc Nhất Khánh cùng Đoạn Dịch Húc chờ tướng lãnh đều không ở, hắn liền tính tưởng giấu cũng lừa không được, đơn giản nói lời nói thật. "Giúp bản tướng quân đem khôi giáp cùng phối kiếm lấy tới." Tiều Hùng không dung phản bác mệnh lệnh nói, đồng thời huy động xuống tay cánh tay, lệ trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc, hắn phát hiện trên người vết thương cũ cư nhiên không đau. Bất quá lúc này hắn công phu truy vấn, tiếp nhận cốc gan đồng đưa qua khôi giáp cùng phối kiếm đứng lên liền đi ra ngoài. Khương thần y yể, thướng quân thân mình có thể xuất chiến sao? Đoạn tân nhìn Tiều Hùng nghĩa vô phản cố đi ra doanh trướng, không phải không có lo lắng hỏi. Đoạn tân cùng cốc gan đồng đều không có ngăn cản Tiều Hùng. Đó là bởi vì bọn họ biết ngăn cản không được. Ta xem hẳn là hành. Khương hành nhạc cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Rõ ràng bị đau đớn cha tấn nửa cái tháng sau, đã là nguy ở sớm tối người, một đêm tỉnh lại lại không có việc gì người dường như, kêu nha đầu rốt cuộc là làm cái gì Pháp Ngay vậy, đoạn tân bưng lên trên bàn một chén còn không có lạnh thấu thịt nạc cháo đổi theo. Tướng quân, ngài đã ba ngày không ăn cái gì. Ra trận cũng đến trước đem bụng điển no mới có sức lực giết địch. Tiêu hùng cái gì cũng chưa nói tiếp nhận chén mấy khẩu liền đem cháo uống lên đi xuống, liền thịa đều không cần. Uống xong miệng một mạng, nhảy lên thị vệ dắt tới mã, ra quân doanh, đi trước phía trước chiến trường. Đoạn tân cùng thị vệ gắt gao đi theo sau đó, để phòng bất trắc Bối bối vào không gian sau vẫn luôn chú ý bên ngoài nghe động tính, đoạn dịch húc rời đi không đến 15 phút. Bên ngoài hò hét thành đã bị xe tiếng giết cùng binh khí tiếng đánh sở thay thế được, nghĩ đến cửa thành đã khai, hai phương nhân mã đã bắt đầu giao chiến. Bối bối kiếp trước sinh trưởng ở hòa bình nhân đại, lần đầu tiên như thế tới gần chiến tranh, đáy lòng khủng hoảng không ngừng mở rộng. Bên hai xe tiếng giết không ngừng chuyển đến, nàng dường như nghe thấy được trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, trong đầu không tự chủ được xuất hiện phía trước chiến trường sẽ giết hình ảnh, nàng phản phất thấy được một tướng sĩ ngã xuống. Sau đó lại có một tướng sĩ ra sức dựng lên, kêu huyết nhục mơ hồ trường hợp làm nàng nhịn không được co rúm lại hạ. Nàng hất hất đầu, nỗ lực không cho chính mình suy nghĩ phía trước sự. Nhìn vườn thảo dược càng thêm tươi tốt thảo dược, bối bối quyết định tìm chút sự tình tới làm. Nàng đem vườn thảo dược thảo dược mỗi một loại chỉ để lại một tây, còn lại tất cả đều cấp rút ra tới, sau đó bắt đầu chế làm có thể giảm nhiệt cùng cầm máu còn có đau thương thuốc viên. Đột nhiên, Bối bối nghe được đoạn nguyên hét lớn một tiếng, trong tay đảo dược đổng một cái không cầm chắc cấp ném tới bên chân, may mắn không tạp đến chân. Các ngươi là người nào? Đoạn nguyên cùng thân văn thân võ phân ba phương hướng đem doanh trướng bảo vệ, gắt gao nhìn chẳng chằm phía trước bốn cái ăn mặc kỳ nghiêu quốc binh phục nam tử. Này mấy người một tới gần doanh trướng, đoạn nguyên liền đã nhận ra từ bọn họ trên người phát ra sát khí. Xin hỏi nơi này là đoạn phó tướng doanh trướng sao? Chúng ta là phụng đoạn phó tướng chi mệnh tiến đến cùng bối bối cô nương giao đãi nói mấy câu. Trong đó một nam tử thu hồi trên người trong mắt sắc ý, kinh sợ nói. Ở chướng ngoại nói cũng giống nhau. Đoạn nguyên ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chầm chầm người nọ. Vị này huynh đệ, đoạn phó tướng có lệnh, lời này đến thuộc hạ giáp mặt cùng bối bối cô nương nói. Người nọ không thuận theo không cảo. Đoạn nguyên cấp thân văn thân võ hai người xử cái ánh mắt, ba người cùng huy kiếm mà thượng không nghĩ theo chân bọn họ lôi thôi dài dòng. Đoạn nguyên đã sớm phát hiện này mấy người lén lút từ xoái chướng bên kia lại đây, cho nên hắn kết luận này mấy người không phải quân doanh người. Bên này vừa đánh lên, thực mau liền có tuần tra binh lính bọt lại đây, nhưng nhìn đến đoạn nguyên cùng người một nhà đánh lên, đều xem trợn tròn mắt. Con thất thần làm cái gì? Đoạn nguyên gầm lên một tiếng, này mấy người là gia tế. Nay con may mà đoạn nguyên lần trước cùng bối bối ở trong quân ngây người lâu như vậy. Trong đó có hai cái tuần tra binh nhận được đoạn nguyên, nghe được là gian tế, không có do dự liền rút đao thứ hướng kêu mấy người. Mấy cái gian tế không nghĩ tới đoạn nguyên cùng thân văn thân võ võ công như thế chi cao, hơn nữa kinh động tuần tra binh, thấy tình thế không tốt, trong đó một người hét lớn một tiếng, chật. Đoạn nguyên cười lạnh, muốn chạy, chậm. Nói xong, đoạn nguyên nhất kiếm đâm chung trong đó một người đuổi. Người nọ kêu lên một tiếng, dùng thân mình ngăn trở đoạn nguyên tưởng che chở mặt khác ba người rút khỏi đi. Thân văn thân võ rất coi ăn ý, một cái thủ doanh trướng, một người cùng tuần tra binh quấn lấy mặt khác ba người, làm cho bọn họ vô pháp chạy thoát. Đoạn nguyên thực mau liền đem phía trước người nọ gần chân cấp đánh gãy thân văn thực mau cũng chế phục một cái gian tế, mặt khác hai cái gian tế thấy tình huống không đúng, nhìn nhau, miệng vừa động còn chưa tới kịp làm bước tiếp theo động tác, đã bị đoạn nguyên bóp chặt cầm cốt không thể động đậy. Thân văn ý thức được cái gì? Đột nhiên quay đầu nhìn lại, mà khác ba người khỏe miệng đều chảy ra máu đen, tất cả đều đã chết. Muốn chết? Đoạn Nguyên cười lạnh một tiếng, không dễ dàng như vậy. Nói, dối tay từ người nọ lợi moi ra một cái màu đen thuốc viên, sau đó làm tuần tra binh tìm tới bố đoàn đem hắn miệng tắt lên. Lúc này, tuần la binh đầu đầu mới hồi phục tinh thần lại, đối thủ hạ nói, trước trói lại, hảo sinh nhìn, chờ kiều tướng quân trở về đi thêm định đoạn. Nhìn tuần tra binh tướng tam cổ thi thể kéo đi xuống sau, đoạn nguyên mới trở lại doanh trướng cửa, chiều trong doanh trướng hồ, bối bối cô nương, ngươi không sao chứ? Bối bối vội động ý niệm trở lại trong doanh trướng, hỏi, ta không có việc gì, vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện gì? Mấy cái gian tế, ba cái đã chết, một cái bị bắt lại. Các ngươi không bị thương đi. Bối bối sốc lên doanh trướng đi ra. Chủ tử, chúng ta không bị thương, ngài không thể ra tới. Thân văn mặt vô biểu tình, chính là lại có thể từ hắn trong giọng nói nghe ra hắn lo lắng. Không sai. Đoạn Nguyên cũng sắc mặt ngưng trọng nói, bối bối cô nương, hiện tại là phi thường thời kỳ, ngài không có việc gì vẫn là đường ra tới. Này mấy cái gian tế biên là ai doanh chướng đều phân không rõ ràng lắm, khẳng định là thừa dịp hai quân giao chiến hôn loạn trường hợp trà trộn vào tới, cũng không biết bọn họ còn có hay không đồng lõa. Bối bối thấy nguy cơ giải trừ. Lại về tới không gian tiếp tục đảo dược, trong lòng lại thường thường nghĩ vừa rồi gian tế nói. Địch quốc gian tế trực tiếp tìm được rồi đoạn dịch húc quân doanh, còn biết nàng tồn tại, này ý nghĩa cái gì? Này ý nghĩa đoạn dịch húc đã bị địch nhân cấp nhớ thương thượng. Bọn họ tới tìm nàng, có lẽ là muốn dùng nàng tới tải hữu đoạn dịch húc Tưởng tượng đến cái này khả năng tính, bối bối tức khắc hoảng sợ. Ý niệm vừa động, lại về tới doanh trướng. Đoạn nguyên, ngươi tiến bảo. Bối bối vội vàng hô. Bối bối tiếng nói vừa rước, doanh trướng ngoại ba người sắc mặt một liền, cùng vọt tiến vào Bối bối cô nương, xảy ra chuyện gì? Ba người khẩn trương hướng doanh trướng bốn phía quét mắt, thấy chỉ có bối bối người, căng chặt thần kinh lúc này mới lơi lỏng xuống dưới. Đoạn nguyên, ta nơi này có thân văn cùng thân võ ở, ngươi vẫn là đi bảo hộ nhà ngươi thiếu ra đi. Bối bối lòng nóng như lửa đốt nói. Địch nhân có thể hôn đến doanh tới. Khẳng định cũng có thể hôn đến kỳ nghiêu đại quân đi, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Bối bối đều có chút đứng ngồi không yên. Đoạn nguyên một đốn, chém đinh chặt sát nói, bối bối cô nương, thiếu da làm ta hộ ngươi chu toàn, ta liền sẽ không rời đi ngươi nửa bước. Tuy rằng hắn cũng cùng bối bối có đồng dạng lo lắng, chính là thiếu da nếu phân phó, hắn liền không thể thiện ly trước thủ. Đoạn nguyên nói xong cùng thân văn, đoạn nguyên nói xong cùng thân văn, thân võ một khối gia doanh trướng. Đoạn nguyên, bối bối gấp đến độ dầm chân, chính là đoạn nguyên không chịu đi, nàng cũng không có cách nào. Đoạn nguyên, nếu ngươi đáp ứng ta, đi bảo hộ nhà ngươi thiếu ra, chờ các ngươi trở về, ta cho ngươi bao bát cá sủi cảo. Bối bối nghĩ nghĩ, lại hướng ra phía ngoài hô. Gia hỏa này mỗi lần ở ăn trước mặt, cái gì tiết tháo đều không có, cho nên bối bối trỏ cũ trong thi. Bối bối cô nương, ngươi cũng đừng dụ Hoặc ta... Lúc này ngươi cho ta ăn cái gì, ta cũng không có khả năng rời đi. Đoạn nguyên vẻ mặt đưa đám nói. Hắn này sẽ bụng chính bị nói đâu, bối bối cô nương còn nói chút làm hắn chảy nước miếng nói, quá vô nhân tính. Hắn này sẽ bụng chính bị nói đâu, bối bối cô nương còn nói chút làm hắn chảy nước miếng nói, quá vô nhân tính. Ở đoạn nguyên nơi đó vô pháp xuống tay, bối bối lại làm thân văn cùng thân võ lưu lại một người, mặt khác một người đi bảo hộ đoạn dịch húc. Hai người lại chăm miệng một lời nói, chúng ta chỉ phụ trách chủ tử an toàn. Một câu liền đem bối bối cấp nghẹn họng. Bối bối đột nhiên phát hiện chính mình thực thất bại. Này ba người bên ngoài thượng là nói nghe nàng sai phái, chính là tới rồi thời khắc mấu chốt, lại không một cái nghe nàng. Chờ lần này sự qua đi, nàng nhất định phải bồi dưỡng một cái chính mình tâm phúc. Bối bối âm thầm thể. Này ba người đều không nghe nàng, nàng biết chính mình lại suốt ruột cũng vô dụng. Chỉ có trở lại không gian tiếp tục chế tác thuốc viên Bối bối mới vừa đem thuốc viên chế hảo liền nghe được cốc gan đồng nôn nóng thanh âm Ở doanh trướng ngoại văng lên Đoạn nguyên huynh đệ Bối bối ở sao Cốc đại phu Ngài đây là Đoạn nguyên giật mình nhìn đầy người là huyết cốc gan đồng Tiện đà hỏi Có thương tích binh đưa về doanh Đúng vậy Thương binh quá nhiều Chúng ta lo liệu không hết quá nhiều việc Muốn cho bối bối qua đi hỗ trợ Cốc gan đồng thanh âm dồn rập nói Đôi mắt hướng trong doanh trướng nhìn nhìn. Bối bối nghe được cốc gan đồng nói, đem sở hữu dược đều trăng lên, lấy ra không gian, ra doanh trướng. Sư phụ, ta cùng ngài đi. Như vậy nhiều thương binh, Tổng hội có người biết đoạn dịch hút chẳng hướng. Bối bối cô nương, ngươi không thể đi. Đoạn nguyên đem nàng ngăn lại, nghiêm mặt nói, vừa rồi gian tế có thể giả dạng làm chúng ta binh lính trà trộn vào tới, cũng có khả năng giả dạng làm thương binh, ngươi qua đi quá nguy hiểm. Nghe vậy, bối bối thần sắc biến đổi, có chút do dự. Vừa rồi gian tế sự cốc gan đồng cũng biết, cho nên nghe đoạn nguyên như vậy vừa nói, thở dài, nói, tính, ngươi vẫn là đường đi qua. Bối bối lần này tới là vì cứu Kiều hùng, nếu làm nàng thật sự bị độc thủ, hán phụ không dậy nổi cái này trách nhiệm. Sư phụ, chờ một chút. Bối bối đem trang dược túi nhét vào cốc gan đồng trong lòng ngực, nói, sư phụ, bên trong tất cả đều là dược. Bạch cái chai chính là thuốc hạ sốt uống thuốc, hồng bình chính là cầm máu dược, đỏ thấm bình là ngoại dụng thuốc bột, tiểu hồng bình là uống thuốc thuốc viên, hôi bình chính là thuốc trị thương, ngoại dụng, tô lên miệng vết thương khép lại màu một ít. Sư phụ, đừng cùng người ta nói này đó dược là ta cấp. Cuối cùng, bối bối lại nói câu. Cốc an đồng vẻ mặt kinh hỉ, gật gật đầu, ôm túi vội vã liền hồi dược phòng đi. Lúc này dược phòng nội nằm đầy thương binh. Liền đặt chân địa phương đều không có, doanh chướng ngoại còn nằm không ít thương binh. Khương hành nhạc vội đến đầu vóc tròn váng, thấy mặt khác mấy cái quân y đi chân tay vụ về, liền cái dược đều nhận không rõ, nhịn không được lại mắng vài câu. Mấy người kia nói là quân y gì kỳ thật cũng bất quá là cốc gan đồng từ quân doanh binh lính chọn lựa ra tới, đại bộ phận thời gian đều là ở doanh tham gia huấn luyện, ngẫu nhiên đi theo cốc gan đồng bên người học điểm đồ vật, trị điểm tiểu bệnh tiểu đau xử lý một ít tiểu miệng vết thương con hành, nhưng chân chính làm cho bọn họ độc chắn một mặt, đó là không có khả năng. Cốc an đồng với ly khai, bọn họ liền cảm thấy không có người tâm phúc, hoàng hốt, liền cái gì đều làm không hảo, cũng không trách khương hành nhạc sẽ nổi giận đùng đùng. Cốc an đồng trở lại dự phòng, vừa vận đụng tới một cái mất máu quá nhiều mà chết binh lính bị nâng đi ra ngoài, hắn trong mắt hiện lên một tia bi thống, ôm túi bước nhanh đi vào. Cốc đại phu, ngài đã trở lại, Mấy cái quân ý riêng nhìn thấy quốc can đồng, an lòng xuống dưới. Sư phụ, nơi này có thương tích dược, thuốc hạ sốt còn có cầm máu dược. Quốc can đồng nói đem túi mở ra, tìm ra mấy bình lớn nhỏ màu đỏ cái chai giao cho trong đó một cái quân ý gì. phân phó nói, đây là cầm máu dược, bình lớn là ngoại dụng thuốc bột, bình nhỏ là uống thuốc, người đưa tới phía trước đi, nếu có thương tích trọng chạy nhanh trước thượng dược lại nâng trở về. Lần này chiến dịch là kế mười mấy năm trước mạc người kho quốc xâm lấn sau lần đầu tiên đại chiến dịch, đánh đến quốc gan đồng có chút trở tay không kịp. Kỳ thật hai bên đều dự đoán được có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới ngày này tới sớm như vậy. tiêu Hùng trước đây liền làm tốt chuẩn bị, sớm tại hơn nửa năm trước đã thượng tấu trường, hơn nữa không ngừng một đạo, báo cáo doanh nhu cầu cấp bách dự liệu, nhưng chiều đỉnh phương diện lại ngạnh sinh sinh đưa bọn họ yêu cầu số lượng để ép một nửa. Hơn nữa đều không phải thượng phẩm, mới có thể tạo thành hôm nay rất nhiều tướng sĩ mất máu quá nhiều mà chết. Đối triều đình hộ bộ những người đó, có An đồng là căm hận, nhưng hắn rồi lại không thể nơi hà. Khương hành nhạc nhìn đến những cái đó dược, đôi mắt đều sáng lên, bất quá lúc này hắn không công phu đi truy cứu này đó dược là từ đâu tới, đối mấy cái quân dược phân phó một tiếng, liền vội mở ra. Đương nhiên... Này đó dược bọn họ chỉ bỏ được dùng ở thương thế so trọng tướng sĩ trên người. Không một hồi, Kiều Hùng bên người một cái thị vệ cầm Kiều Hùng lệnh bài đi vào dược phòng, đem lệnh bài giao cho cốc gan đồng trên tay, nói, cốc đại phu, tiểu tướng quân nói phía tây lương thảo phòng bên cạnh một cái trong chương có dược liệu, làm ngài dẫn người qua đi lấy. Còn có dược liệu. Cốc gan đồng kích động tiếp nhận lệnh bài, mang theo vài người tay liền dọn dược liệu đi. Nguyên lai kiểu hùng thượng lưỡng đạo tấu chân sau, thấy triều đỉnh phương diện chậm chạp không có đáp lại, liền làm đoạn tân phân vài lần ngầm vận chút dược liệu tiến vào, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, hiện giờ lại là phái thượng công dụng Chuyện này chỉ có kiểu hùng cùng đoạn tân biết, ngay cả lạc nhất khánh cùng đoạn dịch húc đều không rõ ràng lắm. Lại nói bối bối ở cốc gan đồng đi rồi lại về tới không gian, nàng cho chính mình ngao một chén canh cá uống xong sau liền mang theo linh nham thủy đến ngoài động vườn thảo dược đi tới nước. Hứa song thảo dược, lại về tới trong thạch động cùng mặt làm sủi cảo, chỉ cần đoạn dịch húc vừa trở về liền có đến ăn. Vội xong này đó, lại không biết muốn làm cái gì. Một rảnh rỗi, tâm lại cảm thấy hoảng, chỉ có cầm lấy cái quốc sửa sang lại khởi mặt khác vẫn luôn không trí đất chống tới. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên nghe được đoạn dịch húc thanh âm. Bối bối đem cái quốc một ném, ra không gian. Người đã trở lại. Có hay không bị thương? Nhìn vẫn ăn mặc khôi giáp, lại đã nhìn không ra khôi giáp nguyên bản nhan sắc đoạn dịch húc, bối bối lại đã kinh thẢ ưu hỏi. Đoạn dịch húc dương môi cười, không bị thương. Nghe được hắn không bị thương, bối bối rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, chiến đánh xong, còn không có. Hắn nói ở trên giường nắm lên một khối khăn đem trên mặt vết máu hủy diệt, nói, thu binh 30 phút, trở về ăn cơm. Nghe vậy, bối bối mới nghĩ đến vừa rồi giống như nghe được thu binh tiếng trống, ngẫm lại cũng là Đều đánh ban ngày, liền tính là làm bằng sắt đều chịu đựng không nổi. Ta làm sủi cảo, chúng ta tiến không gian ăn đi. Nàng nói, bởi vì thời gian quan hệ, đoạn dịch hút ăn xong sủi cảo liền hướng nguyên xoay trướng đi. Tới rồi nguyên xoay trướng, đoạn dịch hút thấy Kiều Hùng đang ngồi ở án sau, cách một phương trường án chính quỷ vẻ mặt thượng mang theo hoảng sợ chi sắc, thượng thân, trên người tràn đầy sương đỏ, ngay cả diện mạo cũng sưng đến không thành bộ dáng nam tử, không khỏi hỏi. Tiêu tướng quân, xảy ra chuyện gì? Tiêu Hùng trầm khuôn mặt đem sự tình ngọn nguồn cấp đoạn dịch khúc vừa nói, đoạn dịch khúc ánh mắt trầm xuống, lộ ra sắc ý. Nguyên lai like lúc trước thị vệ cấp cốc can đồng đưa lấy thuốc tài lệnh bài sau, cốc can đồng làm thị vệ tướng quân doanh ra gia gian tế một chuyện chuyển cáo cho Kiều Hùng. Phía trước Kiều Hùng bởi vì thân thể quan hệ, chỉ có thể lưu đứng ở thành thượng quan chiến. Bất quá phía trước trận doanh bởi vì Tiêu Hùng xuất hiện, sĩ khí khí lại chấn, tin tưởng tăng gấp bội. Này cũng đạt tới Tiểu Hùng không màng tất cả tới đây mục đích. Nghe được quân doanh xuất hiện gian tế, Tiểu Hùng liền mang theo đoạn tân về tới quân doanh thẩm vấn gian tế. Nề hà này gian tế miệng thật chặt, còn vài lần muốn cắn lưới tự sát, may mắn lúc trước được đoạn nguyên nhắc nhở mới không người này thực hiện được. Vô pháp đem này gian tế miệng tại ra, Tiểu Hùng không chịu bỏ qua, tự mình đến dược phòng tìm được Khương Hành Nhạc, hy vọng hắn có thể giúp đỡ vội Khương Hành Nhạc nghe được là thẩm vấn gian tế. Mừng dỡ miệng đều khép không được, còn hướng tiều hùng đánh cam đoan, nhất định người gian tế mở miệng. tiêu hùng nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới khương hành nhạc chỉ dùng 30 phút khiến cho gian tế đã mở miệng, đem sở hữu sự tình đều giao đãi xuống dưới. Tiều tương quân, gian tế giao đãi cái gì? Bọn họ lại là như thế nào biết bối bối ở quân doanh? Đoạn dịch hút ngữ khí lánh đến cơ hồ có thể đem người đông lạnh trụ. Lý tỉnh quang. Tiều hùng lời ít mà ý nhiều nói. Đoạn dịch hút ánh mắt trầm xuống, là hắn. Hắn chỉ biết Lý Tỉnh Quang là An huyện một bá, không nghĩ tới này nguyên lai chỉ là hắn màu sắc tự vệ. Không sai. Tiêu Hùng cũng là nghĩ lại mà sợ, nói, lần này gian tế chiêu không ít, hơn nữa tảng đến sâu nhất còn không phải Lý tình Quang, mà là Kim Thành. Bản tướng quân đã mệnh lệnh thị vệ bí mật đi trước An huyện trảo lấy Kim Thành đi, chỉ có bắt lấy Kim Thành, mới tính chân chính đem gian tế tận diệt. Thượng một lần đoạn tân quá sốt ruột, hoàng tử Minh bại lộ sau, liền hắn đều cho rằng thật sự đem an huyện sở hữu gian tế đều một lưới bắt hết, không nghĩ tới vẫn là lẩu hai điều cá lớn. Kim Thành là huyện Nha đại bộ đầu, an huyện huyện Thái Gia lại không phải cái có thể căng sự, Kim Thành giấu kín ở huyện Nha này mục đích không cần nói cũng biết. An huyện là quân doanh hậu phương lớn, vạn nhất an huyện đại loạn, hậu quả không dám tưởng tượng, cho nên... Tiều Hùng ở phái thị vệ trảo lấy Kim Thành đồng thời còn phái ra một chi tinh binh đi trước an huyện, để ngừa an bất chắc. Đoạn dịch hút sau khi nghe xong Tiều Hùng nói, cũng là nghĩ lại mà sợ. Hắn không dám tưởng tượng nếu quân doanh phía sau an huyện nổi lên dung chuyển, bọn họ lại nên như thế nào tự xử. Tiều Hùng sai người đem dàn tế dẫn đi sau, hỏi, húc nhi, bối bối cô nương đầu, ở thuộc hạ doanh trướng nghỉ ngơi. tiêu Hùng nhìn nhìn trong trướng đồng hồ cát, chấm ngâm nói. Vậy làm nàng nghỉ ngơi đi. Nói xong, cùng đoạn dịch hút một khối ra doanh trướng. Lúc này thiên còn không có hoàn toàn đêm đen tới, không một hồi hướng phong hào lại văng lên, tiếng chém giết. Binh khi tiếng đánh lại lần nữa chuyển vào quân doanh, ngay sau đó một đám người bệnh lại không ngừng hướng dược phòng đưa, có an đồng đám người lại bận rộn lên. Bối bối chờ đến nóng lòng không biết từ không gian ra tới bao nhiêu lần, nghe được bên ngoài tiếng chém giết càng ngày càng nhỏ. Bối bối lại đem đoạn nguyên hô lên, hỏi, phía trước thanh âm như thế nào nhỏ, có phải hay không lại thu binh? Ta vừa rồi hỏi qua, tiểu tướng quân tự mình mang binh thượng chiến trường, hẳn là không thể nhanh như vậy thu binh. Đoạn nguyên trả lời, hảo, ta đã biết. Bối bối nhìn nhìn sắc trời, tiến không gian làm cái năm hồ cơm, ngao một chậu canh sương hầm, lại làm mấy cái ăn sáng, sau đó phóng tới trong nổi nhiệt, chờ đoạn dịch hút thu binh trở về. Ban ngày thời điểm nàng còn rất khấn trương, hiện tại tuy rằng còn có chút lo lắng đoạn dịch húc lại không có ban ngày khi không biết làm sao, nàng làm tốt đồ ăn lại để ra một thùng linh nham thủy vườn thảo dược. Đi vào vườn thảo dược vừa thấy, bối bối vừa mừng vừa sợ, này đó dược thảo lớn lên thật đúng là mau nàng đem thảo dược rút ra còn không đến nửa ngày công phu, những cái đó thảo dược lại toát ra đầu tới, chiếu như vậy đi xuống, ba bốn thiên công phu lại có thể trưởng ra một đám thảo dược tới. Thấy tình cảnh này, Bối Bối tới nước tới đến càng gần. Nửa đêm thời điểm, Đoạn Dịch Húc đã trở lại một chuyến, bất quá hắn chỉ là trở về ăn bữa cơm lại đi ra ngoài. Thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa Bối Bối mới biết được Đoạn Dịch Húc mang theo một chi kỵ binh vòng qua địch nhân đại quân, thẳng lấy địch quân chủ tướng đi. Đương Bối Bối nghe thấy cái này tin tức, chân đều mềm. Đoạn Nguyên, ngươi này tin tức có thể tin được không? Hắn ngày hôm qua ban đêm trở về thời điểm vì cái gì không có cùng ta nói. Bối bối sắc mặt trắng bạch hỏi. Bối bối vốn dĩ tới đoạn dịch húc hẳn là sẽ trở về ăn cơm sáng, chính là vẫn luôn chờ đến cơm trưa thời gian cũng chưa trở về, nàng mới biết không ổn. Bối bối cô nương, thiếu gia hẳn là sợ ngươi lo lắng mới không nói cho người việc này, bất quá ngươi yên tâm, phía trước có tin tức truyền đến, thiếu gia bọn họ đã thiêu địch nhân lương thảo, còn sao địch quân đường lui lấy địch quân chủ soái thủ cấp. Hẳn là thực mong là có thể đã trở lại. Nếu không phải bối bối vẫn luôn hỏi truy vấn nhà mình thiếu ra tin tức, còn chuẩn bị đến phía trước đi tìm hắn, đoạn nguyên như thế nào cũng không dám đem như vậy cơ mật sự tình nói cho nàng. Tin tức này vẫn là nhà mình lao ra vừa mới mới nói cho hắn, lao ra cũng giao đái, không đến vạn bất đắc dĩ không thể nói cho bối bối cô nương. Kỳ thật đoạn dịch hút sở dĩ mạo hiểm như vậy cũng là bị ngày hôm qua gian tế kích thích, cũng cùng tiêu Hùng ý tưởng không như mà hợp. Dùng một thân chi đạo còn chi một thân chi thân. Lúc chẳng vạng, phía trước có tin tức truyền đến, nói địch quân đại quân nhân rắn mất đầu đã lâm vào hỗn loạn cục diện, hơn nữa trước kia thương vong thảm trọng, thực mau là có thể phân ra tháng bại tới. Nếu địch quân đã quân lính tan giã, vì cái gì đoạn dịch húc còn không có trở về? Bối bối nôn nóng bất thán hỏi. Tin tức đều truyền quay lại tới lâu như vậy, theo đạo lý đoạn dịch húc cũng nên đã trở lại, chính là hiện tại đều mau chẳng vạng. Còn không thấy đoạn dịch húc thân ảnh, bối bối không thể không lo lắng. Mắt thấy thời gian một chút một chút quá khứ, kỳ thật đoạn nguyên nội tâm cũng thực nôn nóng. Chính là hắn biết càng là lúc này, hắn càng không thể rối loạn đầu trận tuyến. Dừng một chút, mới cười nói, bối bối cô nương, phía trước chiến đấu còn không có kết thúc. Thiếu ra nhà ta thân là kỵ binh doanh tướng lãnh sao có thể ở ngay lúc này trở về. Sau khi nghe xong đoạn nguyên nói, bối bối ngấm lại cũng là thoáng yên lòng. Xoay người vào doanh trướng tiếp tục trở lên, bất quá lại không lại tiến không gian. Nay nhất đẳng lại là hơn 2 canh giờ, lúc này, quân doanh trước đột nhiên vang lên tiếng hoan hô, bối bối đột nhiên hướng doanh trướng. Chủ tử, quân địch đầu hàng. Thân văn cùng thân võ kinh vô biểu tình trên mặt cũng xuất hiện một tia không dễ phát hiện vui sướng. Vốn dĩ hai quân đối tròi, ai thắng ai thua đều không phải bọn họ sở quan tâm, nhưng ở quân doanh ngây người mấy ngày, hơn nữa bối bối quan hệ. Hai người thế nhưng ở bất chi bất giác chung dung nhập nơi này, đem chính mình trở thành nơi này một phân tử. Đoạn dịch hút trở về không có. Ký nghiêu đại quân có kiểu hùng ngồi trận, nhân số lại là địch quân một nửa nhiều. Bối bối biết thắng lợi là sớm hay muộn vấn đề, nàng hiện tại chỉ lo lắng đoạn dịch hút can Uy nguy. Đoạn nguyên một đốn, còn không có. Địch nhân đều đầu hàng, hắn vì cái gì còn không có trở về. Bối bối trầm khuôn mặt chất vấn nói. Thấy đoạn nguyên không ra tiếng. Bối bối lướt qua hắn liền đi ra ngoài. Đoạn nguyên đang muốn tiến lên ngăn lại nàng, liền thấy nàng dừng lại bước chân, thẳng tóc nhìn phía trước. Đoạn nguyên theo nàng tầm mắt nhìn lại, thấy nhà mình thiếu ra bị hai người giá đi đến. Đoạn dịch hút như là có điều cảm, đột nhiên ngừng đầu, đối thượng nàng lo lắng hai chóng mắt, vội đem bên người hai người đẩy ra, hướng nàng chậm rãi đi qua. Như thế nào ra tới? Hắn chiều nàng cười cười. Bởi vì đánh thắng chiến. Lúc này doanh nổi lửa đốt đến so ngày thường vượng không biết nhiều ít lần, ở ánh lửa chiếu ánh hạ, đoạn dịch húc tái nhận sắc mặt nhìn không sóc gì, nghĩ đến hắn vừa rồi là bị hai người giá tiến vào, nàng tâm mạch chầm xuống, đôi mắt hướng trên người hắn quét tới. Hắn thân xuyên khôi giáp, nàng không thấy da manh ngồi tới. Có phải hay không quá mệt mỏi? Nàng tiến lên đỡ lấy hắn, hai tròng mắt lại lần nữa đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá một lần, thấy hắn khôi giáp thượng cũng không có tổn hại chỗ. Trong lòng an tâm một chút, nghị hắn từ ngày hôm qua bắt đầu liền không có cho mắt, còn liều chết lẻn vào địch doanh lấy địch quân chủ soái thủ cấp, hiện giờ khải hoàn mà về chắc là thể xác và tinh thần đều mệt đi. Lúc này, hắn phía sau hai cái thị vệ nôn nóng tiến lên nói, đoạn phó tướng, ngài thương. Đoạn dịch hút hàn mắt đảo qua, hai người lập tức cấm thanh. Người bị thương. Thương ở nơi nào? Nghe vậy, bối bối sắc mặt một ngưng. Rối tay liền hướng trên người hắn sờ soạn. Đoạn phó tướng phía sau lưng bị thương. Một cái thị vệ làm lơ đoạn dịch húc ánh mắt cảnh cáo, túi đầu nhỏ giọng nói. Bọn họ chức trách chính là phụ trách đoạn phó tướng an toàn, liền tính đoạn phó tướng muốn giết bọn họ, bọn họ vẫn là đến nói. Nhiều chuyện. Đoạn dịch hút đang xem đến bồi bồi khó coi sắc mặt sau, trừng mắt nhìn cái kia thị vệ liếc mắt một cái, ngược lại kéo bối bối tay, gần như lấy lòng nói, giúp ta xem xét miệng vết thương. Tốt không. Đoạn Dịch Húc vốn dĩ không nghĩ làm nàng lo lắng, chuẩn bị đi tìm Khương Hành Nhạc cùng cốc gan đồng thượng dược, bất quá hiện tại nếu bị nàng đã biết, hắn khẳng định không thể đi rồi. Bởi vì hắn hiểu biết sợ quá tính tình, nếu biết hắn cố ý giấu nàng, nàng khẳng định lại đến sinh khí. Đoạn Nguyên cũng lo lắng nhà mình thiếu gia thương, bất quá có Bối Bối ở, hắn đảo còn không đến mức cuộc sống hàng ngày khó an. Bối Bối điểm đèn dầu sau giúp Đoạn Dịch đem khôi giáp lấy giơ. Thấy trên người hắn quần áo tất cả đều bị huyết cấp nhiễm thấu, tay nàng không tự rắc run lên hạ. Cảm giác được nàng động tác dừng một chút, đoạn dịch húc Trấn ăn nói, có khôi rắc chống đỡ, miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, đừng lo lắng. Bối bối không nói gì, thường giúp hắn cầm quần áo cởi rớt, lại phát hiện vết máu đã khô cạn, miệng vết thương quần áo đều cùng miệng vết thương dán lên cùng nhau, thoát không xuống dưới. Bối bối như như mày, nhỏ giọng nói, chúng ta vẫn là tiến không gian đi. Đoạn dịch hút gật gật đầu, hướng ra phía ngoài kêu lên, đoạn nguyên, thủ không thể làm bất luận kẻ nào tiến bảo. Nói xong thổi tắt đèn dầu, hai người vào không gian. Vào không gian, bối bối dùng linh nham thủy ở hắn miệng vết thương dính dính, vết máu liền hóa mở ra, nàng chạy nhanh giúp hắn cầm quần áo cởi rớt, đem lưu lại dự phòng mấy bình dược đem ra, chọn một lọ thuốc hạ sốt phấn cho hắn tốt nhất. Miệng vết thương này thật sự như hắn theo như lời cũng không thầm. Chỉ là huyết chưa kịp khi ngừng mới có thể tạo thành mất ngó quá nhiều. Nghĩ đến lần đó hắn trung độc, nàng vì hắn giải độc, còn có thượng một lần hắn cứu nàng khi, cũng là bị thường hôm nay đã là lần thứ ba. Đoạn dịch hút, ngươi nói ta khi nào mới có thể không vì ngươi lo lắng hãi hùng. Nàng túi đầu đầu, cảm xúc hạ xuống nói. Chỉ là ba ngày thời gian, nàng phản phất đã trải qua một thế kỷ lâu như vậy, nàng không biết như vậy nhật tử khi nào mới là cuối. Hắn ấy náy nắm lấy tay nàng, hướng nàng hứa hẹn nói, bối bối, chờ kiều tướng quân thân mình khỏi hẳn, ta liền về nhà. Thật sự. Bối bối đột nhiên ngừng đầu, vừa mừng vừa sợ nói. Thật sự. Hắn rơ rơ lên, mắt to tràn đầy nghiêm túc biểu tình. Hôm qua hắn hỏi qua kiều tướng quân, kiều tướng quân cũng thực kinh ngạc trên người cư nhiên một chút đau đớn đều không cảm giác được. Bối bối một cao hứng, nói kia ngày mai lại lộng chút linh nham thủy qua đi cho hắn phao phao. Vì có thể làm đoạn dịch hút sớm chút về nhà, nàng vô luận như thế nào cũng đến chạy nhanh đem tiểu hùng vết thương cũ cấp chứa khỏi, tốt nhất là sẽ không lại tái phát. Thấy nàng mừng rỡ mặt mày đều cong lên, đoạn dịch hút khỏe môi độ cùng cũng không tự giác mở rộng. Bởi vì hắn mất máu quá nhiều, bối bối cho hắn ngao một nồi táo đỏ gạo cây cháo, sau một cái rau cần thịt muối, một cái thiêu hiếm gà. Mới vừa ăn xong, Hai người liền nghe được tiểu Hùng thanh âm như là ở doanh trướng ngoại văng lên, nhà ngươi thiếu ra ngủ hạ. Hai người nhìn nhau, chạy nhanh trở về doanh trướng. Tiều Hùng tiếng nói vừa rức, liền thấy trong doanh trướng sáng lên đèn, cười sốc lên trướng mảnh đi vào, đem ngươi đánh thức. Đang xem đến bối bối kia trong ngáy mắt, Tiều Hùng sửng sốt có như vậy một giây đồng hồ, trong mắt cũng hiện lên xấu hổ. Hán cư nhiên đã quên nha đầu này cũng ở húc nhi doanh trướng. tiểu Tướng Quân Bối bối phản phất không có nhìn đến Kiều Hùng không được tự nhiên, chiều hắn ngọt ngào cười. Bởi vì đoạn dịch húc lời nói mới rồi, bối bối tâm tình thực không tồi, căn bản không suy nghĩ nàng cùng đoạn dịch húc còn chưa chính thức thành thân, ở tại một cái doanh trương có cái gì không ổn. Bối bối cô nương. Kiều Hùng thu liễm khởi thần sắc, chiều nàng ôm quyền thành thần nói, Kiều mô đa tạ bối bối cô nương ân cứu mạng. tiêu Hùng thẳng đến quân địch đầu hàng mới có thời gian hỏi cốc gan đồng thân thể của mình chạm hướng cũng mới từ cốc gan đồng trong miệng biết bối bối cứu hắn một mạng, cho nên Kiều Hùng đối bối bối cảm kích là thiệt tình tự lòng. Đến nỗi chính mình phía trước đối nàng hoài nghi, còn có đối nàng khởi sắc ý, cũng phải người giám thị nàng một chuyện Kiều Hùng lại nửa điểm không đề. Đối với phía trước việc, Kiều Hùng đối bối bối cũng không có nửa điểm ấy nấy. Nếu lại lại tới một lần, Kiều Hùng vẫn cứ sẽ làm như vậy, bởi vì hắn đến vì toàn quân tướng lãnh, toàn kỳ nghiêu quốc bá cánh phụ trách, Tiểu tướng quân khách khí, bối bối cũng không nói gì thêm nàng nên làm sự, nàng làm như vậy hoàn toàn là vì đoạn dịch húc cùng Tiểu Quỳnh Yến, cũng không phải bởi vì hắn nguyên soái chi thân phân. Thấy nàng thần sắc nhạt nhạt, Tiểu Hùng cũng không lại nhiều rồi dăm cái này đề tài, mà lo lắng nhìn về phía đoạn dịch húc, húc nhi, nghe nói người bị thương. Nghiêm trọng sao? Thấy hắn sắc mặt tuy rằng còn có chút tái nhận, bất quá tinh thần cũng không tệ lắm, Tiểu Hùng âm thầm yên tâm. Đa tạ tướng quân quan tâm, thuộc hạ thương cũng không lo ngại. Kiều Hùng không giấu vết nhìn bối bối liếc mắt một cái, lại nói, các huynh đệ đang ở khánh công, vốn định làm ngươi đi ra ngoài giảng vài câu, bất quá nếu ngươi bị thương, liền tính. Nói Kiều Hùng lại vô vô đoạn dịch húc bả vai, hảo hảo dưỡng thương. Thấy Kiều Hùng liền phải ra doanh trướng, bối bối vội nói, Kiều tướng quân, bối bối còn có một chuyện muốn nhờ. Kiều Hùng bước chân một đốn, bối bối cô nương mời nói. Bối bối nhìn thẳng hắn, cực kỳ nghiêm túc nói, bối bối còn thỉnh tiểu tướng quân giúp ta bảo thủ bí mật, ta không nghĩ làm người biết ngài thương là ta chưa khỏi. Tiêu hùng thâm trầm đôi mắt hương hiện lên một kia khó hiểu, bất quá nghị đến cốc gan đồng nói khai chiến ngày đó nàng cung cấp rất nhiều hiếm lạ chân quý thuốc viên cùng thuốc buột một chuyện, ngược lại liền minh bạch nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Tiêu hùng trịnh trọng gật gật đầu, trong lòng đối nàng lại có tiến thêm một bước cái nhìn, bối bối cô nương xin yên tâm Việc này tiểu mộ chắc chắn giữ kín như bưng. Ngươi sợ nổi danh, heo sợ tráng, đạo lý này ai đều hiểu, chính là có thể chân chính làm được vinh nục không kinh lại có mấy người. Bên ngoài tiếng hoan hô không ngừng chuyển đến, bối bôi hướng trướng mảnh phương hướng nhìn mắt, hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài xem một chút sao? Hắn lần này thân hám địch doanh, lấy địch quân chủ soái thủ cấp cũng coi như là lập đầu công đi, làm vai chính không lộ diện có phải hay không có chút không ổn. ta mệt mỏi Ngủ đi. Đoạn dịch húc nói ngón tay bắn ra, đem đèn dầu diệt, lôi kéo nàng hướng giường đi đến. Hắn sau lưng có thương tích, chỉ có thể nằm bỏ ngủ. Vốn là hai ngày không chấm mắt, hơn nữa bị thương, cho nên một bò đến trên giường liền ngủ rồi. Nghe hắn đều đều tiếng hít thở, bối bối cong cong môi, cũng nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau bối bối tỉnh lại thời điểm, đoạn dịch húc còn ở ngủ, nàng lặng lẽ vào không gian rửa mặt hảo. Sau đó làm một chén hải sâm nấm hương nhân sâm canh, lại làm một phần tương mặt mới đưa đoạn dịch húc đánh thức. Hắn chịu thương, còn phải uống thuốc, bằng không nàng cũng sẽ không xảo hắn. An xong nàng cho hắn chuẩn bị cơm sáng, ăn được, đoạn nguyên mới đưa hai phân thịt nạc cháo cùng mấy cái màn thầu đưa lại đây. Vì không cho đại gia sinh ra nghi ngờ, hai người đành phải lại miễn cương ăn một cái màn thầu, dư lại làm đoạn nguyên ba người cấp phân. Thiếu gia, ngài bị thương, đến ăn nhiều một chút. Tuy rằng mắt thèm kia thịt nạc cháo, chính là đoạn nguyên vẫn là cấp nhịn xuống. Nhà ngươi thiếu ra hiện tại không thể ăn quá nhiều, các ngươi ăn đi. Bối bối một câu liền đem đoạn nguyên cấp chắn trở về. Ở đoạn nguyên trong mắt, bối bối chính là cái đại phu, cho nên nghe nàng như vậy vừa nói, cũng không hề nhiều lời. Bối bối, ngươi tối hôm qua không phải nói còn phải cho kiểu tướng quân phao linh nham thủy sao. Đoạn nguyên sau khi rời khỏi đây, đoạn dịch húc liền nói nói. Đúng vậy Còn phải ngươi hỗ trợ đâu? Nàng cười cười, cùng hắn một khối đi nhà bếp. Tới rồi nhà bếp, đoạn dịch hút đem đầu bếp chi ra phong bếp, bối bối mới tiến không gian đánh mấy thủng linh nham thủy ra tới thiêu khai, sau đó gọi tới thị vệ nhắc tới xoái chướng đi làm tiểu hùng âm. Vì tránh cho cốc gan đồng truy vấn, bối bối còn ở trong nước bỏ thêm mấy vị trị vết thương cũ thảo dược. Chính viết xong tấu trương tiểu hùng nghe được là bối bối làm hắn phao nước thuốc, phân phó thị vệ một thân. Đem thấu trương 800 dặm kịch liệt phát ra đi, sau đó không có chút nào chần chờ rút đi siêu mỹ hề vào thao tắm. Đêm qua Khương Hành Nhạc nói với hắn, trên người hắn vết thương cũ khả năng ngẫu nhiên còn sẽ đau đớn, bất quá lại sẽ không trí mạng, cho nên Tiểu Hùng đối bối bối ý thuật là trăm tín nhiệm. Khương Hành Nhạc đều đối hắn vết thương cũ bó tay không biện pháp, kêu nha đầu lại có thể làm hắn tỉnh lại. Tiểu Hùng không thể không lại nghĩ tới lần trước đoạn dịch hút chúng độc một chuyện. Còn có giải dược sự. Tiểu hùng biên phao nước thuốc, biên lâm vào chầm tư. Cấp tiểu hùng phao 3 ngày nước thuốc. Bối bối đi dược phòng tìm cốc gan đồng cấp tiểu hùng xem xét thân thể. Ai ngờ cốc gan đồng hái thuốc đi. Khương hành nhạc vừa nghe là cho tiểu hùng bắt mạch. Xung phong nhận việc cùng bối bối đi xoay trướng. Khương hành nhạc đem xong mạch sau. Hỏi, nha đầu, người rốt cuộc cấp tiểu tướng quân dùng chính là cái gì dược? Thuốc trị thương. Bối bối lời ít mà ý nhiều nói. Ta đương nhiên biết là thuốc trị thương, ta hỏi chính là cái gì thuốc trị thương? Khương hành nhạc chịu đựng khí hỏi. Ngươi không phải đã đoán được sao? Nàng liếc mắt nhìn hắn. Nàng sớm từ đoạn nguyên nơi đó biết được này, Khương lao đầu hai ngày này vẫn luôn đều canh dự ở xoáy trứng nội. tiêu hùng phao nước thuốc thời điểm hắn cũng một tấp cũng không rời, còn thường thường ngửi thượng một người, miệng lầm bẩm, như là niệm dược danh gì đó. Ta nếu là nghe được ra tới còn dùng hỏi ngươi. Cương hình nhạc thổi dâu trừng mắt nói. Hắn nghe ra này nước thuốc thảo dược là nàng lần trước đã cho hắn trong đó mấy vị, chính là hắn lại nói không ra này mấy vị thảo dược dược danh cùng sử dụng, cho nên mới sẽ có này vừa hỏi. Bối bối lại lần nữa liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạc nói, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngươi lại không phải không biết ta liền bình thường dược liệu đều nhận không được đầy đủ. Nha đầu, ngươi cũng đừng lại cho ta giả ngây giả dại. Khương hành nhạc thấy nàng dầu mối không ăn, tính tình lại nổi lên. Không tin ngươi hỏi sư phụ ta đi, hắn là ngươi đồ đệ, nếu là liền hắn nói ngươi cũng không tin, ta đây cũng không có biện pháp. Bối bối nhốn vai nói. Nếu không phải còn chờ hắn mạch ra tới kết quả, bối bối mới mặc kệ hắn. Bối bối tiếng nói vừa rước, liền nghe được cốc gan đồng thanh âm ở chướng ngoại văng lên, bối bối vui vẻ, xúc lên doanh trướng đem hắn đón tiến vào. Sư phụ, ngài đã trở lại. Mau tới giúp ta nhìn xem tiểu tướng quân trên người vết thương cũ khỏi hẳn không có. Bối bối ngữ khi có chút vội vàng, nàng tới quân doanh đã mấy ngày rồi, cần phải trở về, bảng không người trong nhà nên lo lắng. Không cần xem, tiểu tướng quân vết thương cũ đã khỏi hẳn. Khương hành nhạc trừng mắt nhìn quốc gan đồng liếc mắt một cái, nói, hỏi một chút ngươi đồ đệ, nước thuốc mấy vị dược là cái gì dược. Khương hành nhạc nhớ tới nha đầu này bái sư khi, chính mình đáp ứng quá nàng điều kiện ruột đều hối thanh. Lúc trước nếu không phải đáp ứng đến quá nhanh, lúc này hắn quang lấy tôn sư trọng đạo này liền đủ để bức nàng nói ra này mấy vị dược dược danh. Khương hành nhạc không biết chính là, cũng may mắn hắn không có ở bối bối trước mặt Bái sư tổ phổ, bằng không cũng là tự rước lấy nụ. Chính mình sư phụ suy nghĩ cái gì, có can đồng lại nơi nào sẽ không biết, hắn bất đắc dĩ cười. Sư phụ, ta hỏi qua bối bối, bối bối đều nói không biết này mấy vị dược gọi là gì. Nàng chỉ là bằng vấn tượng hạ dược. Cốc an đồng buồn đối bối bối nói cũng là nửa tin nửa ngờ, chính là tưởng tượng đến nàng liền cơ bản nhất dược liệu đều còn nhận không được đầy đủ, không nhận biết này đó thảo dược cũng không kỳ quái. Cốc an đồng duy nhất tò mò chính là nàng rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy hiếm lạ lại chân quý mới mẻ dược liệu. Hắn hỏi qua, cũng chưa người thấy nàng đi ra ngoài thải quá dược dựa. Bất quá mỗi người đều có chính mình. Hơn nữa lúc trước nàng cũng coi như là bị buộc nhận hạ hắn cái này sư phụ, cho nên quốc gan đồng cũng không có đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu. Sư phụ, có phải hay không thật sự? Ngài lại cấp tiểu tướng quân mạch một mạch đi. Bối bối ánh mắt lấp lánh nhìn quốc gan đồng. Nghe được nàng làm quốc gan đồng một lần nữa cấp tiểu hùng bắt mạch, khương hành nhạc tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết tới. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn quốc gan đồng liếc mắt một cái, tiếp đón cũng chưa cùng kiểu hùng đánh một tiếng. Phất tay háo ra xoay chướng Đồng dạng nghe được lời này Kiều Hùng một đôi lệ mắt ở bối bối trên mặt đánh giá một hồi lâu, không quá khẳng định hỏi, bối bối cô nương, ngươi sẽ không bắt mạch? Sẽ không? Bối bối thành thật gật gật đầu. Ngay vậy, tiêu Hùng nhìn về phía bối bối ánh mắt có chút phức tạp lên. Một cái liền mạch đều không đem người, tự nhiên có thể đem hắn cùng đoạn dịch húc đem quỷ môn quan trước mặt kéo trở về, này có phải hay không quá xả? Lại hoặc là... Nàng không muốn hiện sơn lộ thủy Kiều Hùng như suy tư gì lên Cốc an đồng cấp Kiều Hùng đem hảo mạch sau Trên mặt tràn đầy vui sướng Tướng quân Hai ngày này ngài cảm thấy trên người còn đau không Này vết thương cũ mặc kệ là nhẹ vẫn là trọng Đau lên đều là muốn mạng người Mà Kiều Hùng trên người vết thương cũ vô số Hơn nữa đều là thực nghiêm trọng cái loại này Mỗi lần đau lên đều có thể đem người đau vựng Cũng là Kiều Hùng nhân tài như vậy có thể chịu đựng được Nếu là đổi thành những người khác, đã sớm tự mình chấm dứt, mới vừa tỉnh lại thời điểm cảm thấy toàn thân có điểm cứng đờ, bất quá đau đớn lại không có xuất hiện, hai ngày này phao nước thuốc, ta cảm giác chính mình đều tuổi 10 tuổi đâu, toàn thân đều lung lay lên. Kiều Hùng cười vây vây cánh tay. Vậy đúng rồi. Các An Đồng Hỷ đột nhiên đứng lên, Triều Kiều Hùng cùng cùng quyền, vui vô cùng nói, chúc mừng tướng quân, tướng quân ngại thân mình đã hoàn toàn không có vết thương cũng dấu hiệu. Bởi vì mấy ngày nay là bối bối tự cấp tiểu hùng chữa bệnh, bối bối không có mở miệng, có can đồng cũng không hảo cấp tiểu hùng xem xét, mà chính mình sư phụ cái kia không đàng hoàng tính tình, có can đồng lại không xác định hắn vừa rồi có phải hay không đang nói khí lời nói, hiện giờ tự mình cấp tiểu hùng mạnh quá, có can đồng mới xác định tiểu hùng thân thể thật sự đã khỏi hẳn, này thật là quá không thể tưởng tượng. Hắn cùng sư phụ nỗ lực mấy tháng, chỉ nghĩ như thế nào kéo dài tiểu tướng quân phọ mệnh, không nghĩ tới bối bối vừa ra tay cư nhiên đem kiểu tướng quân trên người cũ hoạn cấp trị hết. Tiều Hùng cũng không quá tin tưởng Khương Hành nhặt nói, cho nên hắn vừa rồi nói chính mình không có việc gì, hắn còn không có cái gì cảm giác, bất quá cốc gan đồng nói hắn lại là không lý do hoài nghi, nghe được cốc gan đồng nói trên người hắn đã không có vết thương cũ dấu vết, Tiều Hùng vui sướng qua đi lại là nhìn bối bối lại lần nữa tự hỏi lên. Được đến muốn đáp án, Bối bối không để ý đến tiểu hùng cùng quốc can đồng đúng vậy tâm tình, cùng hai người nói thanh liền về tới đoạn dịch húc doanh trướng. Đoạn dịch húc đang ngồi đứng ở treo khôi giáp cái giá trước trà lau khôi giáp, thấy bối bối đầy mặt vui mừng trở về, không khỏi dương môi hỏi, chuyện gì như vậy vui vẻ. Đoạn dịch húc, sư phụ ta nói kiểu tướng quân vết thương cũ đã khỏi hẳn. Bối bối cao hưng phân chân nói, thật sự, nghe thấy cái này tin tức tốt, đoạn dịch húc cũng thực vui vẻ. Đương nhiên là sự thật. Bối bối trầm ngâm hạ, nói, đoạn dịch húc ta xem trên người của người đại thương tiểu thương cũng không ít, ta cũng lộng điểm linh nham thủy cho người phao phao đi, đỡ phải về sau thời tiết biến hóa liền toàn thân đau nhức. Nói xong, cũng không đợi đoạn dịch húc đáp lại, bối bối ý niệm vừa động, hai người liền vào không gian. Đoạn dịch húc há miệng thở dốc cuối cùng lại là bất đắc di lắc lắc đầu, đem lời nói cấp nuốt trở vào, đi đến vườn thảo dược bên gây dựa ngồi xuống. Tùy nàng lăn lộn đi, đỡ phải nàng lại không tao hứng. Bối bối nghĩ tiểu hùng phao nước thuốc là bỏ thêm mấy vị thảo dược, liền tự cấp đoạn dịch húc phao linh nham trong nước cũng bỏ thêm kia mấy vị thảo dược, chờ hắn phao hảo thân mình sau, lại cho hắn miệng vết thương thượng dược, hai người mới trở lại doanh trướng. Hai người mới ra không gian, liền nghe được lạc nhất khánh thanh âm. Đoạn dịch húc đem lạc nhất khánh thỉnh quá doanh trướng, bối bối thấy bọn họ giống như có quân vụ muốn nói cùng lạc nhất khánh đánh thanh tiếp đón liền đi dược phòng. Ở chỗ này, trừ bỏ đoạn dịch húc nơi này cùng xoay trướng, nàng chỉ có dược phòng nhưng đi. Bối bối ở dược phòng nhìn xe cốc gan đồng đặt ở trên giá y hề thư, lại giác tinh không dưới tâm tới, đã phát xe ngốc, thấy thời gian không sai biệt lắm liền trở về đoạn dịch húc doanh trướng. Đoạn dịch húc ta tưởng đi trở về. Bối bối một hồi doanh trướng liền nghiêm túc nói. Hiện tại Kiều Hùng Thương đã khỏi hẳn. Tin tưởng đoạn dịch hút thực mau là có thể đi trở về, nàng cũng không có gì hảo lo lắng, lại nói, nàng ngày đó là bị hắn trực tiếp lôi đi, lưu thẩm các nàng còn không biết phát sinh chuyện gì đâu, lại không bay về các nàng nên lo lắng. Đoạn dịch hút dừng một chút, mới mở miệng nói, cũng hảo. Hắn biết nàng là cái không chịu ngồi yên người, ở chỗ này nàng thật sự là quá nhàm chán, bất quá. Bối bối, người sau khi trở về vạn sự phải cẩn thận. Hắn giận giò nói. Nàng liếc hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Nàng nghe ra hắn lời nói có ẩn ý. Đoạn dịch hút chầm ngâm một hồi, nói, Kim Thành đào thoát, ta lo lắng hắn sẽ đối với người bất lợi. Kim Thành! Hắn phạm tội gì? Lời nói vừa hỏi xuất khẩu, bối bối đột nhiên trừng lớn hai tróng mắt, Kim Thành là địch quốc gian tế. Đoạn dịch hút gật gật đầu, Lý Tỉnh Quang cũng là gian tế, lại còn có theo dõi người, bất qua Lý Tỉnh Quang đã xa lưới. Bọn họ người nếu là lại chậm một bước đến an huyện, toàn bộ an huyện sợ sớm đã rơi vào kim thành đám người tay hai mặt thủ địch, đây là đoạn dịch húc tưởng cũng không dám tưởng sự. Nghe vậy, bối bối nghĩ lại mà sợ, hắn theo dõi ta làm cái gì? Chẳng lẽ nói hắn còn nhớ nàng vì lưu thẩm cùng bảo nhi xuất đầu sự? Hắn là đã biết chúng ta quan hệ, cho nên mới theo dõi ngươi. Này đó đều là lý tỉnh quang thân đãi. Ngươi là nói lần trước ở sòng bạc đường cái trước gặp được chúng ta sau, hắn mới theo dõi ta. Thấy hắn gật đầu, bối bối lại cảm thấy không đúng chỗ nào, nghĩ nghĩ, hỏi, Lý Tỉnh Quang không phải hẳn là ở mấy năm trước liền biết chúng ta quan hệ sao? Lúc ấy vẫn là đoạn tân ra mặt đem lưu thẩm cùng bảo nhi cứu tới, khi đó đoạn tân đều nói nàng là đoạn dịch húc cân nhân nha. Thấy nàng nếu mày nghĩ trăm lần cũng không ra bộ dáng, đoạn dịch húc buồn cười nói, Khi đó ngươi chỉ là ta ân nhân cứu mạng, hướng hồ khi đó ta lại còn không có tiến quân doanh, ngươi nói Lý Tỉnh Quang có thể đem chúng ta để vào mắt. Đối Lý Tỉnh Quang những người đó tới nói, chỉ có địch nhân cùng đồng loá, ở bọn họ trong mắt ân nhân tính cái gì? Nơi nào đáng giá bọn họ phí tâm tư? Theo Lý Tỉnh Quang giao đái, cũng là lần trước ở trên đường cái nhìn đến hắn đối nàng giữ gịn, Lý Tỉnh Quang mới có thể động tâm tư, tưởng trước từ trên người nàng đánh bại. Bằng không chỉ bằng một cái vị hôn thê danh hào, Lý Tỉnh Quang loại này thâm tầng gian tế cũng liên tiếp vận dụng nhân thủ, bởi vì động tác càng nhiều, hắn bại lộ khả năng tính lại càng lớn. Bất quá, Lý Tỉnh Quang ở bị trảo thời điểm còn đang hối hận, nói chính mình không nên đối nhân tiểu thất đại. Không thể phủ nhận, Lý Tỉnh Quang làm người giám thị bối bối, trong đó có một bộ phận là xuất phát từ tư tâm, bởi vì hắn cảm thấy đoạn dịch hút quá cuốn vọng, tuổi còn trẻ cư nhiên dám gian dạy hắn. Cũng là vì điểm này tư tâm, hắn mới bại lộ. Đoạn dịch hút đang nghe đến Lý Tỉnh Quang giao đái chứng cư phạm tội khi cảm khái, chỉ là cười lạnh một tiếng. Lý Tỉnh Quang đang tìm cầu an huyện một bá cái này màu sắc tự vệ đồng thời, bất chi bất giác chúng cũng lún xuống trong đó, cho nên mới sẽ bởi vì một hơi mà hủy diệt mười mấy năm tâm huyết. Kim Thành cùng Lý Tỉnh Quang là một đám, Lý Tỉnh Quang đã biết chúng ta quan hệ, Kim Thành khẳng định cũng biết, hiện tại hắn đang lần trốn. Ta hiện tại trở về có thể hay không có nguy hiểm? Bối bối nhữ mày hỏi. Kim Thành không bắt lấy, không riêng gì nàng, ngay cả nàng người nhà đều sợ có nguy hiểm. Thấy nàng một bộ tham sống sợ chết bộ ráng, đoạn dịch húc vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu là không thể bảo đảm an toàn của ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi trở về sau. Có ý tứ gì? Bối bối khó hiểu. Một cái đoạn nguyên hơn nữa thân văn thân võ là có thể hộ nàng cùng cả nhà chu toàn sao. Thấy nàng vẫn là một bộ mơ hồ bộ ráng, đoạn dịch hút hảo tâm nhắc nhở nói, ngươi cho rằng thân Bách Xuân liền thật sự như vậy yên tâm ngươi. Ngươi một cái cô nương ra tiếp nhận lớn như vậy sáng nghiệp, thân Bách Xuân so ngươi còn lo lắng đâu. Thân Bách Xuân lo lắng ngươi bị người bắt nạt, trừ bỏ thân văn thân võ hai người, ít nhất còn cho ngươi xứng mười mấy ám vệ. Đoạn dịch hút, ngươi không nói dơ đi. Nếu ta bên người còn có mười mấy người, ta sẽ không biết. Bối bối căn bản không tin hắn lời này. Nếu là làm ngươi biết còn có thể kêu ám vệ. Đoạn dịch hút buồn cười nói. Ngươi đang ở quân doanh, ngươi như thế nào như vậy rõ ràng cùng cùng thân bách xuân sự. Nàng hầu nghi nhìn hắn. Chỉ cần ta muốn biết, ta tự nhiên sẽ có biện pháp. Hắn bán cái nút. Hắn tuy rằng đang ở quân doanh, nhưng chuyện của nàng hắn từng giọt từng giọt đều rõ ràng. Nàng điểm môi, hỏi, ta đây người nhà sẽ không có nguy hiểm đi. Hắn là đoạn tân nhi tử, nghĩ đến chiêu số cũng nhiều. Bối Bối chỉ hỏi chính mình nhất quan tâm. "Sẽ không." Đoạn Dịch Húc thực chắc chắn nói, "Thân bách Xuân người này còn tính có nhân tình vị, hắn vì làm ngươi có thể an tâm giúp hắn xử lý sáng nghiệp, liền người nhà của ngươi cũng bảo vệ lại tới, đừng nói Kim Thành hiện tại là chó nhà có tang, liền tính hắn vẫn là trước kia đại bộ đầu, hắn cũng không động đậy người nhà ngươi mảy may." Bối Bối trong mắt vừa chuyển, cười tủm tỉm nhìn hắn, nói như vậy, Thân Bạch Xuân cùng kia Liên Nhi hiện giờ thân ở nơi nào? Ngươi cũng biết, nếu ngươi sớm một tháng hỏi ta, ta có lẽ có thể cho ngươi đáp án, nhưng ngươi hiện tại hỏi ta, ta cũng không biết bọn họ hiện tại ở nơi nào. Sớm một tháng trước, thân Bách Xuân cùng kêu liên nhi còn tránh ở Ngọc Khê huyện, nhưng hiện tại đi nơi nào, người của hắn còn không có điều tra ra. Bối bối trong mắt hiện lên thất vọng, nói, đoạn dịch húc ngươi giúp ta cha cha, xem thân Bách Xuân cùng kêu liên nhi rốt cuộc đi nơi nào, hảo sao? Có việc làm. Có tiền kiếm, này không phải thực hảo sao? Ở chính mình suất ngũ trước, Đoạn Dịch Húc đảo hy vọng nàng có thể tiếp tục làm đi xuống. Hào cái gì hảo? Ta chính mình lại không phải không có tiền kiếm. Bối Bối tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại là có tiền kiếm, nhưng ngươi là có thể vừa lòng với hiện trạng. Đoạn Dịch Húc cũng không phải nói nàng dã tâm đại, mà là biết nàng không chịu ngồi yên, vạn sự khởi đầu nan. Còn không bằng tạm thời giúp thân bách xuân xử lý này đó sản nghiệp, dù sao hắn xuất ngũ sau nàng cũng không như vậy nhiều thời giờ lại đi xử lý sinh ý thượng sự, đến lúc đó lại đem này đó sản nghiệp còn trở về chính là, liền chưa chút nàng chính mình sinh ý làm nàng tống cổ tống cổ thời gian. Này không phải an bất an với hiện trạng vấn đề, ta chính mình kiếm tiền ta lấy đến kiên định, ngược lại, lòng ta có bất an. Nàng nghiêm túc nói. Đoạn dịch hút biết nàng tính tình, đành phải nói. Hành, ta có thể cho người giúp ngươi cha, bất quá có thể hay không cha được ta cũng không dám bảo đảm. Ta minh bạch, thân bách xuân quá rảo hoạt, không dễ dàng tìm. Hắn dơ dơ lên khỏe môi, thói quen tính dơ tay xoa xoa nàng tóc, trong mắt mang theo không tha hỏi, tính toán nào một ngày trở về. Hậu thiên đi. Ngày mai lại cho hắn phao một lần linh nham thủy lại đi. Hảo. Bối bối cắn cắn môi, nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. như thế nào không bỏ được đi. Hán ngư mang chế nhạo, mắt to lại tràn đầy sùng nịch. Nàng lắc lắc đầu, trong lòng có chút sợ hãi, lại có chút khó chịu, muốn hỏi, rồi lại sợ nghe được không tốt tin tức. Chiến tranh là tàn khốc, đặc biệt là trước phong bộ đội, thử thương khẳng định là nhất nghiêm trọng. Mấy ngày nay, nàng ngóng trông, chính là lại sợ từ hắn trong miệng nghe được đường ca sự, cho nên nàng vẫn luôn đều chịu đựng, không cho chính mình suy nghĩ, chính là nàng hiện tại phải đi về. Thật sự nếu không hỏi, nàng sợ chính mình sau khi trở về càng thêm cuộc sống hàng ngày khó ăn. Nhận thấy được nàng khẩn trương cảm xúc, đoạn dịch hút đoán được cái gì, bất đắc dĩ thở dài, đừng lo lắng, người mãn phong ca chỉ là bị thương, không có sinh mệnh nguy hiểm. Mãn phong chịu thương tương đối trọng, cho nên hắn mới không dám nói cho nàng, nghĩ trở thêm mấy ngày mãn phong thương thế chuyển biến tốt đẹp lại cùng nàng nói, nhưng không nghĩ tới nàng đột nhiên liền tưởng đi trở về. Ngay vậy bôi bối sắc mặt biến đổi, vội vàng bắt lấy hắn tay, mãn phong ca bị thương. Nghiêm trọng sao? Hắn hiện tại ở nơi nào? Mau mang ta đi xem hắn. Đoạn dịch hút trần chờ hạ, mới nói, ở thương binh doanh, ta mang ngươi qua đi nhìn xem. Lần này tuy rằng là đánh thắng chiến, chính là hai bên tử thương đều vô số, dược phòng tế đều tế không dưới, tốt nhất dược sau tất cả đều dịch tới rồi thương binh doanh. Lúc này Khương Hành chính mang theo kia mấy cái quân y, y ở thương binh doanh cấp thương binh đổi dược cùng xem xét miệng vết thương. Mãn phong lần này là cùng đoạn dịch hút một khối lẻn vào địch doanh, thiêu bọn họ lương thảo khi chịu thương, thương thế thực trọng lại không được đến kịp thời trị liệu, làm cho mất máu quá nhiều cùng miệng vết thương nhiễm trùng Khi trở về đã hơi thở thòi thoát, may mắn có bối bối cung cấp những cái đó dược, bằng không sợ cũng chịu không nổi tới. Này thương binh doanh là lâm thời dựng mấy cái doanh trướng. Đoạn dịch húc ngửa quen đường cũ đem bối bối mang tiến trong đó một cái doanh trướng. Tiến doanh trướng, liền thấy đầy đất đều nằm thương binh, không phải trên đầu đánh băng bó, chính là tay chân hoặc trên người đánh băng bó, còn có một ít là chặt đứt tay hoặc là gãy chân. Thương binh dên ngâm thanh không ngừng phập phồng, trong trướng trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Bối bối lần đầu tiên gần gũi đối mặt như vậy huyết tinh hình ảnh, sắc mặt đều có chút trắng. Thẳng đến cảm giác được lòng bàn tay truyền đến đoạn dịch húc bàn tay to độ ấm, nàng mới phục hồi tinh thần lại. Ta không có việc gì, ta mãn phong ca đâu. Nàng đôi mắt ở doanh quét một vòng, nhưng bởi vì người quá nhiều, nàng không phát hiện chính mình đường ca thân ảnh. Trên mặt đất nằm đầy thương binh, đoạn dịch húc mang theo nàng thật cẩn thận hướng bên tay phải đi qua, ở một cái trần chuỗi thượng thân bò ngủ ở trên mặt đất người bệnh trước mặt ngừng lại. Nay cũng mệt là thời tiết nhiệt. Nằm trên mặt đất cũng không cái gọi là, nếu là mùa đông nói, còn không biết muốn đem này đó thương binh an chi ở nơi nào đâu. Mãn phong ca. Vừa đi gần, bối bối liền nhận ra mãn phong bóng răng tới. Lúc này mãn phong còn ở hôn mê, căn bản liền không nghe thấy bối bối tiếng la. Khương lao đầu, người mau tới đây. Bối bối không hề nghĩ ngợi liền chiều ở bên kia túi đầu cấp người bệnh đổi dược Khương hành nhạc hết lớn. Đoạn dịch hút vội đem nàng đè lại, nhỏ giọng trấn ăn nói. Đừng nóng bội, ngươi đường ca không có sinh mệnh nguy hiểm. Bên kia Khương Hành Nhạc kỳ thật đã sớm nhìn đến bối bối, bất quá bởi vì vừa rồi bối bối không chịu đem kia mấy vị dược dược danh cùng sử dụng nói cho hắn, cho nên Khương Hành Nhạc còn sinh khí. Ta đây kêu hắn, hắn như thế nào không nghe thấy. Bối bối gấp đến độ hốc mắt đều đỏ, trừng mắt đoạn dịch húc chất vấn nói, ta đường ca bị thường, ngươi vì cái gì không nói cho ta. Đoạn dịch húc cười khổ hạ, tiếp tục Trấn ăn nói, Yên tâm, ngươi đường ca thật không có việc gì. Hắn chính là sợ nàng biết sau sốt ruột, mới không dám nói cho nàng, quả thật là như vậy. Mỗi lần chỉ cần đối thượng nhà nàng người sự, nàng liền không hề lý trí đang nói, đoạn dịch hút trong lòng thực hợp hứng. Mãn phong ca bồi bối ngồi sổn mãn phong trước mặt, ruôi tay nhẹ nhàng chạm chạm hắn mặt, lại lần nữa nhẹ dọn gọi. Thấy hắn không có phản ứng, nàng tâm mắt dừng ở hắn phía sau lưng thượng dược lại không có băng bó thật dài miệng vết thương. Miệng vết thương thượng thuốc bột lúc này tất cả đều xông vào miệng vết thương, miệng vết thương quanh thân còn thấm nhẹ nhẹ máu loãng, hát hồng hát hồng, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Bối bối nhận được này thuốc bột, đây là nàng dùng trong không gian thảo dược chế thành thuốc bột, đã có thể giảm nhiệt còn có thể nhanh hơn miệng vết thương khép lại. Bối bối ruôi tay ở miệng vết thương quanh thân chạm chạm, cảm giác không năng, nghĩ đến hẳn là sẽ không nhâm trùng. Ấn mãn phong kêu lên một tiếng, mí mắt giật giật. Mãn phong ca Người tỉnh. Bối bối đem đầu tiến đến Mãn Phong trước mặt, nhìn chầm chầm hắn mặt xem. Mãn Phong nghe được có người kêu hắn, dùng sức căng ra mí mắt, nhìn một hồi lâu, mới nhận ra trước mắt người thế nhưng là bối bối. Bối bối. Mãn Phong có chút không thể tin được hai mắt của mình, ta đây là ảo giấc sao. Mãn Phong ca, là ta. Là ta. Bối bối một mở miệng nước mắt liền rớt xuống dưới, nước nở nói, Mãn Phong ca, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Miệng vết thương còn đau không? Nói, nàng lại dơ tay thăm hướng hắn cái chán, sau đó nhẹ nhàng thở ra, không có phát sốt Miệng vết thương nhiễm trùng nói khẳng định sẽ phát sốt hiện tại miệng vết thương quanh thân không năng, cái chán cũng không năng, xem ra miệng vết thương thực mau là có thể hào lên. Bối bối, ta không có việc gì, đừng khóc. Mãn phòng cường bài trừ một nụ cười, tưởng dơ tay giúp nàng sắt nước mắt, nhưng tay mới vừa nâng lên liền liên lụy đến miệng vết thương. Đau đến thử Hà nha Mãn phong ca Đừng nhúc đích Bối bối chạy nhanh bắt lấy hắn tay Nhẹ nhàng thả trở về Hảo Vậy ngươi cũng đừng khóc Mãn phong ca thật sự không có việc gì Mãn phong chân ăn nói Bối bối gật gật đầu Nước mắt lại rớt đến càng hung Ngoan Đừng khóc Mãn phong bị nàng khóc đến chân tay luôn cúng lên Rồi lại không biết như thế nào an ủi Đoạn dịch húc nhìn không được Rồi tay đem nàng kéo lên Cũng mặc kệ mặt khác thương binh có phải hay không đang xem hắn, nâng lên tay háo liền cho nàng lao nước mắt tới, khẽ thở dài, ngươi bộ dáng này làm ngươi đường ca như thế nào an tâm dưỡng thương. Đoạn dịch húc có thể hay không làm ta mãn phong ca đến ngươi doanh trướng dưỡng thương. Bối bối lôi kéo hắn tay háo khẩn cầu nói. Đoạn dịch hút biểu tình một đốn, có chút khó xử quét đầy đất người bệnh liếc mắt một cái, không nói gì. Nhưng thật ra mãn phong nghe được bối bối nói sau nhẹ trách mắng. bối bối Doanh lại không ngừng ta một người bị thương, ta sao có thể đi đoạn phó tướng doanh dưỡng thương. Nghe vậy, bối bối lúc này mới bình tĩnh một chút, thấy chung quanh nghe được nàng lời nói người đều như hổ rình ngồi nhìn chầm chầm đoạn dịch húc, lúc này mới ý thức được chính mình vừa rồi đều nói chút cái gì. Thực xin lỗi, khi ta chưa nói. Nàng rũ xuống mắt đối đoạn dịch húc xin lỗi. Nàng biết đoạn dịch húc tuổi còn trẻ coi như thượng phó tướng, tình cảnh khẳng định rất là gian nan. Nàng không thể giúp hắn còn chưa tính, còn ở nơi này cấp kéo hắn chân sau, bối bối thật hận không thể gõ chính mình một cái. Hẳn là ta cùng ngươi nói xin lỗi mới là. Đoạn dịch hút khẽ cười nói. Nàng đối mãn phong lo lắng hắn xem ở trong mắt, lúc này nàng còn có thể vì hắn suy nghĩ, không có buộc hắn, đoạn dịch húc tâm tình khá hơn nhiều. Ta đây có thể hay không cho ta mãn phong ca đưa ăn ngon. Bối bối mãn nhãn hy vọng nhìn đoạn dịch húc sau đó cô ý lớn tiếng nói. Yên tâm, ta dùng đều là ta chính mình mang đến đồ vật, ta sẽ không tham dùng các ngươi quân doanh một đinh điểm đồ vật." Đoạn Dịch Vục không giấu vết hướng quanh thân quét mắt, dương môi nói, "Chính ngươi đồ vật, ta không có quyền quản." Bối Bối chiều hắn chớp hạ mắt, ngồi xổm xuống thân hỏi Mãn Phong, "Mãn Phong ca, miệng vết thương của ngươi còn đau không?" Mãn Phong lo lắng nàng lại khóc lên, vội nói, "Không đau." "Mãn Phong ca, ngươi kia đợi lát nữa muốn ăn cái gì?" Bối Bối lại hỏi. Cái gì đều có thể. Mãn phong cố nén trên lưng đau đớn, bài trừ một mặt cười tới. Bối bối nhìn hắn nằm bò không thể động, nghĩ nghĩ, nói, Mãn phong cà, nếu không ta trước cho ngươi ngao điểm cháo uống đi. Hành! Bối bối thấy mãn phong tinh thần không tốt lắm, nói với hắn nói mấy câu liền cùng đoạn dịch húc ra doanh trướng. Vừa ra doanh trướng, liền nghe được một tiếng kinh hỉ thanh âm truyền đến, bối bối cô nương. Bối bối ngước mắt vừa thấy, cũng là vừa mừng vừa sợ. Thích công tử, bối bối cô nương sao ngươi lại tới đây? Yến Nhi có đến không? Thích nghĩa an nói thượng hướng bối bối phía sau nhìn lại, chỉ nhìn đến đoạn dịch húc thân ảnh, có chút thất vọng hành lễ, đoạn phó tướng. Ta liền một người tới. Bối bối cười cười, thấy cánh tay hắn dùng mảnh bài treo, quan tâm hỏi, Thích công tử, ngươi bị thương? Là, bị điểm vết thương nhẹ, không đáng ngại. Thích nghĩa an dùng mặt khác một bàn tay gãi gãi đầu, Ngược lại lại không yên tâm dặn dò nói, bối bối cô nương, ta bị thương sự phiền thoái ngươi đừng nói cho hiến nhi, ta sợ nàng lo lắng. Hảo, ta không nói. Bối bối cười cười. Thích nghĩa an vốn đang muốn hỏi gì đó, bất quá thấy đoạn dịch hút ở, cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi, cùng bối bối hàn huyên vài câu liền hồi một cái khác doanh chứng đi. Nguyên lai này thương binh doanh là dựa theo bị thương nặng nhẹ trình độ tới an trí. Bối bối vừa rồi đi vào doanh trướng là chuyên môn an trí trọng thương nhân viên. Trở lại đoạn dịch húc doanh trướng, bối bối liền vào không gian cấp mãn phong ngao khởi gạo kê táo đỏ cháo, ngao cháo thời điểm, bối bối còn cắt những người này tham nhập tiến cháo. Nàng trong không gian đồ bổ nhiều đắc dụng không xong, quyết định thừa dịp chính mình còn ở quân doanh, liền cấp đoạn dịch húc cùng đường ca hảo hảo bổ thượng một bổ. Ngao hảo cháo, bối bối lại từ trong đất hái được hai căn dưa chuột cùng rau cần làm cái rau trộn dưa chuột cùng rau cần thịt muối phiến. Đoạn dịch hút nhìn đặt ở chính mình trước mặt gạo cây cháo, nghĩ chính mình mỗi lần bị thương nàng đều sẽ ngao cái này cháo, trong lòng cuối cùng tìm được rồi một tia cân bằng. Đường bối bối đem gạo kê táo đỏ cháo cùng hai dạng ăn sáng đưa đến mãn phong trước mặt khi, chẳng những mãn phong xem đến đôi mắt đều thẳng, toàn bộ trong doanh trướng thương binh xem đến đều nuốt nuốt nước miếng. Mãn phong tay vừa động liền phải liên lụy miệng vết thương, chỉ có thể từ bối bối bồi Quân doanh điều kiện kém, mãn phong tiến quân doanh lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà này thường ăn sáng, nhất thời có chút kích động. Nếm một ngụm gạo cây cháo, mãn phong kinh ngạc nói, bối bối, ngươi còn ở cháo thêm nhân sông. Bối bối mặt mày một loan, mãn phong ca, ngươi nếm ra tới. Phân lượng nhiều như vậy, sao có thể nếm không ra? Mãn phong nở nụ cười. Mãn phong ca, ta phóng phân lượng cũng không nhiều, này tham là lao tham, cho nên hương vị nùng một ít. Bối bối nói gấp một chiếc đua rau trộn thanh dưa đưa vào hắn trong miệng. Mãn phong nếm sau lại là cả kinh, bối bối, ngươi còn mang dầu mẻ. Quân doanh nhưng không này xa xỉ đồ vật. Mãn phong ca, ngươi này vị giác đều có thể theo kịp mãn niên ca. Bối bối cười. Nghĩ đến đồ tham ăn mãn niên, mãn phong mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, đây cũng là lâu lắm không nếm đến ăn ngon đồ vật, miệng đều phai nhạt, hiện tại chỉ cần một chút mùi hương ta đều có thể nếm ra tới. Nghe được lời này, bối bối lại là một trận chua sót, một hồi lâu mới đứng vững chính mình cảm xúc, nói, Mãn Phong ca, ta đây liền trước tiên ở nơi này trụ hạ, chờ đem ngươi dượng đến béo tốt mập mạp ta lại trở về. Bối bối tiếng nói vừa dứt, Mãn Phong tức khắc đã nhận ra quanh mình đầu tới cửu thị ánh mắt, Mãn Phong mặt cứng đờ, chạy nhanh nói, Bối bối, ngươi một cái cô nương ra ở quân doanh ngốc không có phương tiện, vẫn là sớm chút về nhà đi thôi. Man phong ca ngươi còn không biết đi Ta hiện tại chính là các ngươi cốc đại phu đồ đệ ta ngốc tại quân doanh cũng là danh chính ngôn thuận sự bối bối cô ý lớn tiếng nói kia cũng sớm chút trở về đừng làm cho người trong nhà lo lắng nàng bái cốc gan đồng vi sư sự mãn phong nghe đoạn dịch húc đề qua nàng có thể lưu tại quân doanh chính mình cũng có thể nhiều hỏi thăm hỏi thăm trong nhà sự rốt cuộc hắn rời đi ra cũng đã hơn một năm hắn trong lòng cũng rất tưởng nghiệm người nhà chính là bối bối Trung quy là cái cô nước ra Quân doanh tất cả đều là đại nam nhân, nàng lưu lại nơi này rất nhiều không thiện, nếu như bị người trong thôn biết còn sẽ ảnh hưởng nàng danh dự, cho nên mãn phong đấy lòng lại tưởng nàng lưu lại, lại cũng không thể không đuổi nàng trở về. Mãn phong ca, ngươi yên tâm, ta đợi lát nữa khiến cho đoạn nguyên mang tin trở về, này đó ngươi đừng nghĩ, an tâm dưỡng bệnh đi. Bối bối nói lại hướng hắn trong miệng tặng một thịa gạo cây cháo. Mãn phong đành phải đỉnh một mảnh bất mãn kiêm mắt thèm ánh mắt căng ra đầu đem gạo kê cháo uống xong. Bối bối về tới dược phòng sau mới từ cốc gan đồng trong miệng biết được, nguyên lai là chính mình một cái vô ý thức hành động cứu đường ca. Nguyên lai mãn phong ngày đó thương thế quá nặng, máu chảy không ngừng, nếu chỉ dựa vào quân doanh vốn có những cái đó dược, liền tính khương hành nhạc cùng cốc gan đồng y thuật lại hảo cũng vô pháp ngừng huyết, cuối cùng vẫn là dùng bối bối nghiên cứu chế tạo thuốc bột mới cho hắn đem huyết cấp ngừng. Nghe thế xong việc, Bối bối âm thầm may mắn đồng thời cũng là nghĩ lại mà sợ. Nghĩ cùng mãn phong cùng doanh trướng những cái đó mắt thèm ánh mắt. Bối bối cùng ngày chạm vạng làm đoạn dịch húc đem đoạn nguyên còn có thân văn thân võ chi khai sau. Tiến không gian làm một nồi to rau xanh hải sâm nước lèo cùng một nồi hầm yêm gà đưa đến mãn phong nơi thương binh trong doanh trướng. Trước kia nàng mỗi làm một chuyện đều mang theo mục đích tính. Lần này sự làm bối bối minh bạch, có đôi khi nghĩ sai thì hỏng hết có thể thay đổi rất nhiều đồ vật Mãn phong ca về sau có lẽ sẽ vẫn luôn lưu tại quân doanh, nàng muốn giúp hắn kết chút thiện duyên. Bối bối, ngươi đến quân doanh tới, như thế nào còn mang theo nhiều như vậy thức ăn. Mãn phong cả kinh cầm đều thiếu chút nữa rơi xuống. Mãn phong ca, còn có thật nhiều đâu, ngươi yên tâm ăn đi. Bối bối cấp trong doanh trướng mỗi một vị người bệnh đều thịnh một chén hải sâm nước lèo, lại xứng với hai khối hầm yêm gà, sau đó cung cấp mãn phong huy lên. Vốn dĩ trong trướng còn có hai gã quân y gì cũng lâm thời bị đoạn dịch hút cấp chi đi rồi. Mãn phong nuốt xuống một khối hải sông sau, nói, bối bối, lần này liền tính, về sau đừng lại cho ta khai tiểu táo. Vì cái gì? Bối bối, nơi này là quân doanh, như vậy ảnh hưởng không tốt, nếu như bị mặt khác binh lính biết người cho chúng ta khai tiểu táo, sẽ có ý tưởng quốc. Hơn nữa, người làm như vậy, đoạn phó tướng cũng sẽ thực khó xử. Mãn Phong tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Nghe vậy, bối bối cười cười. Mãn Phong ca, ngươi đừng lo lắng. Việc này đoạn dịch hút thông báo quá kiểu tướng quân. Các ngươi nơi này tất cả đều là trọng thương nhân viên. Doanh không có dư thừa thức ăn cùng đồ bổ cho các ngươi. tiểu tướng quân trong lòng vốn dĩ liền không dễ chịu. Hiện tại ta có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ cần chúng ta không đem việc này ra bên ngoài tuyên dương, tiểu tướng quân sẽ mắt nhắm mắt mở. Nếu không phải được tiểu hùng nói, Bối bối nơi nào có khả năng loại này kéo đoạn dịch húc chân sau sự. Mãn Phong nghe được nguyên lai like là Kiều Hùng ngầm đồng ý, lúc này mới yên tâm ăn lên. Hắn mới vừa ăn không mấy khẩu, phát hiện nằm ở hắn cách vách hai cái người bệnh sớm mấy khẩu liền đem một chén nhiệt nước lèo cấp ăn xong rồi, ăn xong còn chưa đã thèm vươn đầu lưỡi đem chén liếm liếm, trong đó một cái vẫn là chặt đứt chỉ cánh tay. Thế thế, Mãn Phong khẽ thở dài. Nói thật, ngày thường quân doanh điều kiện liền tính lại kém. Huấn luyện liền tính lại khổ, mọi người đều chưa từng có đoán giận quá, chính là lần này chiến dịch sau đại gia mới biết được triều đình liền quân doanh yêu cầu dược phẩm đều không có phát đủ, làm cho rất nhiều huynh đệ nhân thương thế không chiếm được kịp thời trị liệu mà bỏ mình. Mấy ngày nay, có không ít huynh đệ ở sau lương nghị luận, cũng có đối triều đình bất mãn, có lẽ là bởi vì bị thương, một ít cá tính tương đối nóng nảy huynh đệ mặt trái cảm xúc đều bị mang theo ra tới. Mãn phong chính lo lắng như vậy đi xuống sẽ khiến cho sao động, không nghĩ tới một chén mì canh liền dễ dàng bình ổn đại gia bất mãn. Cùng lúc đó, tiêu hùng biết được bối bối thật đúng là cấp trọng thương binh lính lộng một nồi to ăn ngon, suy nghĩ sâu xa nửa ngày, cuối cùng đem đoạn dịch húc cấp đều lại đây. Húc nhi, bối bối cô nương mang theo rất nhiều thức ăn tới quân doanh. Tiêu hùng vừa thấy đến đoạn dịch húc liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Có thể nói như vậy. Đoạn dịch húc gật đầu. Nhưng theo thị vệ hồi báo, ngươi lúc trước dẫn người tiến quân doanh thời điểm chính là tay không mà đến. Tiều Hùng một đôi đôi mắt ứng như suy tư gì nhìn đoạn dịch húc. Thướng quân, có đôi khi đôi mắt nhìn đến cũng không phải thật sự. Đoạn dịch húc đối thượng Tiều Hùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, bình tĩnh nói, Thướng quân, cụ thể xin thứ cho thuộc hạ không thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ngài giải thích, bất quá thuộc hạ có thể dùng đầu người đảm bảo, bối bối tuyệt đối sẽ không làm ra bất lợi với huynh đệ. Bất lợi với quân doanh, bất lợi với kỳ nghiêu bá tánh sự. Húc nhi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải hoài nghi bối bối cô nương, ta chỉ là cảm thấy tò mò. Tiêu hùng giải thích nói, dừng một chút, lại nói, nếu ngươi không nghĩ nói, ta đây cũng không miễn cứ ngươi, bất quá các ngươi cho bọn hắn khai tiểu táo tốt nhất đến cẩn thận chút. Mật ít rồi nhiều, tiêu hùng cũng không nghĩ rước lấy chuyện phiền toái. Thướng quân, thuộc hạ Minh Bạch. Đoạn dịch hút cũng là trảo chuẩn tiều hùng đối trọng thương binh lính thương tiếp chi tâm, mới có thể đồng ý bối bối cách làm. Mỗi ngày bối bối đều sẽ tìm cơ hội cấp trọng thương binh lính khai một lần tiểu táo, mà mãn phong còn lại là mỗi ngày tam cơm đều là dinh dưỡng cơm. Vài ngày sau, mãn phong trên lưng miệng vết thương liền bắt đầu kết vẩy, không riêng mãn phong, toàn bộ trong doanh chướng người bệnh thương thế đều có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Một có tinh thần, đại gia sôi nổi nghị luận lên. Mấy ngày nay ít nhiều bồi bối cô nương thức ăn, bằng không chúng ta sao có thể hảo đến nhanh như vậy. Chính là, mỗi ngày không phải thịt gà chính là thịt heo, còn có hải sâm, rau xanh, này đó nhưng đều là thứ tốt đâu, ăn đương nhiên khôi phục đến nhanh. Đúng rồi, Mãn Phong huynh đệ, này bối bối cô nương là người muội mội A Nàng cung đoạn phó tướng là cái gì quan hệ? Đại gia nghị luận nghị luận lại bắt đầu đối Mãn Phong giò hỏi lên. Mãn Phong cười cười. Có thể trả lời liền giản lược cho bọn hắn làm giải đáp, không thể trả lời liền đánh ha ha đi qua. Mãn phong trả lời xong sở hữu vấn đề, lại có người hỏi, Mãn phong huynh đệ, xem ngươi mội mội cho ngươi đổi dược thời điểm tay chân như vậy nhanh nhẹn, giống như còn sẽ xem xét miệng vết thương, nàng có phải hay không học quá y đi à. Mấy ngày nay mãn phong phía sau lưng dược đều là bối bối cấp đổi, nàng cấp mãn phong đổi dược thời điểm mọi người đều xem ở trong mắt, Mãn Phong còn không có trả lời, nằm ở Mãn Phong bên cạnh cái kia chặt đứt căn cánh tay người bệnh khoe khoang dường như nói, ngươi mới biết được à, bối bối cô nương chính là cốc đại phu đổ đệ đâu Nguyên lai like ngày đó bối bối cùng Mãn Phong lời nói, đều bị hắn nghe được. Thật sự a nguyên lai like bối bối cô nương vẫn là cái nữ đại phu đâu. Mọi người kinh ngạc, mọi người đang nói, liền thấy bối bối lại bưng một nồi thức ăn vào được. Bối bối cô nương, hôm nay ăn cái gì à? Mọi người vừa thấy đến bối bối, đôi mắt tất cả đều sáng lên. Đây là rau cần thịt muối sủi cảo, còn có hải sâm canh không đoan lại đây, các ngươi ăn trước sủi cảo, ta đi đem canh bưng tới. Bối bối nói đem nắp nồi mở ra, là mấy cái hành động đã phương tiện người bệnh hỗ trợ cho đại gia phân sủi cảo, nàng tác trở về đoan hải sâm canh đi. Bối bối mấy ngày hôm trước mới nghe cốc gan đồng nói ăn cá bất lợi với miệng vết thương khôi phục bằng không nàng đều cho đại gia bao bát cá rau hẹ sủi cảo hoặc ngao hầu canh thịt. Bối bối cho đại gia nấu chính là hải sâm canh, bất quá mãn phong lại là ngoại lệ, hắn chính là một chén tổ hiến canh. nha bối bối cô nương cấp mãn phong huynh đệ nấu chính là thứ gì A Mãn phong bên cạnh cụt tay nam tử tò mò nhìn chầm chầm bối bối trong tay chén hỏi. Đây là tổ hiến. Bối bối cười cười, giải thích nói, ta mang đến tổ hiến không nhiều lắm. Cho nên chỉ có thể cho ta mãn phong ca một người ăn, hy vọng đại gia đừng trách móc. Bối bối cô nương, xem ngươi nói này nói cái gì, ngươi cho chúng ta ăn đồ vật còn thiếu sao. Mọi người cười nói. Kia cụ tay nam tử nghe được tổ hiến hai chữ, trong mắt đều thiếu chút nữa rớt tới rồi trên mặt đất. Bối bối cô nương, thứ này chính là gia đình giàu có thường chủ đồ bổ tổ hiến. Chớ trách hắn không nhận biết thứ này. Thật sự là bởi vì hắn từ nhỏ liền ở thâm sơn cùng cốc lớn lên, trong nhà lại nghèo, tổ hiến này hai chữ vẫn là hắn đến trấn trên thủ công sau mới nghe nói qua, bất quá lại không có chính mắt gặp qua. Đúng vậy. Bối bối cười cười. Nguyên lai like tổ hiến trưởng thành bộ ráng này. Người nọ cảm thắn nói. Bối bối chỉ là cười cười, không có hướng hắn giải thích. Đãi mọi người ăn nó no sau, bối bối đang chuẩn bị đem nồi đoàn trở về, mọi người lại đem nàng tiêu trụ. Bối bối cô nương, nghe nói ngươi cũng là đại phu, ngươi cho chúng ta thay đổi dược, được không? Mấy người lá gan trọng đại nam tử khẩn cầu nói. Bối bối sửng sốt, nhìn nhìn bọn họ, nói, quân y đi chưa cho các ngươi đổi dược sao? Ai, đừng nói nữa, quân y đi tay chân đều quá nặng, đổi dược thời điểm thiếu chút nữa không đem chúng ta đau chết. Trong đó một cái buồn bực nói, bọn họ chính là xem bối bối cấp mãn phong đổi dược khi chẳng những dùng chân nhanh nhẹn. Động tác cùng biểu tình đều là như vậy Ôn Nhu, xem đến bọn họ tâm đều ngứa. Ai ngại quân ý giật tay trân trọng. Đoạn Dịch Húc âm trầm trầm thanh âm từ doanh chướng cửa vang lên. Mọi người vừa nhấc đầu, thấy Đoạn Dịch Húc vững vàng khuôn mặt đi vào tới, lập tức tan tác như ong vỡ tổ, từng người trở về vị trí cũ. Tuy rằng Mãn Phong không muốn nhiều lời Đoạn Dịch Húc cùng bối bối quan hệ, bất quá có mắt người đều có thể nhìn ra được Đoạn Dịch Húc đối bối bối bất đồng kêu mấy cái vừa mới nói muốn bối bối hỗ trợ đổi dược, nay sẽ hận không thể dối đầu vào trong đất đi. Đoạn dịch hút quét bọn họ liếc mắt một cái, đem thiểu nồi bỏ vào nồi to bên trong, một tay bưng lên, một cái tay khác kéo bối bối liền ra doanh trướng. Hai người vừa đi, kia mấy cái là gan đại lập tức từ trên mặt đất bỏ lên, lòng còn sợ hãi vô vô bộ ngực, khoa trương kêu lên, ta thiên, thiếu chút nữa bị đoạn phó tướng cấp đông chết. Ha ha, Các ngươi vừa rồi không thấy được đi, đoạn phó tướng mặt vừa rồi xú đến cùng cái gì dường như, ta xem các ngươi thảm. Mạn phong bên cạnh cuộc tay nam tử đối mấy người chế nhạo nói. Nghe vậy, mấy người mặt một suy sụp lo sợ bất an nói, chúng ta bất quá chính là làm bối bối cô nương cho chúng ta đổi dược mà thôi, chờ chúng ta thương hảo, đoạn phó tướng sẽ không quan báo tư thủ đi. Nguyên lai like này vài người đều là kỵ binh doanh người. Lần này cũng là đi theo đoạn dịch hút một khối lẻn vào địch doanh, bọn họ đối đoạn dịch hút có bản năng kinh sợ, hiện tại đem hắn cấp cho mau, mấy người trong lòng đều bất ổn. Ha ha, các ngươi xứng đáng. Cục tay nam tử vui sướng khi người gặp họ nói, ai cho các ngươi mơ ước bối bối cô nương. Ai mơ ước bối bối cô nương. Mấy người đôi mắt không hẹn mà cùng chừng, chết không thừa nhận. Hắc hắc, các ngươi có hay không mơ ước bối bối cô nương, các ngươi chính mình trong lòng rõ ràng. Cụ tay nam tử dừng một chút, lại chiều mãn phong tễ hạ mặt mày, mãn phong huynh đệ, ta vừa rồi nhưng thấy đoạn phó tướng nắm bối bối cô nương tay đi ra ngoài, cái này ngươi sẽ giúp đoạn phó tướng che lấp cũng vô dụ. Thật sự, kia mấy cái gan lớn nam tử lấp bắp kinh hải, bọn họ vừa rồi cũng là bị đoạn dịch húc đột nhiên xuất hiện cấp dọa tới rồi, nào dám ngẩn đầu xem hắn. Đoạn phó tướng ngày thường một bộ nghiêm trang bộ dáng, không nghĩ tới cũng là cái một tao Mãn phong cười mà không nói, đoạn thiếu ra khẩn trương bối bối, thuyết minh hắn để ý bối bối, không có gì so cái này càng có thể làm mãn phong cao hứng. Lại nói đoạn dịch húc thẳng vào chính mình doanh chướng sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Bối bối nhận thấy được hắn không vui, dọc theo đường đi không có mở miệng, đỡ phải đưa tới hắn lớn hơn nữa tức giận, thấy hắn giờ phút này sắc mặt hòa hoãn, lúc này mới mở miệng giải thích nói, ngươi liền tính không đi, ta cũng sẽ không cho bọn họ đổi dược. Những người đó thương có có ngực, có ở mặt trái, có ở trên eo, còn có càng sâu đến là ở đùi căn chỗ. Tại đây nam nữ thụ thụ bất thân nhân đại, lại có quân y hề ở, nàng choáng váng mới có thể đi làm loại sự tình này. Lúc này đoạn dịch hút đã thu liếm cảm xúc, nói, ta biết, ta không trách ngươi. Nàng hầu nghi liếc mắt nhìn hắn, thật sự. Vừa rồi sắc mặt rõ ràng so đáy nổi con hắc. Đối thượng nàng trong mắt nghi ngờ, đoạn dịch hút buồn cười nói. Lừa ngươi làm cái gì? Dưng một chút, lại nói, liền tình muôn trách cũng quái đám kia hôn tiểu tử. Nghe vậy, bối bối che lại đôi mắt nở nụ cười. thấy thế, hắn dơ tay đem nàng che ở đôi mắt tay cầm hạ, tức giận nói, liền tốt như vậy cười. Nàng sát có chuyện lạ điểm điểm, nén cười nói, ngươi ghen bộ dáng thực đáng yêu. Hắn ánh mắt lué lué, ngươi xác định ta là ở ghen. Chẳng lẽ không phải? Nàng nhướng mày hỏi lại. Hắn nhìn chầm chầm nàng nhìn một hồi, mới rôi tay nhéo nhéo nàng cái mũi, nở nụ cười, da mặt có đủ hầu. Mặt nàng nóng lên, ngươi, không ghen. Hóa ra vừa rồi nàng là tự mình đa tỉnh Này cũng quá mất mặt. Bối bối đều tưởng che mặt. Hắn khẽ thở dài, nói, không có, ta biết bọn họ không có gì ý xấu. Hắn chỉ là nghĩ tới cùng một khối lẻn vào địch quân quân doanh một cái huynh đệ, kêu huynh đệ là thế hắn chắn một đau mà chết. Trước khi chết nói hắn bốn dĩ năm nay cuối năm liền phải xuất ngũ, vốn đang tính toán về nhà sau cưới thượng một phòng tức phụ, tái sinh mấy cái hài tử, người một nhà tốt tốt đẹp đẹp quá xong nửa đời sau. Đoạn dịch hút biết, kỳ thật doanh trung đại bộ phận huynh đệ trong lòng đều có tức phụ hài tử nhiệt đầu giường đất khát vọng, bao gồm lần này chiến dịch chung hy sinh những cái đó tướng sĩ. Tưởng tượng đến những cái đó còn không có thành ra, tuổi còn trẻ liền hy sinh tướng sĩ, đoạn dịch húc trong lòng thực trầm trọng. Sau một lúc lâu, đoạn dịch húc lại mở miệng nói, tuy rằng bọn họ không có gì ý xấu, bất quá ngươi về sau muốn qua đi vẫn là chờ ta một khối đi. Bối bối đôi mắt nhíu lại, nhìn hắn hài hước nói, còn nói không ghen. Hắn vươn cánh tay dài đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, thanh âm trầm thấp nói, bối bối, trong quân tướng sĩ rất ít là người địa phương, đại đa số đều là ngàn giảm xa xôi tới toàn quân. Có tướng sĩ từ tiến quân doanh đến hy sinh đều không có tái kiến quá chính mình người nhà một mặt, càng đừng nói là nữ nhân, đại gia trong lòng đều thực khổ, nếu bọn họ đối với ngươi nói chút không tôn trọng nói, còn thỉnh ngươi đừng để ở trong lòng. Đương nhiên, nếu bọn họ thật sự đối nàng làm ra cái gì vượt qua hành động, đoạn dịch khúc này sẽ khẳng định sẽ không nói như vậy. Hắn không phải hảo phóng, có thể chịu đựng chính mình tức phụ bị người bắt nạt, chỉ là làm một người nam nhân, làm một cái tướng lãnh. Hắn có thể cảm nhận được các huynh đệ đau khổ, nếu bọn họ chỉ là nói vài câu quá mức nói, hắn không nghĩ đi truy cứu, hắn tin tưởng qua hôm nay, bọn họ đối bối bối hẳn là không dám tái khởi cái gì tâm tư. Bất quá đoạn dịch hút còn có mặt khác một tầng lo lắng, hắn lo lắng đại gia bởi vì bị thương kỷ luật liền rời rạc, cho nên đến đi gõ gõ, đỡ phải đến một phát tình trạng không thể văn hồi. Sau khi nghe xong hắn lời này, Bối bối không khỏi nghĩ đến mấy ngày trước nghe đoạn nguyên nói một cái mới 13 tuổi tiểu nam Hải bởi vì bị thương quá nặng mà hy sinh sự, trong lòng cũng là một trận khổ sở. Đoạn dịch húc bọn họ người đều thực hảo, không có không tôn trọng ta. Bối bối tự đáy lòng nói, mấy ngày nay nàng theo chân bọn họ ở chung rất khá nói nói cười cười, cũng không có phát sinh không thoải mái sự. Đoạn dịch húc khỏe môi dương lên, vậy là tốt rồi. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài truyền đến tiểu hùng thị vệ tới kêu đoạn dịch húc. Người trước đem nổi lấy về không gian, ta trở về lại kêu ngươi. Đoạn dịch húc giận do một tiếng, thẳng nhìn nàng vào không gian mới đi ra doanh trướng. Đoạn nguyên cùng thân văn thân võ hai cái bị đoạn dịch húc chi đến thao luyện tràng dọn đồ vật đi, bối bối vào không gian hắn mới yên tâm. Đoạn dịch húc hơn nửa canh giờ sau liền trở lại doanh trướng, đem một cái tin tức tốt nói cho bối bối. Nguyên lai like kim thành cũng xa lưới. Cái này ăn lòng. Bối bối ôm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bối bối ở quân doanh lại ngây người mấy ngày, thấy mãn phong có thể lên hành tẩu, lại đem hắn gọi vào đoạn dịch húc doanh trướng phao hai lần nước thuốc, lúc này mới cùng đoạn dịch húc nói phải về nhà. Đoạn dịch húc biết nàng nóng lòng về nhà, có thể nhiều ngốc nhiều như vậy thiên cũng là vì mãn phong, tuy rằng không tha, lại cũng không lại lưu nàng, mà là đem tiểu hùng ý tứ chuyển đạt cho nàng. Hắn muốn cho ta lưu lại. Bối bối kinh ngạc nói, ngươi lần trước không phải nói giúp ta từ chối sao? Tiểu tướng quân nói lần này không phải là ngươi lưu lại đương quân y để. Đoạn dịch hút thần sắc có chút phức tạp. Không phải đương quân y để. chẳng lẽ làm ta tổng quân không thành? Bối bối buồn cười nói, không phải, là làm ngươi lưu lại đương đầu bếp, bất quá ngươi nếu là không muốn tiến nhà bếp nói cũng không miễn cưỡng, muốn đi theo cốc đại phu học y hề cũng thành. Bối bối giật mình. Tiểu tướng quân đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào không nghe hiểu? Làm nàng đương đầu bếp, nàng không muốn tiến nhà bếp lại không miễn cưỡng nàng, này không phải thực mâu thuẫn sao? tiêu hùng rốt cuộc là muốn lưu nàng làm cái gì? Tiểu tướng quân muốn là tưởng lưu ngươi đương đầu bếp, bất quá ta nói cho tiểu tướng quân, nói ngươi không thích xuống bếp, cho nên hắn mới sửa lại khẩu. Ta xem tiểu tướng quân chính là muốn đem ngươi lưu tại quân doanh. Chiếu kiểu tướng quân ý tứ này. Ta về sau có thể tự do xuất nhập này quân doanh. Bối bối trong lòng vui vẻ, đôi mắt đều sáng lên. Nếu là nói như vậy, có phải hay không nói nàng về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền có thể đến quân doanh tới xem đoạn dịch húc cùng đường ca. Chẳng lẽ Kiều Hùng là xem ở nàng cho hắn chữa bệnh cùng cung cấp dược liệu phân thượng cố ý cho nàng khai cửa sau. Thấy nàng vui sướng không thôi biểu tình, đoạn dịch húc thật sự là không đành lòng bắt nàng nước lạnh, dừng một chút, gật đầu nói có thể nói như vậy. Tiều Hùng tuy rằng không nói thẳng, chính là đoạn dịch hút hoặc nhiều hoặc ít có thể đoán ra tiểu Hùng một ít ý tưởng, tiểu Hùng lần này sở dĩ như vậy dùng sức giữ lại bối bối, hẳn là nhìn chúng nàng y hề thuật, còn có trên người nàng những cái đó chân quý hiếm lạ dược liệu. Tiều Hùng cũng thừa nhận chính mình cái này tính toán có chút đê tiện, chính là vì các tướng sĩ sinh mệnh, tiểu Hùng không được ý thanh danh xu thượng một hồi. Bối bối nghĩ nghĩ, nói, đoạn dịch hút, Ngươi giúp ta hồi đáp án, liền nói ta đồng ý, bất quá ta không thể ở quân doanh thường trú, nhiều nhất một hai tháng tới một hồi. Ngươi nguyện ý. Lúc này đến phiên đoạn dịch húc giật mình. Hắn còn tưởng rằng trải qua lần trước bị hoài nghi một chuyện, nàng đối quân doanh tỷ như rán giết. Nàng mặt mày một loan, tới nơi này có thể nhìn thấy ngươi cùng mãn phong ca, ta đương nhiên nguyện ý. Nàng cứu tiêu hùng một mạng, nghĩ đến hắn là sẽ không lại hoài nghi nàng. Nàng ra vào quân doanh cũng liền không hề có bóng ma cùng tâm lý gánh nặng. Nếu ngươi quyết định, ta đây liền thế ngươi chuyển cáo kiểu tướng quân. Nàng nguyện ý đến quân doanh tới, đoạn dịch húc đương nhiên cử đôi tay tán thành. Đúng rồi đoạn dịch húc đột nhiên lại cười cười, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, lần này kiểu tướng quân cho ngươi đường ca nhớ một cái nhất đẳng công. Mãn phong tiến quân doanh bất quá đã hơn một năm, liền lập một cái nhị đảng công, một cái tam Đẳng công, này xem như cực kỳ hiếm thấy Lại nói tiếp, đây cũng là bởi vì thân ở kỵ binh doanh quan hệ, kỵ binh doanh làm trước phong quân, lập công cơ hội tương đối nhiều. Hơn nữa mãn phong đến lạc nhất khánh thưởng thức, mỗi lần có nhiệm vụ đều sẽ tuyển thượng hắn, cho nên hắn mới có thể tại như vậy đoạn thời gian nội lập nhiều như vậy thứ công. Thật sự, bối bối vui vẻ bắt lấy hắn tay, kích động hỏi, người lần trước không phải nói lập công liền có thể về nhà thăm người thân sao. ra đây mãn phong ca khi nào có thể trở về. Nếu là đại bá cùng đại bá mẫu biết mãn phong ca phải đi về, còn không biết cao hứng thành cái dạng gì đâu. Đoạn dịch hút chầm ngâm hạ, nói, cái này khó mà nói, rốt cuộc lần này chiến dịch lập công tướng sĩ không ít, liền kỵ binh doanh liền mười mấy người lập nhất đảng công. Nếu là tất cả đều trở về là không có khả năng chính là, xem tiểu tướng quân cùng lạc tướng quân như thế nào an bài đi. Biết được tiểu hùng thân mình khỏi hẳn sau, đoạn dịch húc không tính toán lại tham dự những cái đó quân vụ. Hắn đã làm tốt suốt ngũ chuẩn bị, cũng không biết kiểu hùng phóng không thả người. Như vậy a Bối bối phiết phiết, một trận thất vọng. Thật là bạch cao hứng một hồi. Thấy nàng này ủ rũ cụm đôi bộ dáng, đoạn dịch húc buồn cười nói, ngươi mãn phong ca lập công cũng sẽ không bị hủy bỏ, chờ có cơ hội ngươi mãn phong ca tự nhiên là có thể đi trở về. kia cũng là ha. Nghe vậy, nàng lại lần nữa rơ lên gương mặt tươi cười. Đoạn dịch húc vô ngữ lắc lắc đầu, hắn liền nói, Mỗi lần một gặp được nhà nàng người sự, nàng khôn khéo đầu góc liền sẽ không xoay. Dưng một chút, đoạn dịch húc lại nói, nhà ta lão nhân ngày mai trở về, nếu không ngươi cùng hắn một khối về đi. Lúc này trở về, trên đường thêm một cái người chiếu ứng ổn thỏa chút. Sáng sớm hôm sau, tiêu hùng tự mình đem bối bối cùng đoạn tân đưa ra quân doanh, cái này làm cho bối bối có chút thụ sủng lược kinh. Bối bối cô nương, đừng quên trở về. Ở bối bối rời đi trước. Tiều Hùng dặn dò một tiếng. Tiều Tương Quân, ngài yên tâm, ta một có rảnh liền sẽ lại đây. Bối bối cười cười, sau đó nhìn về phía đoạn dịch húc. Đoạn dịch húc rụt ngựa tiến lên nhỏ rộng dặn dò, bối bối mi mắt còn cong đáp lời, ngẫu nhiên cũng trái lại dặn dò vài câu. tiêu Hùng cùng đoạn tân ở bên kia nói chuyện, thấy hai người lưu luyến không rời bộ ráng. Tiều Hùng nhịn không được đối đoạn tân treo kèo nói, đoạn tân, vợ chồng son cảm tình tốt như vậy. Người cái này đường cha có phải hay không nên cho bọn hắn tuyển cái ngày lành đem hôn sự cấp làm? Đoạn tân cười khổ một tiếng, nói, tướng quân, ngài không phải không biết tên tiểu tử thúi này chủ ý chính, hắn nếu là không muốn, ta buộc hắn cũng vô dụ. Hắn không muốn. Tiêu hùng cảm thấy ngoài ý muốn, vì cái gì? Này hai người rõ ràng chính là tình đầu ý hợp, vì cái gì không chịu thành thân? Ai biết, kia tiểu tử thúi nói muốn 18 tuổi mới thành thân. Đoạn dịch húc bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. tiêu hùng như suy tư gì nhìn nơi xa nói nhỏ hai người, phòng đoan nói, này không phải là bồi bối cô nương chủ ý đi. 8 9 0, 10 Đoạn tân rất là buồn bực. nay đều còn không có thành thân đâu, tiểu tử thúi liền đối kêu nha đầu nói gì nghe nấy, về sau thành dạng còn không biết thế nào đâu. Thấy đoạn tân vẻ mặt căm giận bất bình, tiêu hùng cười vang lên, vô vô bờ vai của hắn, chấn ăn nói, con cháu đều có con cháu phúc đã thấy ra điểm. Đoạn tân bồn chính là phát cầu nhỏ, nghe được Tiều Hùng khuyên giải chính mình, ngược lại có chút ngượng ngùng hắn cười cười, tướng quân, ta minh bạch. Đoàn người là trạng vạng trở lại an huyện, một hồi đến an huyện địa giới bối bối liền mẫn cảm đã nhận ra trong thành không khí có chút khẩn trương. Bối bối ở trên đường cái cùng đoạn tân nói xong lời từ biệt, từng người đi trở về. Lưu quả phụ cùng Thủy Lan nhìn thấy bối bối trở về, hảo một trận cảm ơn trời đất. Tạ song thiên địa, Hai người một vấn đề một vấn đề liền ném ra tới. Thiểu thư, nghe nói đánh giặc, ngài không có việc gì đi. Dưỡng không có việc gì đi. Mãn Phong thiếu ra có hay không bị thương? Là đánh giặc, chúng ta đều không có việc gì. Bối bối không để đoạn dịch húc cùng Mãn Phong bị thương sự, đỡ phải đại gia lo lắng. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thật là ông trời phù hộ. Mấy người cuối cùng đem tâm thả lại chỗ cũ. Đoạn Nguyên thấy mấy người nói cái không dứt. Nhìn nhìn sắc trời, không kiên nhẫn hỏi, bối bối cô nương, lưu thẩm, các ngươi bụng không đói bụng sao. Nghe được lời này, lưu quả phụ lúc này mới phát hiện sắc trời không còn sớm, cười đứng lên, xem ta, đều đã quên nấu cơm, các ngươi trước nghỉ một lát, cơm chiều lập tức liền làm tốt. Chúng ta vẫn là đi hồng phúc tiểu lầu ăn đi. Đoạn nguyên đem lưu quả phụ gọi lại, chiều bối bối nói, mấy ngày này ở quân doanh ăn đều là chút canh xuông quả thủy đồ vật chẳng những không vị lại còn có ăn không đủ no. Không riêng hắn, liền thân văn thân võ đều rõ ràng gầy một vòng lớn. Mấy ngày này bọn họ chẳng những ở thức an thượng đã chịu hạn chế, còn phải thời khắc căng chặt thần kinh, cho nên bối bối nghe xong đoạn nguyên nói, lập tức cũng đồng ý đến tiểu lầu ăn cơm, mà nàng vừa lúc cũng có một số việc phải hướng tôn trưởng quầy hỏi thăm hỏi thăm. Tôn trưởng quay vừa thấy đến bối bối, vừa mừng vừa sợ, nhỏ giọng nói, bối bối cô nương. Ngươi chừng nào thì trở về. Mấy ngày hôm trước huyện thành xảy ra chuyện thời điểm hắn còn chạy đến nước chấm phô đi, thế mới biết bối bối đi quân doanh. Vừa mới trở về. Bối bối thấy tiểu lầu sinh ý thảm đạm tôn trưởng quay ở chính mình tiểu lầu đều một bộ tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, bất động thanh sắc cười cười, làm đoạn nguyên điểm vài món thức ăn sau liền vào thuê phòng. Đại tôn trưởng quay điểm xong đồ ăn cũng tiến vào, bối bối mới mở miệng hỏi, tôn trưởng quay, Trong thành có phải hay không xảy ra chuyện gì? Tôn trưởng quay sắc mặt ngưng trọng ở bối bối bên người ghế dựa ngồi xuống. Hạ giọng nói, bối bối cô nương, ngươi có điều không biết, mấy ngày trước chúng ta trong thành nổi lên bạo động, may mắn có quân đội tới chân áp mới đưa này bạo động áp xuống đi, bằng không này an huyện sợ là muốn rối loạn. Cũng không phải là, ngày đó còn bắt không ít gian tới đâu. Lưu quả phụ lòng còn sợ hãi phụ hòa nói, tiểu thương, ngài không biết. Ngày đó ta ra tới mua đồ ăn, nghe nói huyện Thái gia đều bị gian tế cấp bắt góc, cuối cùng còn chết ở gian tế trong tay. Lưu Quả Phụ cũng không biết đại gia trong miệng gian tế vẫn là nàng nhận thức kim thành cùng Lý Tình Quang, nhưng Bối Bối lại biết. Chẳng qua An huyện huyện Thái gia chết ở kim thành trong tay sự, đoạn dịch húc cũng không có nói cho Bối Bối, cho nên chợt nghe thấy cái này tin tức, Bối Bối vẫn là lắp bắp kinh hãi, thật sự. Bối Bối cô nương, việc này thiên chân vạn sắc Tôn trưởng quay nói, cho tới bây giờ trong thành đều còn nhân tâm hoảng sợ đâu. Khó trách. Nghe xong tôn trưởng quay cùng lưu quả phụ nói, bối bối lúc này mới nhớ tới vừa mới trở về khi nhìn thấy ở trên đường cái tuần tra quân đội, xem ra này đó quân đội là vì an ổn nhân tâm mới lưu lại. Không một hồi tiểu nhị liền đem đồ ăn lên đây, tôn trưởng quầy thúc giục nói, bối bối cô nương, hiện tại trong thành buổi tối muốn cấm đi lại ban đêm, các ngươi chạy nhanh ăn xong liền trở về đi. Nghe vậy, lưu quả phụ vẻ mặt ảo nào nói, xem ta, đem việc này đều cấp đã quên. Nàng cùng Thủy Lan ngày thường thu đương liền không lại ra cửa, cho nên đem này cha cấp đã quên. Nghe được muốn cấm đi lại ban đêm, đoạn nguyên vội độc chiếm hồ nuốt ăn lên, cuối cùng còn đem không ăn xong đồ ăn cấp đóng gói hồi nước chấm phô đương ăn khuya đi. Ra tiểu lâu trước, bối bối đem một phong thơ giao cho tôn trưởng quầy, làm tôn trưởng quầy ngày hôm sau đưa đến tướng quân phủ Kiều Quỳnh Yến trong tay. Này tin là thích nghĩa an thắc mãn phòng chuyển giao cho nàng. ngày hôm sau, bối bối đối lưu quả phụ cùng Thủy Lan dặn dò vài câu liền cùng đoạn nguyên mấy người trở về làng trai đi. Bởi vì cái này chiều đại tin tức bế tắc, hôm nay mãn thuyền đi chấn trên thu mua thức ăn khi nhìn thấy chấn trên có quan binh ở trên đường cái hành tẩu, vừa hỏi mới biết được hai nước khai chiến, an huyện còn đã xảy ra bạo động. Mãn thuyền nghĩ chính mình mội mội còn có an huyện, sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Đến đường cái sau kia khối đất trống tìm chiếc xe bò, hoa 20 văn tiền làm xa phu đến làng trại đi mang cái lời nhắn, sau đó giá xe ngựa liền hướng huyện thành đi. Mãn thuyền nôn nóng vặn phần, Mã Bất Đình để đem xe ngựa hướng huyện thành phương hướng đuổi, không nghĩ tới lại ở nửa đường gặp Đoạn Nguyên mấy người. Đoạn Nguyên huynh đệ, bối bối đâu? Mãn thuyền nhảy xuống xe ngựa, lòng nóng như lửa đốt chiều Đoạn Nguyên giá xe ngựa chạy vội qua đi. "Ca, ngươi đây là muốn đi đâu?" Nghe được ca ca thanh ẩm, bối bối kinh ngạc sốc lên màn xe xuống xe ngựa. Con hỏi ta muốn đi đâu đâu? Mãn thuyền lòng còn sợ hãi nhẹ trách mắng, ta mới vừa nghe nói mấy ngày trước hai nước giao chiến, huyện thành còn đã xảy ra bạo động, huyện thành nguy hiểm như vậy cũng không biết sớm một chút trở về. Ca, kỳ thật không như vậy nghiêm trọng, đại gia nghe nhầm đồn bậy thôi, ngươi xem chúng ta này không hảo hảo sao. Bối bối cân nhắc nếu là đem chính mình đi quân doanh sự nói cho ca ca. Còn không biết hắn muốn như thế nào gian dạy chính mình đâu, nghĩ nghĩ, cảm thấy việc này vẫn là trở về nhà lại nói. Mãn thuyền hướng trong xe ngựa nhìn nhìn, nữ mày hỏi, Lưu Thẩm cùng Thủy Lan không trở về. Lưu Thẩm cùng Thủy Lan còn muốn khai cửa hàng đâu? Bối bối dừng một chút, lại lần nữa Trấn An nói, ca, Huyền Thành hiện tại thật sự thực an toàn, sẽ không có việc gì. Rời đi An Huyền trước. Nàng đã làm đoạn nguyên đi đoạn phủ mượn hai cái sẽ võ công gia đình tạm thời trụ đến nước chấm phô đi, để ngừa có cái gì ngoài ý muốn. Cùng lúc đó, phùng thị cùng Ngọc Châu còn có thủy hạnh biết được hai nước giao chiến, an huyện bạo động tin tức, sợ tới mức hoang mang lo sợ lên. Đột nhiên, Ngọc Châu như là nghĩ tới cái gì, vượt miệng thốt ra nói, nương, đoạn thiếu ra cùng mãn phong ca không phải ở quân doanh sao. Không biết có thể hay không có việc. Hỏi xong. Ngọc Châu lại có chút hối hận, huyện thành bên kia còn không có tin tức chuyển đến, nàng nói lời này không phải làm bà bà bạch bạch lo lắng một hồi sao Kinh Ngọc Châu như vậy vừa nhắc nhở, phùng thị quả nhiên sợ tới mức không nhẹ, trắng bệnh khuôn mặt đối Thủy Hạnh nói, Thủy Hạnh, mau, đem ta đại ca đại tẩu kêu lên tới. Lao phu nhân, ta đây liền đi. Thủy Hạnh nói xong nhanh chân liền hướng chúc viện phương hướng chạy tới, Ngọc Châu tưởng ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Mấy ngày nay cũng không biết sao lại thế này, bờ biển một cái du khách đều không có, bách định hải đám người đang ở trúc viện nấu trà uống. Nghe được Thủy hành nói, vân thị chân mềm nút, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, triệu thị tốt đẹp bệnh mắt hột tật nhanh tay đem nàng cấp đỡ. Chờ vân thị phục hồi tinh thần lại, bách định hải đám người đã ra trúc viện, hướng ra phương hướng chạy tới. Nương Mỹ Sa nghe thấy cái này tin tức, trong lòng cũng nôn nóng không thôi. Nhìn đến mâu thân cái dạng này nàng càng là lo lắng. Mỹ Sa mau, đỡ ta trở về. Vân thị cường chống thân mình đứng lên. Phùng thị, ngươi nghe ai nói hai nước giao chiến, an huyện bạo động. Bách định hải xa xa liền nhìn đến đứng ở sân trước Phùng thị cùng Ngọc Châu, còn có vài bước xa liền vội vàng hỏi. Mãn thuyền đến chân trên thu mua thức ăn thời điểm thấy chân trên co quan binh tuần phố, hỏi cửa hàng lao bản mới biết được. Phùng thị gấp đến độ đôi mắt đều mau ra đây. Trên chiến trường đau thương không có mắt, Phùng Thị chẳng những lo lắng nữa nhi, càng thêm lo lắng mãn phong cùng tương lai con rể. Đại ca, nếu không chúng ta đến quân doanh đi tìm mãn phong. Bách Định Lãng vô cùng lo lắng hỏi. Bách Định Hải trong lòng cũng lo lắng không thôi, bất quá lại không có rối loạn đầu trận tuyến, trầm ngâm một hồi, nói, vẫn là chờ mãn thuyền tin tức đi. Huyện thành mới vừa phát sinh bạo động, hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào, nếu bọn họ tùy tiện tiến đến. Tìm hiểu không đến tin tức vẫn là tiểu nhân, nói không chừng còn sẽ có nguy hiểm. Đại ca, mãn thuyền này một đi một về nhưng đến hai ngày thời gian đâu, như vậy chờ tin tức cũng quá tra tấn người. Bách định lãng gấp đến độ dầm chân. Lúc này Mỹ xa cùng triệu thị cũng đơ vân thị lại đây, vân thị cũng cảm thấy chờ không được. Hai tử cha hắn, ngươi chạy nhanh cùng mãn phong đến huyện thành hỏi thăm hỏi thăm đi. Huyện thành đã xảy ra bạo động, còn không biết có hay không xe ngựa đi huyện thành đâu. Nếu là đi đường, còn không biết khi nào mới có thể đi đến Huyền Thành, còn không bằng chờ mãn thuyền trở về. Còn có một câu bách định hải không có nói, đó chính là hai nước giao chiến đã là mấy ngày trước sự, mãn phong nếu là thật sự sẽ ra chuyện, bọn họ hiện tại đi quân doanh cũng không thay đổi được gì. Đúng vậy, đại bà mẫu. Ngọc Châu một tay trong eo, một bên quyên đủ, chúng ta chúc viện mấy ngày nay liền cái khách nhân đều không có, tại đây phi thường thời kỳ nghĩ đến những cái đó người kéo xe cũng không kéo. Nghe Ngọc Châu như vậy vừa nói, vân thị lúc này mới nghỉ ngơi làm Bách Định Hải đi tìm nhi tử tâm, bất quá lại là khóc lóc mắng khởi Bách Định Hải tới ta sớm nói không cho nhi tử tiến quân doanh, ngươi còn giúp án nếu là nhi tử có bất chắc gì ta cùng ngươi không để điên Bách Định Hải trong lòng cũng không chịu nổi, bị vân thị như vậy một mắng, cũng có chút hối hận lúc trước quyết định. Lúc ấy nhi tử tiến quân doanh thời điểm Hắn nào biết đâu rằng hai nước sẽ nhanh như vậy liền khai chiến. Triệu thị lo lắng hai người xảo lên, thấy Ngọc Châu đĩnh cái bụng, sắc mặt có chút mạch, vội đánh giảng hòa nói, đại ca, đại tẩu, Ngọc Châu còn hỏi thân mình đâu, chúng ta đi vào rồi nói sau Mọi người vào sân cũng là tâm thần không chừng, mắt thấy trời sắp tối rồi, mọi người đều vô tâm tư đi nấu cơm. Thủy hạnh thường thường liền đến viện ngoại xem một cái, liền ở trời tối phía trước. Thủy hạnh nhìn đến hai chiếc xe ngựa hướng chính mình trong nhà xử tới. Này hai chiếc xe ngựa nàng lại quen thuộc bất quá. Thủy hạnh chạy nhanh chạy tiến đại sảnh đem đại gia kêu lên. Bối bối. Phùng thị vừa ra cửa nhà liền thấy nữ nhi từ xe ngựa xuống dưới. Cao hứng đến nước mắt đều rơi xuống. Nương, làm ngài lo lắng. Bối bối tiến lên vãn trụ phùng thị cánh tay, nhẹ giọng nói. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Phùng thị hỉ cực mà khóc. Bối bối, an huyện thật sự bạo động. Vân thị ôm may mắn tâm lý tiến lên hỏi, trong lòng hy vọng tin tức này là giả. Đại ba mẫu, huyện thành là bạo động, bất quá bạo động đã bình ổn, không có việc gì. Bối bối cười trấn an nói. Vân thị sắc mặt biến đổi, nắm chặt mị xa tay, lại hỏi, bối bối, vậy ngươi có biết hay không quân doanh bên kia tin tức? Vân thị gắt gao nhìn chầm chầm bối bối, khẩn trương đắc thủ tâm đều mạo hãn. Ban Định Hải thân sắt phức tạp nhìn Bối Bối, trong lòng rất là mâu thuẫn, hắn đã hy vọng từ Bối Bối trong miệng biết được đại nhi tử tin tức, lại sợ hãi nghe được không tốt sự. Nghe vậy, Bối Bối cười, "Đại bá, đại bá mẫu, ta mấy ngày hôm trước đi quân doanh, còn gặp được mãn Phong ca." Đoạn dịch húc nói mãn Phong ca lần này lập nhất đảng công đâu. Bối Bối một hơi liền đem tin tức tốt này nói ra, đỡ phải đại gia lo lắng đề phòng. Đương nhiên, nàng chỉ chỉ nói chuyện tốt Không nói chuyện xấu. Bối bối, ngươi không lừa đại bà mẫu. Vân Thị hiển nhiên không quá tin tưởng bối bối nói. Đại bà mẫu, ta còn có thể lừa ngài không thành. Ngài không tin nói có thể hỏi hỏi đoạn nguyên cùng thân văn thân võ. Bọn họ cùng ta một khối đi quân doanh. Bối bối cấp đoạn nguyên mấy người xử cái ánh mắt. Thật sự, mãn phong thiếu ra thật sự lập nhất đảng công. Đoạn nguyên nói. Nói như vậy, đoạn thiếu ra cùng mãn phong đều không có việc gì. Bách Định Hải kích động nói, thật sự, đại bá, bọn họ hai cái đều lập nhất đẳng công đâu. Bối bối có trung vinh dự nói, kia bọn họ có hay không bị thương. Phùng thị trước đem nàng chạy tới quân doanh sự phóng tới một bên, lo lắng hỏi. Bối bối đốn một chút, mới cười nói, bị điểm bị thương ngoài ra, bất quá đều đã hảo. Hai người lập nhất đảng công, nếu nói bọn họ không bị thương, còn không biết có thể hay không đem đại gia hống qua đi cho nên chỉ có thể nói là bị thương ngoài ra. Nghe được chỉ là bị thương ngoài ra, vân thị đám người nhẹ nhàng thở ra. Bối bối lo lắng vân thị còn chưa tin, ngữ khí nhẹ nhàng treo gẻo nói, đại bá mẫu, mãn phong ca nhưng anh Dũng, lần này lập công khẳng định có thể thăng quan, nói không chừng thật đúng là có thể cho ngài tranh cái cáo mệnh trở về đâu. Ta mới không hiếm là cái gì cáo mệnh, ta chỉ cầu nhà ta mãn phong có thể bình bình an an. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về thì tốt rồi. Vân thị thấy bối bối không giống nói dối, lúc này mới chân chính yên lòng. Nghe vậy, bối bối hiểu ý cười, đại bá mâu nói là mỗi một vị mẫu thân tiếng lòng. Phung thẩm cơm làm không có. Ta bụng hảo đói đâu. Đoạn nguyên sờ sờ bụng, đột nhiên ra tiếng nói. Ta hiện tại liền đi làm. Phùng thị nói mang theo thủy hạnh vào phong bếp. Nữ nhi cùng mãn phong còn có tương lai con rể không có việc gì. Phùng thị tâm cũng an, an huyện bạo động, bối bối không biết ngọc khê bên kia có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, hai ngày sau lại cùng đoạn nguyên mấy người hướng ngọc khê đi. Đi vào ngọc khê, phát hiện đại gia còn không biết hai nước giao chiến cùng an huyện bạo động sự, phố lớn ngõi nhỏ một mảnh tưởng hòa cảnh tượng, nước chấm tiêu thụ phô cùng tiểu lầu cũng là bình thường buôn bán. Bối bối nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại cảm thấy buồn bực, cái này chiều đại tin tức thế nhưng bế tắc đến loại trình độ này. Đây là nên hỉ hay nên buồn đâu? Bối bối lại nào biết đâu rằng, Ngọc Khê huyện hiện tại thoạt nhìn là một mảnh tường hòa, kỳ thật hai nước giao chiến sự, nên biết đến người vẫn là đã biết, chẳng qua biết đến đều là chút khôn khéo người làm ăn, bọn họ lo lắng cho mình sinh ý đã chịu ảnh hưởng, không có đem này tin tức tiết lộ ra tới, chỉ là ngầm đem chính mình ở Ngọc Khê huyện tài sản lặng lẽ rời đi đi ra ngoài. Bất quá địch quốc đầu hàng tin tức truyền đến sau. Bọn họ lại khôi phục bình thường sinh hoạt, cho nên bối bối mới có thể nhìn không ra tới. Bối bối vừa mới cùng phùng năm nhạc đối xong tháng trước trước ngục, thân một huy liền tới tiếp nàng đến tiểu lầu đi. Bối bối, đây là người cha nuôi làm người đưa tới tin. Vừa đến tựu lầu, thân một huy liền đem một phong thư tử giao cho bối bối trong tay. Bối bối nhìn lá thư kia, ánh mắt hơi lẻ, dừng một chút, mới ngẩn đầu đối thân một huy sửa đúng nói, thân trưởng quài, làng nghĩa phụ. Không phải cha nuôi Chan ôi hai chữ thật sự quá làm người cách hứng, bối bối mỗi lần nghe thế hai chữ, tổng cảm thấy cả người không khỏe. Thân bách xuân mỗi tháng đều sẽ cho nàng tới phong thư, nhằm vào sinh ý thượng một ít tương đối khó giải quyết vấn đề đưa ra chính hắn giải thích cho nàng làm tham khảo, bất quá lại không có trực tiếp đưa ra giải quyết phương án, cái này làm cho bối bối rất là buồn bực. Nếu thân bách xuân này tin chung có giải quyết phương án, nàng đại nhưng đem tin ném cấp thân một huy có thể. Chính là hiện tại nàng đã tiếp thánh chỉ, nàng liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến vì người nhà suy nghĩ, liền tính lại không tình nguyện cũng chỉ có giúp thân Bách Xuân thủ này phân sáng nghiệp. Mong liền mong đoạn nguyên người lần này có thể tìm dấu vết để lại, tìm hiểu nguồn gốc tìm ra thân Bách Xuân đặt chân địa điểm tới. Bối bối từ tiểu lầu ra tới, đoạn nguyên cùng thân văn thân võ trên tay từng người để ra hai cái hộp đồ ăn. Thân một huy biết vùng ra dân cư nhiều, cho nên bối bối mỗi lần tới. Hắn đều sẽ giao đãi đầu bếp chuẩn bị một ít thái sắc làm nàng mang về phùng ra, bối bối cũng trước nay đều không có cự tuyệt. Bối bối không muốn ngồi xe ngựa, mấy người liền đi đường trở về, mới vừa đi đến nửa đường, liền thấy phùng vĩnh mang theo một cái cong dương nhỏ trung niên nam tử vô cùng lo lắng từ góc đường trỗi chuyển qua tới. Đại cứu, bối bối vội vàng tiến ra đón, tập trung nhìn vào, nhận ra kia trung niên nam tử là trên đường một dược phòng ngồi công đường đại phu. Bối bối trong lòng một lộn bộ, vội vàng hỏi, đại cứu, trong nhà có nhân sinh bị bệnh. Phùng Vĩnh bước chân không đỉnh, vừa chạy vừa nôn nòng nói, người ông ngoại vừa mới ngồi ngồi, đột nhiên liền nửa người không thể đậu. Ngay vậy, bối bối trong lòng trầm xuống, cũng đi theo nhanh hơn bước chân. Đoạn Nguyên không nói hai lời, đem hộp đồ ăn giao cho Phùng Vĩnh trên tay, nhắc tới kia đại phu cổ áo liền hướng phùng ra phương hướng chạy như bay mà đi, kia đại phu sợ tới mức hét lên. Bối bối mấy người trở về đến phùng ra khi, đại phu vừa vận cấp phùng dục tài kiểm tra xong, bất quá đại phu sắc mặt thoạt nhìn có chút trắng bệnh trắng bệnh, liên thủ đều còn ở run rẩy thực hiển nhiên vừa rồi sợ tới mức không nhẹ. Đại phu, cha ta thế nào? Phùng Đĩnh vừa vào cửa lại hỏi. Là trúng gió? Đại phu nói. kia còn có đến chị sao? Một bên phùng bình cùng phùng nhị nhạc đám người lo lắng sốt ruột hỏi. Cái này lao phu không dám kết luận. Đại phu trầm ngâm lên, trước hai mấy phó rửa uống uống xem đi. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, chính là nghe được đại phu đích sắc khám bối bối tâm vẫn là lạnh một đoạn. Ở hiện đại, chúng gió liệt nửa người nghiêm trọng đều không thể trị liệu, càng miễn bản tại đây chữa bệnh thiết bị lạc hậu cổ đại. Đại phu, ta ông ngoại chúng gió có tính không nghiêm trọng. Bối bối thử hỏi. Kỳ thật nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, may mắn phát hiện đến sớm. Đại phu gióp tử trước câu nói. Uống trước tam tề dược nhìn xem đi, nếu tam tề dược qua đi còn không có chuyển biến tốt đẹp, kia lão phu cũng không có thể ra sức Yến thị từ trong phòng đi ra, vừa vặn nghe được đại phu nói, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tổ mẫu! Phùng nhị dương mắt sắc nhìn đến yến thị, vọt qua đi một tay đem nàng đỡ lấy. Phùng Vinh cố nén trong lòng khổ sở, đem tiền khám bệnh giao cho đại phu trong tay sau đó làm Phùng nhị nhạc đem đại phu đưa về hiệu thuốc thuận tiện búc thuốc. Bà ngoại, ngày trước đừng có gấp, ông ngoại nhất định sẽ không có việc gì. Bối bối tiến lên trấn an yến thị, nàng nhưng không nghĩ ông ngoại còn chưa khá lên, bà ngoại liền trước nga xuống. Đúng vậy, nương. Tiểu yến thị cũng ra tiếng Trấn an nói, đại phu vừa rồi không cũng nói không tính quá nghiêm trọng sao. Cha các nhân tử có thiên tướng, sẽ khá lên. Chính là, chính là, một bên đoạn nguyên dùng sức gật gật đầu, mọi người đều yên tâm đi, có bối bối cô nương ở. Phùng lao ra bệnh nhất định có thể trị tốt. Đoạn nguyên tiếng nói vừa rước, liền nhận thấy được bối bối một cái con mắt hình viên đạn bay tới, hắn nghiêng đầu chiều bối bối ngượng ngủng sờ sờ cái mũi, nói thầm nói, ta lại chưa nói sai. Yến thị nghe được đoạn nguyên lời này đột nhiên nhớ tới lần trước mãn thương sinh bệnh sự, lần đó mạng thương bệnh liền khương thần y đều bó tay không biện pháp, cuối cùng lại bị bối bối cấp trị hết. Yến thị trong lòng lập tức bốc cháy lên hy vọng, nàng nắm chặt bối bối tay, vội nói: Bối bối, ngươi nhưng nhất định phải chứa khỏi ngươi ông ngoại. Bà ngoại, ngày trước yên tâm, ông ngoại nhất định sẽ không có việc gì. Bối bối chỉ là nhẹ giọng khuyên giải an ủi, lại không dám cam đoan. Nói xong lại hung hăng xẻo lắm miệng đoạn nguyên liếc mắt một cái. Chính mình ông ngoại sinh bệnh, nàng nếu có biện pháp đương nhiên sẽ tận lực trị liệu, chính là bị đoạn nguyên này một lắm miệng, này tính chất liền bất đồng. Nàng là nhớ rõ chính mình trong không gian có một quyển y dì thư đề cập đến chúng gió trị liệu phương pháp, trong đó còn phải dùng đến châm cứu. Nhưng nàng đối châm cứu rốt đặc cắn mai, hiện tại ngoại tổ một nhà tất cả đều dùng đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt nhìn chính mình. Bối bối cảm thấy chưa bao giờ từng có áp lực. Bối bối làm tiểu yến thị đem yến thị đỡ đến mặt khác một gian nhà ở nghỉ ngơi, sau đó mới vào phùng dục tại nhà ở. Nhị cứu mô viên thị cùng đại biểu tẩu trương thị chính canh giữ ở trước giường bệnh, thấy bối bối tiến vào vội cấp bối bối làm vị trí. Ông ngoại, bối bối ngồi ở mép giường nắm hắn không có trúng gió tay phải, cười khanh khách trấn ăn nói. Ông ngoại, vừa rồi đại phu nói, ngày này bệnh phát hiện đến kịp thời, hơn nữa không tính quá nghiêm trọng, cho nên có thể trị đến hảo, bất quá đến trầm giải dưỡng, không thể xuất ruột, ngài thả yên tâm, tạm thời cái gì đều không cần tưởng như vậy mới có thể hảo đến mau Đi theo bồi bồi phía sau tiến vào Phùng Vĩnh cùng Phùng Bình hai anh em sau khi nghe xong bồi bối lời này, cũng vội phụ họa nói, cha, đại phu chính là nói như vậy, ngươi liền an tâm dưỡng bệnh, đừng nghĩ quá nhiều. Biết phụ chi bằng tử, Phùng Vĩnh cùng Phùng Bình từ phùng dục tải trong ánh mắt nhìn ra được hắn tuyệt vọng cùng nản lòng thoai trí, bất quá nghe xong bồi bối nói, phùng dục tải trong mắt mới bốc cháy lên một tia hy vọng, lại nghe hai cái nhi tử nói như vậy. Phùng Dục Tài ảm đạm trong mắt rốt cuộc có một tia ánh sáng, cũng không trách trăng Phùng Dục Tài biết chính mình trúng gió sau sẽ nằm lòng, bởi vì phụ thân hắn cũng chính là bối bối ông cấu ngoại, lúc trước cũng là bởi vì trúng gió mà nằm liệt 2 năm, trị liệu 2 năm không có kết quả sau qua đời. Phùng Dục Tài ở bối bối cùng hai cái nhi tử trấn an dưới, chậm rãi khôi phục một tia sinh khí, uống lên phùng nhị nhạc chảo trở về dược sau liền ngủ hạ. Đại Phùng Dục Tài ngủ hạ sau, Bối bối tùy tiện dùng điểm cơm liền chui vào chính mình nhà ở, tiến không gian cha tìm ý hề thư đi. Mà phùng dục tài ngủ non nửa cái canh giờ sau liền tỉnh lại, tiểu yến thị đem đã sớm ngao tốt sơn cha cháo nhiệt hảo vi non nửa chén, sau đó lại ngủ hạ. Nơi này không có mới mẹ sơn cha, này ngao cháo sơn cha làm là bối bối làm phùng nhị nhạc đến hiệu thuốc đi mua, bởi vì bối bối nhớ rõ ý thư thượng có ghi lại, này sơn cha cháo nhưng dự phòng nào chung gió. Đôi khí trệ huyết thư chờ cao chi huyết chứng người bệnh rất có trợ giúp. Bối bối tiến nhà ở, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng mới ra tới. Đoạn nguyên biết nàng là ở nghiên cứu trị liệu phùng dụng tài biện pháp, cho nên cũng không đi quấy dày nàng. Bối bối là bằng ấn tượng tìm được rồi cái kia trị liệu trúng gió biện pháp, nàng cũng cân nhắc một buổi tối y thư thượng nói nhân thể huyệt vị, còn là không có tin tưởng. Nàng tư tiền tưởng hậu. Cảm thấy vẫn là đem y thư đưa cho y quán đại phu xem qua, lại đại phu tới giúp ông ngoại trầm cứu ổn thỏa chút. Bối bối ăn xong cơm sáng đến trong phòng nhìn phùng rục tài liếc mắt một cái, nhìn hắn uống thuốc lại ngủ hạ, lúc này mới mang theo sao xuống dưới huyệt vị đồ đi y thư quán. Mà khi y thư quán đại phu nghe xong bối bối đưa ra yêu cầu sau, lập tức liền mặt trầm xuống tới, vị cô nương này, người bệnh cũng là người, sao lại có thể loạn thí. Đại phu... Này bổn y lý thư chính là thiên kim khó cầu bản đơn lẻ tới, mặt trên còn phụ có huyết vị đồ, như thế nào là loạn thí đâu?" Bối Bối nhẫn mại tính tình nói: "Ngươi cho rằng tùy tiện làm ra một quyển phá thư là có thể nói là bản đơn lẻ? Ngươi đương lão phu là người mù sao?" Kia đại phu sắc mặt phi thường khó coi, trong mắt tràn đầy kiêu căng thần sắc, lão phu từ y yể vài thập niên, cái gì bản đơn lẻ chưa thấy qua? Nếu thật dựa theo này, buồn phá y thư thượng huyệt vị đồ chát đi xuống, người bệnh không mất huyết quá nhiều mà chết mới là lạ. Nguyên lai này y thư thượng có một chút nói đến ở chúng gió bệnh hoạn ngón tay thượng chát một châm, sau đó dùng rút hỏa vại đem máu bầm hút ra, điểm này là này lao đại phu chưa từng nghe thấy trị liệu phương pháp, cho nên hắn mới có lớn như vậy phản ứng. Bối bối không nghĩ tới như vậy một quyển chân quý y thư sẽ bị này lao đại phu bỏ như giày cũ lập tức cũng nghỉ ngơi tiếp tục khuyên bảo tầm, thu hảo y lý thư liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền ra y lìa quán, hướng một khắc gian y lìa quán đi. Rõ ràng chính là lang băng một cái, cư nhiên có mặt ở nàng trước mặt bãi cậy tài khinh người phổ, nàng còn lo lắng hắn sẽ đem ông ngoại cấp trị hỏng rồi đâu. Ngọc Khê huyện lại không ngừng một cái y lìa quán, nàng cũng không tin tìm không thấy có thể cho ông ngoại làm châm cứu gại phu. Nhưng làm bối bối chuẩn bị không kịp chính là, Nàng đi khắp đường cái mỗi một cái y y quán, thế nhưng không có một cái đại phu nguyện ý dựa theo ý ý thư thượng huyết vị cấp phụng dục tại kim kim. Thái độ tốt một chút đại phu huyền chuyển nói cho nàng, này y y thư hắn chưa thấy qua, không thể tùy tiện chắc, đỡ phải nháo ra mạng người. Tính tình hư thậm chí đem nàng cấp mắng ra y y quán, mắng nàng đem châm cứu coi như trò đùa. Đoạn Nguyên nhìn Thân Văn Thân Võ liếc mắt một cái, Thân Văn Thân Võ rất có an ý gật đầu. Hai người đi theo hắc mặt bối bối trở về Phùng Gia, mà đoạn nguyên tắc lưu tại trên đường cái. Không bao lâu, có hai cái y quán liền truyền đến đại phu tiếng kêu thảm thiết. Bối bối trở lại Phùng Gia, khách khí công tinh thần trạng thái không phải thực hảo, hơn nữa bên trái thân thể vẫn luôn run cái không ngừng, giống như so ngày hôm qua còn muốn nghiêm trọng, chầm ngâm một lát, cuối cùng cắn răng quyết định tự mình động thủ. Nàng không học quá châm cứu, không dám ở phùng dục tài trên người loạn kim kim. Bất quá lấy máu nàng đảo không sợ. Hạ quyết tâm sau, liền kém thân văn đến trên đường mua bộ ngân châm trở về, nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm hỏa vại cùng ngải điều. Châm cứu nàng không dám sang bậy, bất quá ngải cứu liệu pháp vẫn là có thể thử một lần. Bối bối tự cấp phùng dục tài lấy máu trước trước cùng phùng vĩnh cùng phùng bình nói rõ, chính mình không có năm chắc có thể đem hắn trước khỏi, nếu bọn họ không yên tâm nói, nàng liền không bỏ. Bối bối tuy rằng rất muốn đem ông ngoại trị liệu hảo. Chính là nàng rốt cuộc không phải chân chính đại phu, hơn nữa ông ngoại còn có nhi tử con dâu ở, nàng lại như thế nào lo lắng cũng không thể lướt qua bọn họ đi. Phùng Vĩnh cùng Phùng Bình cũng nhìn ra phụ thân bệnh là càng ngày càng nghiêm trọng, hơn nữa Yến Thị lên tiếng muốn cho bối bối thử một lần, hai anh em liền đồng ý. Bối bối đem ngân châm tiêu hào độc, làm hai cái cứu cứu đem yêu cầu đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt, lại đem trong phòng những người khác cấp thanh sau khi rời khỏi đây. Lúc này mới cầm ngần châm đi tới mép dưỡng. Bắt đầu rồi. Bối bối hít sâu một hơi, nhìn đồng dạng khẩn trương hai cái cứu cứu liếc mắt một cái. Phùng lĩnh lòng bàn tay đều mạo hãn, hắn đem thân mình cấp phùng dục tài dựa ngồi. Một tay bắt lấy hắn một ngón tay chờ bối bối hạ châm, mà phùng bình tắc bưng cái chậu tiếp ở phùng dục tài ngón tay phía dưới, chuẩn bị tiếp huyết. Bối bối ổn hướng tâm thần, lại đem y lý thư móc ra tới nhìn một lần, lúc này mới lấy hảo châm. Hướng phùng rục tài ngón tay khoảng cách móng tay một phân chỗ chát đi xuống. Đệ nhất châm bởi vì lực có thể không nắm chắc hảo, một châm đi xuống thế nhưng không có đổ máu, bối bối vội buông châm dùng tay tế lên, tế một hồi, liền thấy phùng dục tài ngón tay có một dọt thâm hát sắc huyết lưu ra tới, phùng bình vội vàng dùng chậu tiếp được. Có đệ nhất châm kinh nghiệm, ở chát đệ nhị căn ngón tay thời điểm, một châm đi xuống huyết liền chảy ra. Liên tiếp chát 10 châm, thẳng đem mỗi căn ngón tay đều chát đấu. Bối bối thở phào. Bối bối, như vậy là được sao? Phùng Bình nhìn trong buồn máu đen hỏi, cái chán đều mạo hãn. Bối bối nhìn oai miệng ông ngoại liếc mắt một cái, đau lòng nói, còn có lỗ thai. Bối bối nghỉ ngơi một hồi liền rối tay đem phùng dục tải hai bên lỗ thai kéo hồng, sau đó ở dùng ngân châm ở hắn hai bên vành thai bộ vị cắt chát hai châm, cắt tích ra hai giọt huyết sau mới thu châm. Đại cứu, trước đêm ông ngoại thả lại giường. Thượng đi. Bối bối biên thu châm biên nói, nay liên hào sao? Hai người hỏi, tạm thời trước quan sát một chút, đến buổi chiều ông ngoại nếu có chuyển biến tốt đẹp, ta lại cấp ông ngoại tiến hành ngải cứu liệu pháp. Bối bối trầm ngâm nói, còn có, kia đại phu khai dược không thể lại cấp ông ngoại uống lên, ta đợi lát nữa lộng điểm dược ngao cấp ông ngoại uống. Bối bối ra phùng dục tại nhà ở liền trực tiếp hồi chính mình phong đi. Đem y thư thả lại không gian phòng ngủ sau lại đến vườn thảo dược hái vài loại thảo dược mang theo ra tới. Bối bối tự mình đem thảo dược bắt được phòng bếp ngào hảo đoan tới rồi ông ngoại trong phòng. Phùng Vĩnh hai anh em cùng thỉnh giả phùng đại tưởng đều canh giữ ở trong phòng. Vừa thấy đến bối bối, Phùng Vĩnh liền vui vẻ nói, bối bối, mau đến xem xem ngươi ông ngoại tay có phải hay không run đến không như vậy lợi hại. Phùng Vĩnh mấy người nhìn chầm chằm phùng dục tải tay nhìn đã lâu, cũng không dám xác định. Bởi vì bọn họ vẫn luôn đều thủ tại chỗ này, bọn họ sợ chính mình nhìn chầm chầm đến lâu lắm mà xuất hiện ảo giác. Bối bối còn không có tới gần mép giường, ở ngoài phòng thủ tiểu hiến thị cùng viên thị đám người nghe được lời này vừa mừng vừa sợ vọt vào. Chúng ta nhìn xem, chúng ta nhìn xem. Cha tay giống như thật sự không như vậy run lên. Tiểu hiến thị kinh hỉ nói. Bối bối tiến lên nhìn nhìn, cũng cười, đại cứu nhị cứu, các ngài xem ông ngoại miệng. Có phải hay không cũng không vừa rồi như vậy vai. Lấy máu này một bước đi đúng rồi. Bối bối tâm hỉ không thôi. Nghe xong bối bối nói, đại gia này cùng nhìn về phía phùng dục tài miệng, thật đúng là như bối bối theo như lời, hảo rất nhiều. Nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Phùng Đinh Phùng Bình hai anh em vui vô cùng, vừa rồi bọn họ xem bối bối cấp phụ thân lấy máu thời điểm còn lo lắng đâu, liền sợ có cái văn nhất, hiện tại nhìn thấy phụ thân có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Hai người tâm cuối cùng rơi xuống đất. Cha, ngài có nghe hay không? Ngài yên tâm, này bệnh thực mong là có thể hảo. Phùng Vĩnh nắm lấy phùng dục tài tay phải kích động nói. Phùng rục tài trong mắt có ý cười. Bối bối vội nói, đại cứu, ông ngoại hiện tại cảm xúc phập phòng không nên quá lớn, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài đi. Bối bối nói lại đối chiếu cố phùng rục tài tiểu hiến thị cùng viên thị dặn dò vài câu liền cùng đại gia một khối ra nhà ở. Ở cách vách phòng nghỉ ngơi hiến thị nghe được bạn già có chuyển biến tốt đẹp, làm cháu dâu đỡ lại đây, thấy tiểu hiến thị đang ở cấp bạn già uy nước thuốc. Yến thị ở trong phòng bồi phung dục tài một hồi, thấy hắn bệnh tỉnh quả thực có chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Xem đi, ta liền nói bồi bồi có thể đem các ngươi cha chứa khỏi, hiện tại các ngươi tin. Yến thị một hồi đến đại sảnh, liền vui mừng khôn xiết chiều hai cái nhi tử nói. Nương, chúng ta tin. Hai anh em cười gật gật đầu. Đại tương, có bối bối ở, ngươi tổ phụ sẽ chẩm rãi hào lên, ngươi ngày mai hồi tiểu lầu làm việc đi thôi. Hiến thị lại chiều phùng đại tương nói. Đại tương là trưởng tôn, phùng dục tài sinh bệnh, theo lý thuyết hắn hẳn là ở trước giường bệnh Tân hiếu, bất quá trong nhà lại không thiếu nhân thủ. Hơn nữa bối bối hiện tại là tiểu lầu lao bảng. Đại tương làm đại biểu ca nếu lao không đi tiểu lầu, khó tránh khỏi sẽ có người nói nhàn thoại. Nghe vậy, Phùng Đinh cũng nói, ngươi tổ mẫu nói đúng, ngươi nên trở về tựu lầu, trong nhà có ta và ngươi nhị thúc đâu. Hành, ta ngày mai liền trở về. Tổ phụ bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, tổ mẫu tinh thần cũng hảo, phùng đại tường hồi tựu lầu cũng không cần quan tâm trong nhà. Bối bối vốn dĩ không tính toán ở ngọc khê huyện nhiều ngốc chính là phùng dục tài này một bệnh, nàng đành phải giữ lại. Phùng rục tài bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp sau. Bối bối liền dựa theo y thư thượng sở ghi lại phương pháp cho hắn tiến hành ngải cứu trị liệu, mỗi ngày ẩm thực cùng nước thuốc cũng tất là tự mình qua tay, hơn nữa thức ăn phương diện sở cần thủy đều là dùng linh nham thủy. Bối bối cũng không biết là linh nham thủy quan hệ, vẫn là nước thuốc cùng ngải cứu liệu pháp nổi lên hiệu quả. Năm ngày sau, phùng dục tài cư nhiên có thể nói lời nói, hơn nữa bên trái thân mình cũng có cảm giác. Yến thị lôi kéo phùng dục tài tay hỉ cực mà khóc, lão nhân. Ngươi chính là từ quỷ môn quan trước đi rồi một chuyến A, đều mau đem ta hủ chết. Đúng vậy, ta cũng cho rằng lần này cần cùng ngươi thiên nhân vĩnh cách đâu. Phùng rục tái hốc mắt hơi ướt hồi nắm bạn ra tay. Lần này sự làm Phùng dục nghĩ lại mà sợ, hắn thật sợ hai giống chính mình phụ thân giống nhau, ở trên giường bệnh vượt qua quãng đời còn lại. Lần này cũng là ít nhiều bối bối đứa nhỏ này. Yến thị cảm thắn nói, Phùng Vinh cùng Phùng Bình cũng thâm chấp nhận, đúng vậy. Đứa nhỏ này mới cùng quân doanh quốc đại phu học bao lâu y hề thuật, đều còn không có xuất sư đâu, y hề thuật liền tốt như vậy, nếu là gia sư còn phải. Kêu cốc đại phu y hề thuật nói vậy rất lợi hại đi. Tiểu Yến Thị nói, ta xem bối bối vốn dĩ chính là học y hề liêu. Yến Thị lấy làm tự hào nói, bối bối còn không có tiến quân doanh trước đều có thể đem hoạn quái bệnh mãn thương cấp trị hết, hiện tại có cốc đại phu chỉ điểm, khẳng định có lớn hơn nữa tiến bộ. Yến thị nói xong, dừng một chút, lại ngữ mang tiếc hận nói, chỉ tiếc đứa nhỏ này đầu sai rồi thay nếu là cái nam hải tử nói, về sau định có thể có một phên làm. Nương, bối bối hiện tại không khá tốt. Viên thị buồn cười nói, bối bối tuy rằng là cái cô nương ra, nhưng nàng hiện tại chẳng những ở an huyện khai nước chấm phô, ở ngọc khê khai nước chấm tiêu thụ điểm, vẫn là kỳ nghiêu quốc hoàng thương đâu, lại còn có định rồi một môn như vậy tốt việc hôn nhân. Đoạn ra người lại không ngại nàng ra tới xuất đầu lộ diện, muốn nàng nói, liền tính là nam hải tử cũng không có bối bối càng vui sướng. Sau khi nghe xong viên thị lời này, yến thị nghĩ nghĩ, cũng nhìn không được nở nụ cười, cũng là, là ta suy nghĩ nhiều, bối bối đứa nhỏ này là cái biết sinh sống. Nàng liền chưa thấy qua đứa nhỏ này phát sầu quá, nếu là nàng có thể cả đời đều như vậy vui vui vẻ vẻ, đảo cũng không kém. Ngày hôm sau buổi chiều bối bối cấp phùng dục tài ngao hảo dược sau liền đi tựu lầu, chạ bạn cùng phùng đại tường một khối trở về phùng gia hai người sắc mặt đều không tốt lắm. Ăn xong cơm chiều, phùng vinh thấy bối bối trở về nhà ở liền đối với phùng đại tường hỏi, đại tường, tựu lầu có phải hay không ra chuyện gì? Yến thị đám người cũng mãn hàm lo lắng nhìn phùng đại tường. Hai người một hồi tới sắc mặt đều khó coi như vậy, cũng trách không được đại gia sẽ như vậy tưởng. Phung Đại Tường thấy tổ mẫu cũng ở, ớp úng nói, cha, không thể nào, không có gì sự. Tổ mẫu tuổi lớn, Phung Đại Tường lo lắng nàng nghe thấy cái này tin tức sau sẽ không chịu nổi. Phung Đại Tường là cái người thành thật, sẽ không nói dối, cho nên vừa thấy hắn này biểu tình, mọi người đều biết hắn là có việc gạt bọn họ. Đại Tường, rốt cuộc ra chuyện gì? Phung Đinh trầm khuôn mặt khiển trách nói, nếu thật là tiểu lầu sẽ ra chuyện. Bối bối một cái cô nương hỏi nhà làm sao bây giờ? Bọn họ liền tính giúp không được gì, cũng có thể hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Phùng Đại Tường theo bản năng lại nhìn Yến Thị liếc mắt một cái, túi lâu nói, cha, thật không có việc gì. Yến Thị này sẽ đã cảm thấy được Phùng Đại Tường là ở tránh nàng, nàng trong lòng nhảy dựng hỏi, Đại Tường, không phải là người cô cô bên kia ra chuyện gì đi? Chính là ngược lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng. Nếu nữ nhi bên kia xảy ra chuyện, bối bối này sẽ khẳng định vội vã đi trở về, mà không phải ăn một lần xong cơm liền về phòng tử. Đại tường, ngươi đây là tưởng cấp chết chúng ta sao? Phùng đính không kiên nhẫn nổi giận nói. Phùng đại tường hơi hơi hé miệng, lại nhìn Yến Thị liếc mắt một cái, mới nói nói, ta buổi chiều nghe được một sự kiện, cũng không biết có phải hay không thật sự. Chuyện gì? Đại gia dẫn theo tâm trăm miệng một lời hỏi. Ta buổi chiều đi tìm thân trưởng quầy thời điểm nghe được thân trưởng quầy cùng bối bối nói, dượng tưởng cùng cô cô hợp lại. Đây cũng là bởi vì hắn là bối bối biểu ca, cho nên hắn đi tìm thân một huy khi, đoạn nguyên cùng thân văn thân võ hai người cũng không có ngăn đón hắn, hắn mới có thể không cẩn thận nghe được hai người nói chuyện. Người dượng. Yến Thị sắc mặt biến đổi, đột nhiên đứng lên, run giọng hỏi, người dượng không phải đã chết sao? Còn có phục cùng lại là có ý thứ gì? Nương Ngài đừng có gấp, chưa hết nghe đại tường nói. Tiểu yến thị đem bà bà đỡ ngồi trở về, nhẹ dọng chân ăn nói. Tổ mẫu, ta cũng chỉ nghe được một chút. Phung đại tường không dám loạn kết luận, bởi vì hắn nghe được thật không nhiều lắm. Bất quá từ thân một huy ý tứ trong lời nói, hắn mơ hổ đoán được một ít, cho nên mới sẽ như vậy phân nộ. Đi, đem bối bối gọi tới, ta tự mình hỏi nàng. Yến thị trầm khuôn mặt nói. Nương, ta đi tê Viên thị nói đi ra ngoài. Việc này không phải là nhỏ, không hỏi cái rõ ràng đại gia đêm nay sợ đều không thể ngủ yên Bối bối bởi vì buổi chiều từ thân một huy nơi đó nghe được bách định đào dây dưa mẫu thân sự, nghĩ ông ngoại bệnh đã có chuyển biến tốt đẹp, tính toán lại làm hai ngày ngải cứu liền trở về. Một hồi trong phòng liền vào không gian bắt đầu chế tác thay thế được nước thuốc thuốc viên cấp ông ngoại dùng. Bối bối bên này mới vừa đem mấy vị thảo dược thải hảo, liền nghe được nhị cứu mẫu kêu môn thanh. Nàng vội buông thảo dược trở lại trong phòng Nhị cứu mẫu, ngài ăn no Bối bối mở cửa cười hỏi Bối bối, ngươi bà ngoại kêu ngươi đến đại sảnh đi một chuyến Nhìn viên thị vẻ mặt nghiêm túc Bối bối hơi trao hạ mày Đi theo viên thị một khối về tới đại sảnh Tiến đại sảnh Bối bối liền đã nhận ra trong phòng không khí có chút không thích hợp Hơn nữa bà ngoại còn vững vàng khuôn mặt Bà ngoại Bối bối thử hô câu Bối bối Cha ngươi có phải hay không đã trở lại? Yến thị này sẽ đã tử vừa rồi khiếp sợ hoán quá mức tới, vừa thấy đến bối bối liền đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đại tường đứa nhỏ này sẽ không nói dối, cho nên Yến thị không có hoài nghi cái này khả năng tính. Bối bối hiển nhiên không dự đoán được Yến thị sẽ đột nhiên hỏi việc này, trần trơ hạ, mới gật đầu nói, đúng vậy, hắn đã trở lại. Giấy là bao không được hỏa, hơn nữa bối bối cảm thấy việc này cũng không có dấu dếm tất yếu. Lúc trước Bách Định Đào mang theo cái nữ nhân cùng hài tử khi trở về, nàng ý tứ chính là tiền chi sẽ nhà ngoại, chính là mẫu thân lăng là không đồng ý, nàng cũng liền từ bỏ. Hiện tại bà ngoại đã biết, nàng đương nhiên là biết gì nói hết. Cha ngươi là khi nào trở về? Yến Thị lại hỏi. Năm trước. Năm trước. Yến Thị thanh âm đầu đề cao, sắc mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, vậy các ngươi vì cái gì không đem việc này nói cho chúng ta biết. Bối bối thường xuyên đi tới đi lui an huyện cùng Ngọc Khê chuyện lớn như vậy cư nhiên cũng gặt nàng, này khẳng định là nguyệt hồng ý tứ, hiến thị lại thương tâm lại tức bực. Hiến thị hiểu biết chính mình nữ nhi, con rể trở về nguyên bản là chuyện tốt, nữ nhi gặt chính mình khẳng định là có bất hảo sự tình phát sinh. Các ngươi vì cái gì không đem việc này nói cho chúng ta biết? Hiến thị dừng một chút, tiếp tục hỏi. Bởi vì hắn mang về một người tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái hài tử. Bất qua tháng riêng thời điểm ta nương đã cùng hắn hòa ly. Bối bối nói. Liên bởi vì hắn mang về cái nữ nhân, ngươi nương liền cùng hắn hòa ly. Yến thị hận sát không thành thép vô vô cái bản. Quáng ốc, thật là quáng ốc. Yến thị ở Ngọc Khê huyện sinh sống vài thập niên, tuy nói thấy nhiều tam thê tứ thiếp nam nhân, đối con rể mất tích nhiều năm như vậy lại mang về cái nữ nhân cùng hài tử, trong lòng rốt cuộc là không thoải mái. Chính là... Nếu liền bởi vì bách định đảo nạp thiếp nữ nhi liền cùng hắn hòa ghi, này cách làm yến thị không dám gật bừa. Lại nói như thế nào nữ nhi cũng là chính thề, nàng vì bách định đảo sinh nhi dục nữ đồng cam cộng khổ mười mấy năm, dựa vào cái gì muốn rời khỏi. Thiếp, ở yến thị xem ra cũng bất quá là cái ngoạn ý nhi, không đáng coi trọng. Bà ngoại, ngài cũng không biết nữ nhân kia có bao nhiêu kiêu ngạo, ta nương cũng là bị buộc. Bối bối cũng không biết yến thị suy nghĩ. Thế Phùng Thị nói lên lời nói tới, liền tính lại kiêu ngạo, kia cũng không vượt qua được ngươi nương cái này chính thế đi. Yến Thị chém đinh chặt sắt nói, kia nữ nhân càng kiêu ngạo, người nương liền càng nên dựng thằng eo, đem nữ nhân này chèn ép đi xuống, mà không phải lùi bước. Người nương đem cái này chính thê chi vị nhường ra đi, chẳng phải là như kia nữ nhân ý. Nếu là trước đây, nữ nhi hòa ly Yến Thị sẽ không phản đối, chính là nữ nhi ra hiện giờ là xưa đâu bằng nay. Hòa Ly liền bạch bạch tiện nghi nữ nhân kia. Nữ nhi ở gia đình giàu có làm như vậy nhiều năm đầu bếp nữ, như thế nào liền điểm này đều nhìn không thấu đâu. Sau khi nghe xong yến thị lời này, bối bối mới biết được bà ngoại không phải không đồng ý mẫu thân Hòa Ly, mà là cảm thấy Hòa Ly mẫu thân quá có hại, vì thế đem bách định đảo lấy phụ thân danh nghĩa đem nàng bán cùng thạch cường, còn có chú Thúy Ngọc cùng thôn trưởng tức phụ cùng thạch ra người một khối tinh kê chuyện của nàng tất cả đều đổ ra tới. Cuối cùng, nói, bà ngoại, ta nương cũng là lo lăng kia xuất sinh lại lấy sinh dưỡng chi ân hiếp bức chúng ta, hoặc lại lấy phụ thân chi dành nghĩa lại làm ra một ít bất lợi chúng ta việc, cho nên mới vội vã hòa ly. Cái? Cái gì? Cha ngươi cư nhiên có ngươi nương, trộm đem ngươi bán cùng người khác, còn cùng bọn họ đem ngươi bắt đi. Không ngừng yến thị, liền phùng vĩnh bọn người cả kinh trận mắt há hớt mồm. Cũng không phải là... Ta thiếu chút nữa đã bị kia họ Thạch cấp làm bẩn đâu. Bối Bối cảm thấy vẫn là lại tiếp theo nhớ trọng bà mới có thể làm bà ngoại nghỉ ngơi làm mẫu thân cùng kia Súc Sinh hợp lại tâm. Súc Sinh, thật là Súc Sinh. Yến thị tức giận đến toàn thân đều run dậy. Này Súc Sinh không mà Nguyệt Hồng Mẫu tử mấy cái ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt liền tính, cư nhiên còn làm ra loại này bán nữ cầu vinh sự tới, Yến thị tức giận đến ngược đều đau. Mệch nàng vừa rồi còn nghĩ khuyên như thế nào nữ nhi cùng này xúc sinh hợp lại. Này xuất sinh như thế nào liền không dứt khoát chết ở bên ngoài đâu. Phùng Vĩnh cùng Phùng Bình sân mục nghiến răng nói. Này xuất sinh ở bên ngoài sung sướng như vậy chút năm, trở về chẳng những đối nguyệt hồng không có nửa điểm lòng ấy nấy, còn đem chính mình nữ nhi đều tính kế thượng, này vẫn là người sao. Còn có cái kia hồ ly tinh cũng nên thiên đào vạn quả. Tiểu Yến Thị cũng nghiến răng nghiến lời nói. Viên thị cũng vẻ mặt tức giận, đột nhiên, nàng như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt biến đổi, hỏi, bối bối, việc này đoạn thiếu ra biết không? Viên thị tiếng nói vừa rước, trừ bỏ bối bối, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Cô nương ra da danh dự so mệnh đều còn quan trọng, bối bối bị họ thạch bắt đi còn kém điểm bị làm bẩn, đoạn ra người nếu là biết, trong lòng có khúc mắc sự tiểu, vạn nhất đoạn ra từ hôn nói, bối bối lửa đời sau đã có thể hủy hoại. Thấy mọi người nhân nàng mà lộ ra tức giận lo lắng nôn nóng thân sắc, bối bôi trong lòng ấm áp cười trấn ăn nói đoạn dịch húc cùng phụ thân hắn đều biết ta bị bắt sự hơn nữa vẫn là đoạn dịch húc đem ta từ thạch gia nhân thủ cứu tới đoạn gia phụ tử là ở ta bị bắt sau mới tới cửa đề thân ta tưởng bọn họ hẳn là không ngại việc này bằng không lại như thế nào còn sẽ tới cửa cầu hôn đâu ngoại tổ một nhà là ở ăn Tết thời điểm liền biết nàng cùng đoạn dịch húcính hôn Bất quá lại không biết nàng cùng đoạn dịch húc đính hôn trước phát sinh sự. Bối bối, đoạn thiếu ra nhưng có chính miệng nói không ngại việc này. Yến Thị vừa mừng vừa sợ, lại có chút khó có thể tin. Theo lý thuyết, giống nhau cô nương ra trên người nếu phát sinh như vậy sự, liền tính đính hôn, hoặc là đã thành thân, liền tính nhà gái không có đã chịu thực chất tính thương tổn, nhà trai vì thể diện cũng có quyền lợi từ hôn hoặc hưu thê, này đoạn gia phụ tử tâm thực sự có lớn như vậy. Phát sinh như vậy xong việc còn tới cửa cầu hôn. Yến Thị đám người nửa tin nửa ngờ. Bà ngoại, đoạn dịch húc chính miệng nói không ngại việc này, hắn còn nói chờ hắn xuất ngũ trở về liền thành thân. Bối bối lời này cũng là sự thật, đoạn dịch húc xác thật để qua xuất ngũ sau thành thân nói. Yến Thị thấy bối bối biểu tình nghiêm túc, không giống nói dối, không khỏi vui mừng nở nụ cười, này đoạn thiếu ra thật là người tốt. Ngay vậy, bối bối thiếu chút nữa bị nước miếng sạc đến. Đoạn dịch hút không ngại nàng bị bắt một chuyện chính là người tốt, bà ngoại đây là cái gì lo gì? Muốn ta nói, là bối bối đứa nhỏ này có phúc khí mới là. Tiểu Yến thị nghe được đoạn ra người không ngại việc này, thiệt tình thế bối bối cao hứng, đứa nhỏ này mặc kệ đi đến nào, đều có thể đem vận khí tốt mang cho người bên cạnh, đoạn thiếu ra cũng là cái thật tinh mắt. Yến thị cùng viên thị cũng thực tán đồng tiểu hiến thị lời này, từ bối bối đã tới nhà bọn họ, chẳng những làm cho bọn họ chủ thượng đại viện. Còn làm nhị vui sướng năm dương đều có một phần thể diện việc làm Còn có đại tường Hiện giờ ở tiểu lầu làm được cũng là thuận buồm xuôi gió Còn thực chịu thân trưởng quay coi trọng Mấy cái tiểu nhân Đặc biệt là tiểu huyên nhi Cũng càng ngày càng hiểu chuyện Trong nhà nhật tử cũng lướt qua càng thuận Nhưng còn không phải là bối bối đứa nhỏ này đem phúc khí mang cho bọn họ Phùng Đinh cùng Phùng Bình sau khi nghe xong tiểu hiến thị lời này Cẩn thận một cân nhắc Cũng không phải là có chuyện như vậy Bối bối thấy mọi người càng xả càng xa, vội rời đi đề tài, bà ngoại, đại cứu nhị cứu, đại cứu mẫu, nhị cứu mẫu, hiện tại ông ngoại bệnh tình có chuyển biến tốt đẹp, ta tính toán quá hai ngày đi trở về. Nghe được bối bối trở lại chuyện chính, Yến Thị cũng thu hồi ý cười, chính xác hỏi, bối bối, nghe nói bách định đảo kia súc sinh muốn cùng ngươi nương hợp lại, việc này là thật vậy chăng? Nghe được Yến Thị lời này... Bối bối đống nhiên nhớ tới buổi chiều đại biểu ca tìm thân một huy sự, lúc này mới minh bạch bà ngoại như thế nào sẽ biết mẫu thân hòa ly sự. Bất qua bối bối cũng không có quái phùng đại tường, bởi vì việc này nàng vốn là không nghĩ vẫn luôn gạt ngoại tổ một nhà. Nghe vậy, phùng đinh cùng phùng bình mạch mặt trầm xuống tới, bối bối, liền cùng ngươi nương nói, chúng ta không đồng ý nàng cùng kia xúc sinh hợp lại. Này xuất sinh liền chính mình thân sinh nữ nhi đều có thể bán đứng. Nguyệt Hồng cùng hắn còn không có huyết thống quan hệ đâu, ai biết hắn nào một ngày liền Nguyệt Hồng cung cấp tính kế đi vào. Nếu không phải phụ thân con bệnh, Phùng Đĩnh cùng Phùng Bình định là muốn cùng bối bối một khối hồi làng trai đi, thế mọi mội ra này khẩu ác ý. Hiến thị nghe xong hai cái nhi tử nói nhưng thật ra không có ra tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Đương nhiên không thể hợp lại. Tiểu Hiến thị cùng Viên thị cũng lòng đầy căm phân nói, cùng như vậy xuất sinh sinh hoạt ở bên nhau, ngày đêm đều đến đề phòng. Hợp lại không phải làm tiện chính mình sao? Chính mình ở bên ngoài phong lưu khoái hoạt thời điểm không nghị trong nhà thê nhi, mang theo tiểu thiếp sau khi trở về nơi trốn khó xử thê nhi, còn làm ra như vậy phát rồ sự tới, hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi yêu cầu hợp lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đại cứu nhị cứu, đại cứu mẫu nhị cứu mẫu các ngài yên tâm, chỉ cần có ta ở, nhất định sẽ không làm kia xúc sinh thực hiện được. Bối bối chém đinh chặt sát nói. Mẫu thân trải qua lần trước sự cũng đối kia xuất sinh đã chết tâm, nghĩ đến cũng sẽ không đồng ý hợp lại, cho nên bồi bối mới không vội vã lập tức trở về. Lúc này, Yến Thị đột nhiên mở miệng nói, bối bối, nếu không làm người cho ngươi nương mang cái tin, liền nói ngươi ông ngoại bị bệnh, làm nàng tới ngọc khê một chuyến. Bạn ra bị bệnh sự Yến Thị buồn không nghĩ làm nữ nhi biết đến, chính là nữ nhi là cái gì tính tình nàng quá rõ ràng bất quá, nàng là lo lắng nữ nhi lô thai mềm. Bị bách định đảo kia xuất sinh một cầu xin liền không có chủ ý. Nghe vậy, bối bối ánh mắt chật lué, cười nói, bà ngoại, này thật là cái ý kiến hay. Mẫu thân tới nhà ngoại, gần nhất có thể gần đây tận hiếu đạo, thứ hai có thể tránh đi bách định đảo kia nhân tra này thật đúng là một công đôi việc. Bất qua bối bối ngược lại tưởng tượng, lại nói, bà ngoại, ta nương liền tính ra vấn an ông ngoại, cũng không có khả năng nốc lâu lắm. Vì cái gì? Yến Thị đám người khó hiểu. Ta tẩu tử có mang, ta nương khẳng định sẽ không ở Ngọc Khê lâu trụ. Bối bối trầm ngâm lên. Kinh bối bối vừa nhắc nhở, Yến Thị lúc này mới nhớ tới lần trước nữ nhi mang tin tới nói Ngọc Châu có thai sự, không khỏi thở dài, lo lắng suốt ruột nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Bà ngoại, ngài thật không cần lo lắng, chỉ cần ta một hồi đi, ta dám cam đoan ta nương bên thai là có thể thanh tĩnh. Bối bối trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, cười trấn an yến thị đám người. Thấy mọi người vẻ mặt khó hiểu, bối bối đành phải đem đoạn nguyên đau tấu bách định đào sau, bách định đào kiên kỵ chuyện của nàng nói ra. Chính là yến thị đám người nghe xong chẳng nhưng không có giải sầu, ngược lại càng thêm lo lắng. Bối bối, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng là người thân sinh phụ thân, đoạn nguyên huynh đệ là người hộ vệ, rõ ràng sự tình ngọn nguồn người biết là đoạn nguyên huynh đệ xem bất quá mới ra tay. Chính là không biết người sẽ nói ngươi bất hiếu Bối bối vừa định nói nàng không để bụng này đó hư Ở viện ngoại đã sớm nghe được không kiên nhẫn đoạn nguyên đi đến Nói, phùng lao phu nhân, thiếu gia nhà ta đều không để bụng này đó Người khác muốn nói như thế nào lại có cái gì quan hệ Nếu làm bối bối cô nương bị người bắt nạt Thiếu gia nhà ta mới có thể bực ta đâu Yến thị đám người nghe đoạn nguyên đều nói như vậy Cũng không hảo lại nhắc mãi bối bối Hai ngày sau Bối bối đem chế tốt thuốc viên giao cho tiểu yến thị, cũng giao đái dùng dùng lượng cùng phương pháp, liền lên xe ngựa. Kỳ thật có thân bách xuân người nhìn, bối bối thật đúng là không lo lắng bách định đào dám ra cái gì chuyện xấu, chỉ là nghĩ mẫu thân cả ngày bị như vậy một con rồi bọ nhìn chằm chằm, bối bối liền cảm thấy ghê tẩm. Vài ngày sau, bối bối tiến ra môn, quả nhiên liền nhìn đến kêu nhân cha đang ở trong viện cùng mẫu thân lôi lôi kéo kéo. Bối bối sắc mặt trầm xuống, Lạnh lùng quét canh dư ở cửa chỗ hộ một hộ nhị liếc mắt một cái, đoạn nguyên hiểu ý, lập tức mở miệng khiển trách nói, các ngươi là thấy thế nào ra, như thế nào làm chỉ chó điên chạy tiến trong nhà tới. Hộ một cùng hộ nhị bị mắng, rất là hủy khuất nói, đoạn đại ca, là lao phu nhân làm hắn đi vào. Phùng thị hai người nghe được cửa chỗ thanh âm, không hẹn mà cùng quay đầu lại. Nhìn đến nữ nhi, Phùng thị nghĩ đến chính mình vừa rồi cùng bách định đào động tác, mặt đỏ lên. Vội vàng giải thích nói, bối bối, vừa rồi là hắn nói có chuyện quan trọng muốn nói cho ta, hơn nữa là về ngươi, cho nên ta mới làm hắn tiến vào Bách định đào không nghĩ tới bối bối sẽ đột nhiên xuất hiện, tức khắc có chút không biết làm sao, nghe được phùng thị mở miệng, hắn chạy nhanh ổn định tâm thần, gần như hèn mọt nói, bối bối, lần trước sự là cha sai, cha cũng đã chịu trừng phạt, còn thỉnh ngươi tha thứ cha được không? Ngươi yên tâm. Về sau cha nhất định sẽ hảo hảo bồi thường các ngươi nương mấy cái. Bách định đào liền nói mấy cái cha tự, bối bối mặt lại trầm hạ vài phần, ngữ khí càng là lanh đến có thể đem người kết thành khối băng. Ta nói rồi, cha ta sớm đã chết. Bối bối nói lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, sau đó đối đoạn nguyên ngữ mang treo trọc chầm rãi mở miệng. Đoạn nguyên, có người chê ngươi xuống tay không đủ trọng đâu. Nàng đi ngọc khê thời điểm nghe nói hắn còn trên giường. Thượng nằm. Không nghĩ tới mấy ngày cư nhiên là có thể đến mâu thân trước mặt tới dây dưa, sớm biết rằng lúc trước khiến cho đoạn dịch húc cùng đoạn nguyên nhiều cho hắn mấy đá. Bối bối nói nhẹ mà hoãn, nhưng nghe vào bách định đào trong thai lại giống như một cái sấm rền tạc mở ra, làm hắn ý thức được nguy hiểm đang tới gần. Bối bối, ta thật sự biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta lần này đi. Có bối bối nói ở phía trước, bách định đào không dám lại tự sưng cha, kéo xuống mặt cầu xin lên. Bối Bối nhàn nhạt liếc Đoạn Nguyên liếc mắt một cái, Đoạn Nguyên hiểu ý, dẫn theo hấp hối dây rủa Bạch Định đảo liền ra sân. Bối Bối không để ý đến phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không rên một tiếng vào nội viện. Bối Bối thấy Nữ Nhi cái dạng này, Phùng Thị biết nàng là sinh khí, chính là nàng vừa rồi nói đều là thật sự a. Phùng Thị gấp đến độ xoay quanh, nghĩ nghĩ, liền ở Nữ Nhi phía sau vào nội viện. Ngọc Châu chính rất cái bụng tại nội viện tán bước, nhìn thấy Bối Bối cười đã đi tới. Đã trở lại Tầu tử Bối bối biết mẫu thân liền ở sau người Cũng không có lộ ra gương mặt tươi cười tới Bối bối biết mẫu thân sẽ không lừa nàng Chính là bách định đảo kia nhân tra Chính là cái bom không hẹn giờ Nàng không biết nảy viên bom khi nào liền sẽ kiếp nổ Cho nên nàng cần thiết làm mẫu thân ý thức được điều này Cần thiết làm mẫu thân hoàn toàn đem hắn ngăn cách Ngọc Châu nhìn đến bối bối phía sau bà Bà vẻ mặt muốn nói lại thôi cộng thêm thật cẩn thận bộ dáng Khi quái nhìn bối bối liếc mắt một cái, không biết đã xảy ra chuyện gì. Phung thị trần chờ hạ, mới mở miệng nói, Bối bối, vừa rồi nương thật là bởi vì lo lắng ngươi mới phóng hắn tiến bảo. Nương, ngươi phóng ai tiến bảo? Ngọc Châu buột miệng thuốt ra hỏi. Hỏi xong, ở đối tượng bối bối âm trầm sắc mặt khi, đột nhiên cấm thanh. Có thể làm bối bối như vậy không thích, trừ bỏ người kia còn có thể có ai. Sự tình quan người kia sự... Ngọc Châu tự giác không có lên tiếng đường sống. Tầu tử, phiên thoái ngươi đến phòng bếp làm thủy hạnh cho ta ngao cai cháo. Cái này triều đại hiếu đạo lớn hơn thiên. Ngọc Châu trong lòng lại như thế nào chán ghét bách định đảo cũng không dám biểu lộ ở trên mặt. Bối bối thực có thể lý giải nàng, liền đem nàng chi khai đi. Ngọc Châu vừa ra nội viện, Phùng thị lại mở miệng, bối bối. Nương. Bối bối trầm giọng đánh gây nàng lời nói, trình trọng chuyện lạ nói, nương. Cho đến ngày nay, ngài như thế nào còn có thể tin tưởng tên cặn bã kia nói? Chúng ta giáo hấn còn chưa đủ nhiều sao? Ngài là muốn xem chúng ta cả nhà đều là cái thê thảm kết cục mới đến hối hận sao? Bối bối nói làm vùng thị trên mặt huyết sắc tẫn chịu, loạn trọng hạ, thất thanh kêu lên, bối bối. Bối bối thừa nhận chính mình lời này có trúc trọng, nhưng mẫu thân nếu không thể nhớ kỹ giáo hấn, sớm hay muộn sẽ bị kêu nhân cha gặm đến thi cốt vô tồn Phung thị thật vất vả hoán quá mức tới, tự mình lầm bẩm, không, sẽ không. Nương, cái gì sẽ không? Lần trước ta không bị thạch cường làm bẩn là ta vật khí, chính là lần sau đâu. Ngài có thể bảo đảm ta còn có thể có tốt như vậy vật khí. Bối bối tàn nhẫn không cho mẫu thân trôn tranh vấn đề này. Nghe được lời này, Phung thị mặt so vừa rồi càng thêm khó coi, nàng đột nhiên bắt lấy bối bối tay, hai mắt tanh hừng nói, bối bối ta sẽ không lại làm hắn thương tổn ngươi. Nhìn đến phùng thị cái dạng này, bối bối không tiếng động thở dài, ngữ khí không tự giác mềm xuống dưới, nương, ta không phải ý định doa ngài, ta nói đều là sự thật. Rất nhiều sự là khó lòng phong bị, ngày hôm nay cho hắn điểm sắc mặt tốt, ngày mai hắn liền ước gì dính đi lên, ai biết hắn khi nào lại lại cấp chúng ta thọc thượng một đao. Bối bối nói làm phùng thị không lời gì để nói, Nghĩ bách định đào đầu tiên là lấy mượn lương vì lấy cớ tìm nàng nói chuyện, nàng băn khoăn mấy cái hài tử danh dự bất đắc dĩ mượn non nửa túi mẹ cho hắn, mấy ngày hôm trước hắn còn đến trúc viện hỗ trợ tiếp đón khách nhân, lại sau lại hắn cư nhiên nói muốn cùng nàng hợp lại. Nghe được hắn có hợp lại ý tứ, nàng liền không hề thấy hắn, hôm nay hắn lại tìm cái lấy cớ làm nàng cho phép hắn tiến sân, ai ngờ hắn là gật người. Nghĩ vậy, phùng thị sắc mặt lại thay đổi biến, Người này trăm phương ngàn kế từng bước một tiếp cận chính mình, chẳng lẽ thật sự như nữ nhi theo như lời, còn tưởng từ các nàng nơi này được đến cái gì? Hoặc là đối mấy cái hải tử bất lợi? Thấy Phùng Thị lâm vào suy nghĩ sâu xa, bối bối không có quấy giày nàng, xoay người liền ra nội viện, tìm hộ một hộ nhị đi. Chạm vạng, bối bối lại tìm tới tiễn đi du khách Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng nói sự đi. Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng sau khi nghe xong trầm mặc một lát. Sau đó hướng Bách Định đào thạch Úc đi Ngày hôm sau buổi sáng Mãn thuyền đi trúc viện thời điểm cư nhiên Nhìn đến Bách Định đào hoa thuyền nhỏ ra biển đi Sửng suốt cả buổi Mãn thuyền sau khi lấy lại tinh thần Cũng không có đem việc này để ở trong lòng Rốt cuộc hắn thân mình đã hảo nhanh nhẹn Vốn là hẳn là tìm việc làm Kỳ thật ngày hôm qua trạng vạng Bách Định hải Cùng Bách Định lãng tìm tới môn Đối Bách Định đào nói Trên người hắn thương đã hảo Nên tự lực cánh sinh, mà không phải vẫn luôn rửa vào mãn thuyền nuôi sống. Bách Định Đào vừa mới bắt đầu còn chết sống không ớn, sau lại Bách Định Hải đem đoạn nguyên dọn ra tới, Bách Định Đào lập tức liền ngắm miệng, cho nên mới có sáng nay một màn này. Bối bối ở làng trai ngây người hai ngày lại đến an huyện đi, ở đi an huyện trước, bối bối từ trong không gian cầm một ít tổ yến chờ thai phụ có thể ăn ôn hòa đồ bổ giao đài thủy hạnh làm cấp Ngọc Châu bổ thân mình. Ngọc Châu hiện tại bụng còn không phải rất lớn, Có thể thích hợp bổ một bổ, lại quá một hai tháng liền không thể lại bổ, để tránh hài tử quá lớn, sinh sản tình hình lúc ấy vất vả. Liên ở bối bối đi an huyện ngày hôm sau giữa trưa, mãn thuyền cùng mãn miên còn có Bách Định Hải chính mang theo khách nhân ở trên biển du ngoạn, đột nhiên thấy cách đó không xa xuất hiện một con thuyền thuyền nhỏ. Đãi kia thuyền đến gần, Bách Định Hải mấy người phát hiện cư nhiên là Bách Định Đào. Bách Định Đào ra biển bắt cá, ở trên biển gặp phải không ra kỳ. Kỳ quái chính là Bách Định đảo cư nhiên toàn thân ướt rầm rề, hào không chật vật Lao Tam, ngươi đây là có chuyện gì? Ngươi xuống biển. Đãi Bách Định đào thuyền nhỏ một xử gần, Bách Định hải không khỏi dương dọng hỏi. Tuy rằng đã nói với chính mình không cần lại quản này đã mất đi nhân tính Lao Tam, nhưng nhìn đến hắn dáng vẻ này, Bách Định hải chung quy vẫn là nhịn không được quan tâm lên. Bách Định đào sống nửa đời người, cảm thấy này mấy tháng là hắn nhân sinh bên trong nhất xui xẻo. Nhất vô tự tôn nhật tử, trong lòng đã sớm nản lòng thoái chí, cho nên nghe được gần nhất đối hắn nhìn như không thấy đại ca trong giọng nói toát ra tới đối hắn quan tâm, tức khắc đỏ hốc mắt. Đại ca bách định đào nghẹn ngào hạ, mới nói nói, ta vừa rồi giải một vóng, cảm giác rất trầm, tưởng có cá, vội vã tưởng hướng lên trên kéo, chuẩn biết chân vừa chợt cả người đều cấp ném tới trong biển, liền lưới đánh cá đều trầm hạ hải tìm không ra. Bách định sống nói này đó nguyên bản là tưởng kích khởi bách định hải cùng mãn thuyền đồng tình tâm, làm cho bọn họ lôi kéo chính mình một phen, nhưng bách định hải cùng mãn thuyền nghe được lời này, sắc mặt đều có chút phức tạp. Một cái đánh nửa đời người cá người, cư nhiên liền giải cái vong đều có thể liền người mang vong rơi vào trong biển, bách định hải cùng mãn thuyền cũng không biết nên nói cái gì hảo. Một bên mãn niên không hướng chỗ sâu trong tưởng Chỉ là ở trong đầu tưởng tượng bách định đào liền người mang vong rơi vào trong biển tình cảnh, nhịn không được ôm bụng cười cười ha hả ai ra, tam thúc, ngài cũng thật hành à. Bắt cá cư nhiên đem vong đều ném. nay vứt cũng không phải là vóng, mà là mất mặt hảo sao. Mãn niên cười đến không được. Đại ca, hiện tại lưới đánh cá cũng chưa, ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ. Bách định đào không để ý tới mãn niên trêu trọc, hắn là thật sự không biết làm sao. Đại ca, Hiện tại lưới đánh cá cũng chưa, ngươi nói ta hiện tại làm sao bây giờ. Bách định đào không lý kín người trêu trọng, hắn là thật sự không biết làm sao. Trước kia Phùng Thị xem ở chính mình là mấy cái hài tử thân cha phân thượng hoặc nhiều hoặc ít còn có thể mượn điểm thức ăn cùng tiền bạc cho hắn. Chính là hiện tại hắn còn không có tới gần Phùng Thị, nàng xoay người liền chạy, liền cái lời nói đều không thể nói. Hắn thật lo lắng chính mình có một ngày sẽ sống sở sở cấp nói chết. Lao Tam! Ngươi đã không phải 3 tuổi tiểu hài tử, ngươi không thể vì phùng thị còn có mấy cái hài tử phụ trách, dù sao cũng phải vì chính mình phụ trách đi. Bách định Hải tuy rằng cực lực cần nhẫn, chính là khẩu khí vẫn là thực hướng, nếu ngươi liền chúng ta ngư dân cơ bản nhất nghề nghiệp đều đã quên, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đến chấn trên tìm phân việc làm đi, đừng lại liên lụy phùng thị cùng mấy cái hài tử. Mãn thuyền giả vừa nghe không được lời này. Ngồi sổm xuống thân thu khách nhân đặt ở thuyền duyên hai căn cá côn. Bách định đào có chút không dám tin tưởng nhìn chính mình đại ca, giống như không tin lời này là từ chính mình đại ca trong miệng nói ra giống nhau. Đại ca, không cần kêu ta đại ca. Ta không ngươi loại này vong bản đệ đệ. Bách định hải trầm khuôn mặt cửa mắng. Nay cũng ít nhiều khách nhân tiến thuyền ăn cơm chưa đi, bằng không bách định hải mặt đều sẽ bị bách định đảo cấp mất hết. Đại ca, ngươi sẽ không thật sự mặc kệ ta. Đúng hay không? Bách định đào vẻ mặt đưa đám triều du thuyền bên này hô. Đại ca rất nhiều lần đều nói mặc kệ hắn, chính là hắn mỗi lần vừa ra sự đại ca đều sẽ ra tay giúp hắn một phen. Tuy rằng thái độ không tốt lắm, nhưng tóm lại là không vứt bỏ hắn, cho nên hắn tin tưởng đại ca lần này cũng giống nhau, chỉ là nói nói khí lời nói. Bách định hải ngửa đầu nhìn nhìn nơi xa không trùng, ánh mắt dừng ở chân trời, thật sâu thở dài, lao tam, ta chỉ là ngươi ca. Không phải cha, ta nên làm đều đã làm, về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Khoảng thời gian trước Chu Thúy Ngọc bị đuổi ra làng trài, Lao Tam ở nằm thượng không thể tự gánh vác, hắn cũng là xem ở một mẹ đẻ ra phân thượng không đành lòng nhìn hắn sống sờ sờ đói chết, cho nên mới đưa ra làm mãn thuyền đi chiếu cố hắn. kia đoạn thời gian, Bách Định Hải cũng ngẫu nhiên quá qua đi khai đạo vài câu, khuyên hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm. Ai biết lao tam lại đem chính mình khuyên bảo trở thành là không đành lòng, làm trầm trọng thêm yêu cầu này yêu cầu kia. Bách định hải bởi vì việc này, không thiếu chịu vân thị chén ép. Đại ca! Bách định đào còn muốn nói cái gì? Mãn thuyền mắt sắc phát hiện hai vị khách nhân từ thuyền thương đi ra, vội hô, đại bá, khách nhân ăn no. Mãn thuyền đối Bách định đào hành động đã rét lạnh tâm, lần trước hắn đi chiếu cố Bách định đào cũng là tẫn nhi tử buồn phận, hiện tại hắn thân mình đã hảo nhanh nhẹn Mãn thuyền liền nhiều liết hắn một cái đều không muốn. Ngươi đi đi, đừng nhiều chúng ta khách nhân câu cá nhà hứng. Bách định hải chiếu bách định đào lạnh lùng nói. Bách định đào nhìn nhìn đi hướng thuyền duyên hai vị khách nhân, do dự hạ, mới tâm bất cam tình bất nguyện hoa thuyền đi rồi. Bách định đào liền lưới đánh cá đều ném cũng vô pháp lại ra biển, hắn tử phùng thị bên kia vô pháp vào tay, bách định hải cùng bách định lãng lại chưa cho hắn sắc mặt tốt xem. Cuối cùng bất đắc gì chỉ có dựa theo Bách Định Hải đề nghị, đến Trấn Trên tìm việc làm đi. Trấn Trên là có người chiêu làm công nhật, chính là bọn họ muốn đều là người trẻ tuổi, giống Bách Định đảo tuổi này, hắn vừa nói minh ý đổi đến, nhân ra liền phất tay đổi hắn đi. Hắn ở Trấn Trên lắc lư mấy ngày, khắp nơi khổ cầu, cuối cùng cầu thượng một cái thợ thủ công, cái này thợ thủ công tuổi cùng Bách Định đảo không sai biệt lắm đại, thấy hắn thật sự là đáng thương. Liền hảo tâm đem hắn đưa tới chính mình đốc công nơi đó, vì hắn tìm một phần học cho việc. Nay học cho tiền công không cao, cũng may quản tăm cơm, hơn nữa thức ăn còn không tính quá kém. Cái này làm cho Bách Định Đào mừng rỡ như điên, về nhà thu thập hảo quần áo đệm chăn liền đến chấn trên cùng những cái đó thợ thủ công hội hợp đi. Bách Định Đào muốn đi chấn trên trước tìm tới Bách Định Hải cùng Bách Định Lãng, nói cho bọn họ quyết định của chính mình. Bách Định Hải cuối cùng lộ ra vui mừng tươi cười. Chỉ cần không nhàn rỗi, làm gì đều hảo. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, láo tam như vậy một phép tuổi, Bách Định Hải cũng không trông cậy vào hắn có thể có cái gì đại tiền đồ, chỉ cần hắn không hề cấp trong nhà thêm phiền thì tốt rồi. Chính là Bách Định Hải hiển nhiên cao hưng đến quá sớm, Bách Định đào chỉ đi hai ngày, ngày thứ ba liền mặt sám mày cho chạy trở về. Đương Bách Định Hải biết việc này thời điểm lại là vài ngày sau sự, hơn nữa vẫn là từ vân thị trong miệng biết được việc này. Bách định hải biết việc này sau tức giận đến thất khiếu bức khói muốn đến thạch ốc bên kia hỏi cái đến tuột cùng lại bị vân thị cấp ngăn lại. Kêu hôn trướng đổ vật sự ngươi còn không có lý đủ sao. Vân thị banh khuôn mặt cờ mắng, hắn sẽ làm ra như vậy nhiều vô nhân tính sự tới, còn không phải các ngươi hai anh em cấp quán ra tới. Về sau ngươi nếu là lại quản chuyện của hắn, ta liền tốt đẹp xa còn có mãn thu dọn đến hắn tam thẩm trong nhà đi trụ, ngươi liền cùng hắn sinh hoạt đi thôi. Bách định hải vừa rồi cũng là khó thở, bị vân thị đã phát một hồi hỏa đã bình tĩnh xuống dưới. Nói bậy gì đó, bọn nhỏ còn ở đâu? Bách định hải cao mày trừng mắt nhìn vân thị liếc mắt một cái. Lao tam này khối đỡ không thượng tường bùng lầy, liền tính chính mình tức phụ không nói, hắn cũng không nghĩ lại đi quảng. Hải tử ở vừa lúc, vân thị nói đối hai đứa nhỏ hỏi, Mỹ Sa, Mãn Thu, các ngươi nói, muốn hay không cùng ta dọn đi các ngươi tam thẩm ra. Mỹ Sa thấy mẫu thân không thuận theo không cào, phụ thân nhất thời xuống đài không được, sắc mặt có chút khó coi, vội cấp mãn thu xử cái ánh mắt, nói, nương, ta vừa rồi đã quên đi quét tước du thuyền, ta cùng mãn thu hiện tại liền đi quét tước. Nói xong, tỷ đệ hai trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. Hai đứa nhỏ vừa đi, bác định hải sắc mặt lúc này mới hòa hoan xuống dưới, nhẹ giọng trách nói, xem ngươi này tính tình, ta lại chưa nói muốn lại quản lao tam. Tuy rằng là trách cứ nói, lại là phong thấp tư thái. Ngươi lần trước còn không phải nói mặc kệ, sau lại thì thế nào? Vân thị hư lạnh một tiếng, tức giận bối qua thân mình, không ăn hắn ngày một bộ. Lần trước là lần trước, ta tổng không thể trơ mắt nhìn lão tam đói chết đi, nói vậy ta tới rồi dưới nền đất như thế nào cùng ta cha mẹ giao đãi? Bách định hải nói lôi kéo cánh tay của nàng, chính là đem nàng thân mình chuyển qua tới, nhẹ giọng hứng nói, đừng tức giận. Về sau việc này ta đều nghe ngươi, thành sao? Ở nhìn nữ trước mặt, Bách Định Hải này một nhà chi chủ trước nay đều là nói một không hai, chính là ngầm, hắn vẫn là thực theo Vân Thị. Ta một cái nữ tác nhân ra, nào dám làm ngươi cái này một nhà chi chủ nghe ta? Vân Thị châm chọc nghĩa mai nói. Ngươi xem ngươi, lại tới nữa. Bách Định Hải bất đắc dĩ nói. Ta làm sao vậy? Ta làm sao vậy? Bách định hải lời này làm vân thị tức khắc tạc bao Thấy vân thị lại tới khí Bách định hải vội nghiêm trang bồi nổi lên gương mặt tươi cười tới Hiền Huệ A còn có thể thế nào Vân thị banh khuôn mặt buồn không nghĩ cười Chính là nhẫn nhịn cuối cùng vẫn là không nhịn xuống Tức giận dối tay hướng bách định hải trên người chụp hạ Cười mắng, không cai chính hình Tránh ở thính cửa nghe lén tỉ đệ hai nhìn nhau Không hẹn mà cùng gợi lên khoẻ môi lặng lẽ rời đi Bối bối xử lý xong ăn huyện sự, đánh giá ông ngoại dược cũng không sai biệt lắm ăn xong rồi, liền mang lên mẫu thân còn có đoạn nguyên mấy người lại hồi Ngọc Khê đi. Phùng thị biết phụ thân chúng phong, dọc theo đường đi trong lòng đều bất ổn. Bối bối cũng là, đều về nhà tới lâu như vậy mới đưa phụ thân chúng do sự nói cho nàng. Phùng thị nhịn không được ở trong lòng oán trách khởi nữ nhi tới. Vài ngày sau một cái buổi sáng, đoàn người đi tới Ngọc Khê huyện. Xe ngựa còn không có ở phùng gia đại viện trước đình ổn, phùng thị liền dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh hướng nội viện đi đến. Phùng thị mới vừa bước vào nội viện, liền thấy đại ca chính đỡ phụ thân ở trong sân tán bước. Phùng rục tài còn ở khôi phục chung cho nên đi đường thoạt nhìn có chút cố hết sức, phùng thị hốc mắt đỏ lên, nghẹn ngào hô, cha. Phùng rục tài cùng phùng vĩnh đồng thời ngầm đầu, nhìn thấy phùng thị, hai người đều là vui vẻ, nguyệt hồng, người đã đến rồi. Cha, ngài hiện tại cảm giác thế nào? Phùng thị lau lau khỏe mắt, đi qua đi đỡ phụng dục tại bên kia cánh tay. Khá hơn nhiều. Phụng dục tài cười cười, "Trên giường, thượng nằm lâu như vậy, hai ngày này ta làm đại ca ngươi nhị ca đỡ ta xuống giường đi lại đi lại, bằng không thân mình đều nằm đã tê dần." "Cha, nữ nhi bất hiếu, ngài sinh bệnh ta đều không thể ở ngài dưới gối tận hiếu." Phùng thị ấy này nói, hốc mắt lại đỏ hồng. Trong nhà nhiều người như vậy còn kém ngươi một cái. Phung dục tài nhẹ giọng trách nói, mọi người đều thủ ta cái này lão nhân, ta nhìn còn phiền lòng đâu. Phung thị nghe phụ thân nói chuyện còn tính nhanh nhẹn, còn ở huyển chuyển trấn ăn nàng, vội đem nước mắt thu lên. Nguyệt Hồng, ngồi mấy ngày xe ngửa cũng mệt mỏi đi, chạy nhanh vào nhà nghỉ xe đi. Phung Vinh nói hướng trong phòng hô thanh, đem tiểu hiến thị đám người cấp hô ra tới. Hiến thị đám người nhìn thấy Phung thị, vừa mừng vừa sợ, vội đem nàng đón đi vào Phùng Dục Tài cũng đi rồi có một hồi, cũng làm Phùng Vĩnh đỡ hắn về phòng. Bối bối tại tiền viện xử lý xong rồi tiêu thụ phô sự mới vào nội viện, thấy mẫu thân đang theo bà ngoại còn có hai cái mợ liêu đến vui vẻ vô cùng. Phùng Thị lo lắng một đường, vừa rồi nhìn thấy phụ thân tuy rằng đi đường đi được không tốt lắm, nhưng tinh thần còn tính không tồi, lại nghe hai cái ca ca nói phụ thân này bệnh một ngày so với một ngày chuyển biến tốt đẹp, Phùng Thị tâm cuối cùng định rồi xuống dưới. Phung Thị Thượng một lần tới thời điểm tiêu thụ phô còn không có chính thức buôn bán, ăn xong cơm chưa tiêu thực thời điểm liền cùng Yến Thị một khối đi phía trước viện tiêu thụ phô đi đến. Thác thân Bách Xuân Phúc, hiện giờ tiêu thụ phô danh khí đã mở ra, đến tiêu thụ phô tới tiến nước chấm thương nhân không ít, bối bối một người ngao chế nước chấm số lượng hữu hạn, cho nên không phải khách quen, giống nhau là bán sỉ không đến để nhất nước chấm tiêu thụ phô nước chấm cùng rượu gia vị. Lúc này là giữa trưa thời gian. Nước chấm phô không có khách nhân, Phùng nhị vui sướng hai cái tiểu nhị ăn xong cơm chưa chính đem hầm nước chấm hướng cửa hàng dọn. Tổ mẫu, cô cô, các ngài trước ngồi một chút, chúng ta lập tức liền dọn hảo. Phùng nhị nhạc chỉ chỉ cửa hàng mấy chương ghế dừa cười nói. Ngươi vội ngươi, không cần phải xen vào ta. Phùng thị nói. Phùng thị tiếng nói vừa rước, liền thấy cửa hàng trước ngừng một chiếc xe ngựa, từ xe ngựa xuống dưới một vị 40 tuổi tà Hữu an mặc trường bảo năng tử. Nhị nhạc, có khách nhân tới, trước không nội. Phùng thị gấp hướng phùng nhị nhạc vây vây tay. Nha, là cố trưởng quài. Phùng nhị nhạc nhìn đến người tới, vội cười đem người đón đi vào. Phùng thị thấy có khách nhân tới cửa, liền kéo mẫu thân chuẩn bị hồi nội viện đi. Ai ngờ vừa muốn xoay người, liền nghe được một tiếng kích động lại không dám tin tưởng thanh âm, Nguyệt Hồng nội tử. chư bỏ chính mình người trong nhà, phùng thị hiếm khi nghe được có người kêu tên của mình. Rất là ngoại ý muốn quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất quá lại không đem người nọ nhận ra tới. Vị này trưởng quài, ngay chính là ở kêu ta. Phùng thị Hồ nghi hỏi. Nguyệt hồng mội tử, thật là ngươi. Cố trọng quang bước nhanh đi đến phùng thị trước mặt, ở khoảng cách nàng ba bước xa địa phương dừng lại bước chân, không kềm chế được thẳng tóc nhìn chầm chầm phùng thị. Xin hỏi chúng ta nhận thức sao? Phùng thị bị hắn trong mắt nóng bỏng xem đến có chút kinh nghi bất định. Nàng nỗ lực ở trong đầu tìm tòi lên, chính là như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình nhận thức như vậy một người a Yến Thị cũng cảm thấy cái này khách nhân xem nữ nhi ánh mắt quá mức lộ liêu, có chút không mừng, sắc mặt không tự dắt chầm chầm. Đều nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều, nữ nhi hiện giờ là cái hỏa ly nữ nhân, càng hẳn là tị hiểm. Phung nhị nhạc thấy cô trọng quang thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm chính mình cô cô xem, cũng là giật mình không thôi. Vị này cố trưởng quạy ngày thường chính là vị có lễ lại khiêm tốn người, hôm nay như thế nào sẽ như vậy khác thường? Nguyệt hồng mội mội, ngươi thật không nhớ rõ ta. Cố trọng quang kho nén đáy mắt thất vọng. Thực xin lỗi, ta thật không nhớ rõ. Phung thị bị hắn xem đến có chút không được tự nhiên, lại có chút ngượng ngủng. Nguyệt hồng mội mội, ta là lại thấy ánh mặt trời A cố trọng quang. Cố trọng quang kích động vô vô chính mình ngược nói. Cố trọng quang. Cố trọng quang. Phùng thị lầm bẩm, vẻ mặt mê mang. Không riêng gì người, ngay cả tên này phùng thị cũng không có bất luận cái gì ấn tượng. Thấy phùng thị vẫn là xem người xa lạ giống nhau nhìn chính mình, cố trọng quăng nóng nảy lên, nguyên hồng mội tử, hầu phủ ngươi còn nhớ rõ sao. Có một lần ta không cẩn thận đem đại thiếu ra đưa cho lão phu nhân một tôn tượng Phật cấp đánh nát, ta bị đại thiếu ra đánh bản tử còn ba ngày không được ăn cơm, khi đó nếu không phải ngươi lặng lẽ đưa cho ta hai cái trứng muối bánh ta sợ sớm đã đã chết. Cũng chính là từ lúc ấy bắt đầu, cố trọng quang liền chú ý tới cái này ít nói, lại tâm địa thiện lương tiểu chủ nương. Kinh cố trọng quang như vậy với nhắc nhở, Phùng thị mới nhớ tới hầu phủ sự tới, lại cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như là có như vậy một chuyện. Ngươi họ cố, ngươi là cố mụ mụ nhà mẹ đẻ cháu trai. Phùng thị kinh thanh nói, vị này cố mụ mụ là trước đây nhị phu nhân của hồi môn mụ mụ, Cô Trọng Quang là đi theo cô mụ mụ một khối tiến hồi phủ, bất quá phùng thị cùng cố Trọng Quang chỉ thấy quá hai ba lần mặt, cho nên muốn không dậy nổi hắn tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Thấy nàng vẫn là bởi vì chính mình cô cô mới nhớ tới hắn, cô Trọng Quang tuy rằng có chút thất vọng, nhưng vẫn là cười nói, đúng vậy, ta là cố mụ mụ cháu trai, cố Trọng Quang. Lúc trước hắn bị đại thiếu ra trừng phạt, cô cô cũng thực xuất ruột, chính là nàng lo lắng liên lụy đến nhị phu nhân chính là ngoan hạ tâm chàng không đi xem hắn. Lúc ấy hắn chịu thương, lại đói đến váng đầu hoa mắt, đành phải thừa dịp bóng đêm trộm sờ đến phòng bếp. Phùng thị ngày đó buổi tối bởi vì phải cho láo phu nhân hầm tổ yến, là cuối cùng một cái rời đi phòng bếp, nàng ra tới thời điểm vừa lúc cùng cố trọng quang đụng phải vừa vặn. Lúc ấy cố trọng quang sợ tới mức chết khiếp, bởi vì chỉ cần Phùng thị một e, phu cận thị vệ liền sẽ lại đây. Ai tưởng tượng, Phùng thị chẳng những không đều, còn lộn trở lại phòng bếp cầm hai cái trứng muối bánh đưa cho hắn, sau đó một câu không nói liền đi rồi. cố trọng quang vĩnh viễn đều quên không được dưới ánh trăng, phùng thị cặp kêu mang theo thương tiếc mắt phượng. Hắn thương hảo sau, thường xuyên mượn sai sự chi tiện, cố ý vô tình trải qua phòng bếp, vì chính là liếc nhìn nàng một cái, chẳng qua, này đó phùng thị cũng không biết. Lại sau lại, bởi vì hắn đem đại thiếu gia cấp đắc tội, ở hầu phủ nơi trốn chịu người chen ép. Cô cô lo lắng hắn lại chịu khổ, liền câu nhị phu nhân nghị cách ở nửa năm sau đem hắn thả ra phủ. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn khó khăn lắm tránh được một kiếp. Phùng thị nghe được thật là cố mụ mụ cháu trai, không khỏi rõ ràng nở nụ cười, nguyên lai thật là cố đại ca. Người này già rồi đầu hóc chính là không hảo xử không đem cố đại ca nhận ra tới, còn thỉnh cố đại ca đừng trách móc. Nguyên hồng mụ tử, ngươi có thể nhớ tới ta, ta cũng đã thật cao hứng. Lại nói, bộ dáng của ngươi một chút cũng chưa biến. Cố Trọng Quang thực nghiêm túc nói. Phùng thị đang muốn nói cái gì, lại nghe Mâu thân ho nhẹ một tiếng, Phùng thị lúc này mới nhớ tới cấp hai người làm giới thiệu. Cố đại ca, đây là ta nương. Phùng thị kéo hiến thị cánh tay, lại nói, nương, đây là Cố đại ca, chính là ta thường cùng ngài nhắc tới quá Cố mụ mụ cháu trai. Cố Trọng Quang cô cô Cố mụ mụ bởi vì cháu trai bị Phùng thị hai bánh tri ân cho nên ở tiễn đi cháu trai sau liền thường xuyên ở nhị phu nhân trước mặt thế Phùng Thị nói tốt, nhị phu nhân bởi vì cố mụ mụ nói còn đánh thưởng nàng vài lần. Có đôi khi Phùng Thị ở trong phủ gặp được bất bình sự, cố mụ mụ cũng sẽ đang âm thầm dốc hết sức lực thế nàng giải quyết, thẳng đến cố mụ mụ bị lưu đầy, Phùng Thị cũng chưa có thể báo đáp cố mụ mụ ấn nước, cho nên Phùng Thị vừa nghe đến cô trọng quang là cố mụ mụ cháu trai mới có thể như thế cao hứng. Đại nương Ngài Hảo Cô Trọng Quang thực trịnh trọng cấp Yến Thị được rồi cái van bối lễ. Yến Thị không nghĩ tới cô Trọng Quang sẽ cho chính mình hành lớn như vậy lễ, hoảng sợ, vội hư đỡ một phèn, cố huynh đệ, không cần như vậy. Phùng Thị đang cùng cố Trọng Quang tự cũ, một khác đầu bối bối cấp phùng rục tài làm xong ngải cứu cũng đến cửa hàng tới. Bối bối nhìn thấy trò chuyện với nhau thật vui hai người, rất là buồn bực nhướng mày hô, bà ngoại, nương. Bối bối, Phùng Thị nghiêng đầu. Chiều nữ nhi vầy vây tay, nói, mau tới đây gặp qua ngươi cố bà bá. Nhìn đến cùng phùng thị tuổi trẻ thời điểm có 3 ba phần tương tự bối bối, cô trọng quang cười cương ở trên mặt, bất quá hắn thực mau liền khôi phục thường sắc, cười nói, nguyệt hồng mội tử, người nữ nhi đều lớn như vậy. Phùng thị nở nụ cười, cũng không phải là, Tuế nguyệt thôi nhân lào a Bối bối không giấu vết đánh giá cô trọng quang, không có xem nhẹ hắn trong mắt vừa rồi chợt lẽ rồi biến mất mất mát. cô Bối bối tiến lên biết nghe lời phải cùng Cố Trọng Quang đánh thanh tiếp đón, sau đó cười tủm tìm hỏi, Nương, ngài cùng vị này Cố Bá Bá là như thế nào nhận thức? Cố Trọng Quang là huyện kế bên một nhà đại lương du phô trường quài, lúc trước cùng bối bối kỳ khế ước chính là hắn lão bản, cho nên đến bây giờ Cố Trọng Quang còn không biết bối bối là nước chấm tiêu thụ phô lão bản. Nương cùng ngươi Cố Bá Bá trước kia cùng tồn tại một gia đình giàu có làm việc, hầu phủ đã không tồn tại cho nên Phùng Thị cũng không muốn nói thêm. Nga, nguyên lai like là như thế này. Bối bối cười khanh khách nhìn Cố Trọng Quang, tổng cảm thấy hắn xem mẫu thân ánh mắt có chút không đúng. Cố Trọng Quang vừa rồi chỉ lo cao hứng, căn bản đã quên bọn họ đã mười mấy hai mươi năm không thấy. Phùng Thị khả năng gả chồng sinh con điểm này, cho nên vừa rồi chợt nghe được bối bối kêu Phùng Thị Đương, hắn mới có thể như vậy thất thố. Cố Trọng Quang trong lòng thiên hồi bách chuyển, qua một hồi lâu lại mở miệng hỏi. Nguyệt Hồng Mội Tử, ngươi nhà chồng cũng ở Ngọc Khê huyện. Cố trọng quang thấy phùng thị an mặc tuy rằng không giống gia đình giàu có phụ nhân như vậy ngăn nắp, khả thân thượng vật liệu may mặc cũng không tính quá kém, nhật tử quá đến hẳn là cũng không tệ lắm. Nay sẽ đến phiên phùng thị mặt cứng đờ, bài trừ một mặt khó coi tươi cười, nói, không phải, nhà của ta ở an huyện một cái làng trài. Nàng nói chính là nhà của ta, mà không phải nhà chồng, nàng hiện tại là cái hỏa ly nữ nhân. Từ đâu ra nhà chồng Tuy rằng phùng thị cực lực che giấu Chính là cố trọng quang vẫn là từ nàng trong mắt Thấy được đau kịch liệt Trong lòng một cái lộn bộ Hay là nàng trượng phu qua đời Nghĩ vậy, cố trọng quang vội xin lỗi Nguyệt hồng mội tử, thực xin lỗi cố trọng quang ngoài miệng nói khiểm Đấy lòng lại bốc lên một tia không nên có hương phấn Bối bối đem cố trọng quang đáy mắt Phức tạp thần sắc thu hết đáy mắt con con ngồi, một bộ tò mò bộ dáng cố bà bá Nếu ngài cùng ta nương là cũ thức, nói vậy cố bá mẫu cũng đúng không? Cố trọng quang theo bản năng nhìn Phùng Thị liếc mắt một cái, ngươi cái đại nam hải dường như ngượng ngùng gãi gãi đầu, rồi lại mang theo vô cùng nghiêm túc nói, ta không thành thân đâu. Mới ra hầu phủ mấy năm trước trong lòng đối Phùng Thị còn có chờ mong, nghĩ nhiều kiếm chút tiền làm tốt Phùng Thị chỗ thân, cho nên khắp nơi buôn ba bận về việc kiếm tiền không nhúc nhích quá mặt khác tâm tư, hắn cô cô cũng biết tâm tư của hắn cũng không ngăn cản, ngược lại giúp hắn tồn tiền. Nhưng ai biết bọn họ giúp Phùng Công chuộc thân tiền còn không có tồn đủ hầu phủ liền xẻ ra chuyện, cố mụ mụ cùng Phùng Công bị phán lưu đầy, cố trọng quang đành phải đem tồn xuống dưới tiền lấy tới chuẩn bị quan hệ đem chính mình cô cô từ trong nhà lao vớt ra tới, đương hắn lại lần nữa chủ đủ tiền chuẩn bị đi cứu Phùng Thị khi, lại nghe đến Phùng Thị đã bị nhà nàng người chuộc đi tin tức. Cô Trọng Quang ở ngay lúc này mới phát hiện chính mình đối phùng thị cư nhiên hoàn toàn không biết gì cả, liền nhà nàng ở đâu cũng không biết. Bất quá biết nàng là bị người nhà chuộc đi ra ngoài mà không phải bị lưu đầy, cố Trọng Quang nhẹ nhàng thở ra đồng thời liền khắp nơi hỏi thăm phùng thị tin tức. Bởi vì lúc ấy hầu phủ sở phạm sự quá mức mẫn cảm, cố Trọng Quang không dám dòng chống khua chiêng tìm kiếm phùng thị, vẫn là ngầm nhờ người tìm. Nhưng hắn đối phùng thị sự biết chi rất ít tìm mấy năm đều không có nửa điểm tin tức, sau lại cô cô sinh bệnh nằm trên giường không dậy nổi, hắn bận về việc sinh kế với chiếu cô cô cô trì gian, mấy phen giấy rùa lúc sau rốt cuộc từ bỏ tiếp tục tìm kiếm phung thị. Cố mụ mụ qua đời sau, cũng có người cấp cố trọng quang nói qua thân. Cũng không biết nói là cố trọng quang mệnh quá ngạnh, vẫn là quá trùng hợp, cái thứ nhất nói cô nương xính lễ đều hạ, lại ở đính hôn sau không đến một tháng được bệnh đầu mùa, cuối cùng chết vào bệnh đầu mùa, Mà cái thứ hai nói tốt cô nương sính lễ đều còn không có hạ liền rất xuống hả? Cấp chết đuối. Trải qua hai lần biến cố, Cố Trọng Quang lập tức đã chết cưới vợ tâm, Toàn Tâm toàn ý đương khởi hắn tiểu nhị tới. Công phu không phụ lòng người, Lương Du phô lão bản thấy hắn nhận được mấy chữ, hơn nữa làm người cũng cần mẫn kiên định, liền làm hắn đi theo trưởng quẩy bên người đương học đồ. Hắn này học đồ một làm chính là 895, sau lại kêu lão trưởng quảy cáo lao hồi hương sau, Lão bản trực tiếp làm hắn quản lý khởi lương dù phô tới. Bất quá những việc này Phùng Thị là hoàn toàn không biết. Phùng Thị nghe được cố trọng quang không cưới vợ, cảm thấy chính mình hỏi đến có chút nhiều, ngựa ngùng cười một cái, đang muốn hỏi cố mụ mụ sự, thấy lại có một chiếc xe ngựa ở cửa hàng trước dừng lại. Phùng Thị vội nói, cố đại ca, nơi này là ta nhà mẹ đẻ, nếu không đến trong phòng ngồi ngồi đi. Phùng Thị bức thiết muốn biết cố mụ mụ sự. Yến thị thấy nữ nhi như vậy trắng trận táo bạo mời một cái nam tử đến chính mình trong nhà đi, hơi hơi nhíu hạ mày, bất quá ngược lại nghĩ đến nữ nhi trước kia để qua cố mụ mụn, cứ việc cảm thấy không thích hợp vẫn là không có ra tiếng ngăn cản. Đây là người nhà mẹ đẻ. Phung thị lời này mang cho Cố Trọng Quang không nhỏ chấn động, hắn nhìn chung quanh một chút chất đầy nước chấm cái bình mặt tiền cửa hiệu, hỏi, này nước chấm tiêu thụ điểm cũng là người nhà mẹ đẻ. Phong thị cười, không rối gạt Cố đại ca. Này cửa hàng là nữ nhi của ta khai, ta cũng là buổi sáng mới đến đến Ngọc Khê. Nghe vậy, cố trọng quang so vừa rồi càng thêm giật mình, hắn có chút không dám tin tưởng nhìn về phía bối bối, thấy bối bối chiều hắn cười khanh khách gật đầu, trên mặt hắn hể phải tưởng tàng đều tàng không được. Nguyên lai like cho rằng nàng trượng phu qua đời, chính mình có lẽ còn có một tia cơ hội cùng nàng tái tục tiền duyên, chính là hiện tại xem ra liền này một đường cơ hội cũng là không có khả năng. Này đệ nhất nước chấm nổi danh bên ngoài, ở thực giới không người không biết, không người không hiểu, không nghĩ tới thế nhưng là nàng nữ nhi sáng nghiệp. Mà hắn chỉ là một cái lương du phô trường quầy, lại như thế nào trèo cao đến khỏi nàng. Tư cập này, cố trọng quang lưu luyến ánh mắt ở phùng thị trên mặt rừng lại hạ, cắn chạy răng, nói, Nguyên Hồng nội tử, thật là ngượng ngùng, ta cửa hàng Nội ngày khác lại tới cửa bái phòng. Bối bối đêm cô trọng quang sở hữu biểu tình biến hóa đều thu hết đáy mắt, nàng không giấu vết cười cười. Cô bà bá, ngài cần phải nói chuyện giữ lời a Giữ lời, giữ lời. cố trọng quang cười đến có chút khô cằn. cố trọng quang nói xong, liền hướng phùng nhị nhạc báo cái số, làm tiểu nhị đem nước chấm dọn lên xe ngựa, sau đó đem ngân phiếu giao cho phùng nhị nhạc trên tay, liền vội vàng rời đi. Phùng thị không có nghe được cố mụ mụ sự khó tránh khỏi có chút thất vọng. Bất quả cô Trọng Quang nói qua sẽ lại đến, nàng nghi chờ hắn lần sau tới hỏi lại cũng giống nhau, liền đem việc này cấp dứt bỏ rồi. Phùng thị thấy phùng nhị nhạc vội vàng tiếp đón khách nhân, liền cùng Yến Thị hồi nội viện đi. Bối bối đối phùng nhị nhạc giao đãi vài câu, liền hướng tiểu lầu đi. Thân một huy nghe được bối bối giúp hắn hỏi thăm một người, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp gọi tới người giao đãi đi xuống. Cô Trọng Quang không phải ở Ngọc Khê huyện làm việc, cho nên cha lên tương đối phí thời gian. Bối bối là ở ngày hôm sau buổi chiều mới thu được thân một huy làm người đưa tới tin. Nay phong thư rất dày, từ cố trọng quang tiến hầu phủ trước đến cố trọng quang trước mắt mới thôi sở hưu hết thẻ đều ký lục đến rõ ràng. Bối bối xem xong tin, ý vị thâm trường nở nụ cười. Bối bối đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nếu nàng không cẩn thận cẩn thận cũng không biết chết quá bao nhiêu lần rồi. Nàng thừa nhận, vừa rồi xác thật là có như vậy một cái chấp mắt hoài nghi quá cô trọng quang. Nàng lo lắng hắn đối mẫu thân có khác ý đồ, chính là nhìn này tin, bối bối mới biết được nguyên lai like là nàng đa tâm. Bất quá ngắm lại, mẫu thân này có tính không là ngốc người có ngốc phúc đâu. Vốn dĩ bối bối đối việc này là thấy vậy vui mừng, chính là tưởng tượng đến mẫu thân kia tính tình, bối bối lại có chút đau đầu lên. Phung dục tài ở bối bối còn có nhi tử con dâu dốc lòng chăm sóc hạ khôi phục thật sự mau không mấy ngày là có thể chính mình hành tẩu, nói chuyện cũng nhanh nhẹn rất nhiều. Phung Thị bởi vì nhớ có Ma Ngọc Châu, thấy phụ thân không có gì trở ngại liền đưa ra phải về làng trại. Đến nôi Cô Trọng Quang, Phung Thị giao đài Phùng nhị nhạc chờ cố Trọng Quang lần sau tới thời điểm giúp nàng hỏi thăm một chút cố mụ mụ sự. Bối bối không có vạch trần cố Trọng Quang gần đoạn thời gian sẽ không lại đến cửa hàng tới sự, đem chế tốt thuốc viên giao cho Phùng Vĩnh trong tay, hướng ra phía ngoài tổ một nhà từ biệt hồi làng trại đi. Lại nói cố Trọng Quang trở lại lương du phô sau vẫn luôn tâm sự nặng nghề, thật vất vả ai đến tháng thứ hai, mắt thấy lại là đến Ngọc Khê tiến nước chấm nhật tử. cố Trọng Quang mấy cái buổi tối không có cho mắt, tư tiền tưởng hậu, cuối cùng đến trên đường mua một ít tay tin trước tiên một ngày liền hướng Ngọc Khê huyện đi. Đáng tiếc hắn tới rồi Ngọc Khê huyện cũng không có nhìn thấy Phùng Thị, mà là từ Phùng nhị nhạc trong miệng biết được Phùng Thị là Hòa Ly, mà không phải đã chết trượt phu. Tin tức này lại làm cố trọng quang ăn một kinh hãi. Phải biết rằng, ở cái này triều đại nữ nhân muốn hòa ly đó là đến yêu cầu bao lớn dũng khí, kia nam nhân rốt cuộc đối Nguyệt Hồng làm cái gì mới làm nàng làm ra như thế quyết tuyệt sự tới. Cố trọng quang tâm tình rất là phức tạp, hắn đã đau lòng lo lắng phùng thị, lại không dám hỏi nhiều, chờ tiểu nhị đem nước chấm dọn lên xe ngựa sau liền rời đi tiêu thụ phô. Phùng nhị nhạc nhìn cố trọng quang tâm sự nặng nghề lên xe ngựa sau đó biến mất ở trong tâm mắt. Nhịn không được nhỏ giọng nói thầm nói, "Bối bối vì cái gì muốn cho ta đem cô cô Hỏa Ly sự tiết lộ cho Cố trưởng quầy a?" Phùng nhị Nhạc là nhân tinh, hắn sớm nhìn ra Cố Trọng Quang đối Phùng thị tình nghĩa, bất quá hắn liền tính là tưởng phá đầu cũng đoán không ra Bối bối ý tứ. Kỳ thật Phùng nhị Nhạc trong lòng đã mơ hồ đoán được Bối bối ý tứ, chỉ là hắn không dám hướng chỗ sâu trong tưởng, rốt cuộc tại đây bảo thủ thời đại, nào có nữ nhi cho mẫu thân đương hường lương. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, nháy mắt lại đến 12 tháng trung tuần, bối bối còn bận về việc gan huyện cùng làng trải chi gian, đến nỗi Ngọc Khê bên kia tiêu thụ phô ở 12 tháng sơ liền đóng cửa, trứng cũng đối hảo, chỉ chờ năm sau nguyên tiêu trước lại đưa hóa qua đi liền thành. Bối bối bận quá, Ngọc Châu lại có thai, Phùng Thị sớm liền bắt đầu chuẩn bị hàng Tết, dù sao trong nhà có hầm cùng hầm băng cũng không sợ đồ vật sẽ hư. Bối bối cùng lưu quả phụ đám người là ở đại niên nhập 9 hôm nay hồi làng trài, các nàng mới vừa về đến nhà cửa liền thấy cửa nhà ngừng chiếc xe ngựa. nay xe ngựa không phải tướng quân phủ, cũng không phải đoàn phủ, càng không phải tiểu lầu. Bối bối mang theo một bụng hồ nghi vào sân. Thủy Hạnh, trong nhà tới khách nhân. Bối bối hỏi ở trong sân trích đồ ăn Thủy Hạnh. Từ trong viện thảo dược bị Khương Hành Nhạc dẫn người đào đi rồi, bối bối liền ở trong sân loại thượng rau xanh. Cho nên trong nhà một năm bốn mùa cũng không thiếu rau xanh Có đôi khi trúc viện bên kia loại rau xanh không đủ dùng Còn có thể từ bên này đều điểm qua đi Đúng vậy, tiểu thư Thủy Hạnh ngừng đầu thấy là bối bối trở về Cao Hưng nói, hình như là Lão Phu Nhân cũ thức Riêng đưa năm lễ lại đây Lão Phu Nhân cùng đại thiếu gia, tiểu thiếu gia đều ở bên trong chiêu đãi đâu Tư thuộc đã sớm nghỉ Mãn thương cùng bảo nhi đã trở về 10 ngày qua Nghe vậy Bối bối trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, này mấy tháng cô trọng quang không có một tiêu động tác, còn tưởng rằng hắn rút lui có trật tự đâu. Bất quá nguyên nhân chính là vì cố trọng quang không phải vừa thấy đến mâu thân liền không màng tất cả tới theo đuổi mâu thân, bối bối ngược lại xem trọng khởi hắn tới. Ngày đó cô trọng quang từ nhìn thấy phùng thị kích động cùng nóng bỏng đến mất mát lại đến nổi ngoài này một loạt biến hóa làm bối bối đối hắn rất có hảo cảm. Vô luận là từ thân một huy điều tra ra tới kết quả vẫn là từ hắn ngày đó biểu hiện đều có thể thấy được tới, cô trọng quang đối mẫu thân vẫn là có cảm tình. Đem mẫu thân giao cho như vậy một cái có tình có nghĩa, có ngạo khí lại trầm ổn nam nhân tới chiếu cố, đối bối lại có cái gì không yên tâm. Nàng quá xong năm liền 16 tuổi, nếu đoạn dịch húc có thể tuân thủ hứa hẹn trở về, lại quá 2 năm nàng cũng đến gả đi ra ngoài, ca ca là cái người thành thật, đệ đệ lại còn nhỏ, cô trọng quang bên người đã không có thân nhân. Nếu hắn nguyện ý về đến nhà tới, bối bối là cầu mà không được, cũng không biết cố trọng quang lại ý gì. Thiểu thương, ngài không có việc gì đi. Thủy hạnh không biết bối bối suy nghĩ cái gì, hô vài câu cũng chưa nghe được. Bối bối bị Thủy hạnh lôi trở lại suy nghĩ, nhìn nàng một cái, hỏi, người kia gần nhất có tới tìm ta nương sao? Không có. Thủy hạnh lắc lắc đầu. Hảo, ta đã biết. Bối bối trầm ngâm hạ, hướng đại sành đi. Bối bối mới vừa đi đến đại sảnh cửa liền nghe được bên trong truyền đến cô trọng quang cùng mãn thuyền mãn thương tiếng cười, khỏe môi một câu, dào bước tiến lên đại sảnh, chuyện gì như vậy vui vẻ. tỷ mãn thương vừa thấy đến bối bối liền hướng nào tới, cũng may bối bối sớm có phòng bị, đứng cái tiểu mã bộ mới không đến nỗi bị mãn thương cấp phát gục. Mãn thương, đều bao lớn người còn cùng ngươi tỷ làm lũng, cũng không sợ ngươi cố bá bá chê cười. Phung thị đối tiểu nhi tử ván trách nói. Mãn thương quá song năm cũng 10 tuổi, cũng coi như cái tiểu đại nhân, tuy rằng là thân tỷ đệ, khá vậy nên tỉ hiểm. Nương, ta bao lớn cũng là tỷ đệ đệ. Mãn thương không cho là đúng dơ dơ lên cẳm, sau đó cười hì hì nhìn về phía bối bối, tỷ, ngươi nói có phải hay không? Là bối bối vươn hai tay véo véo mãn thương phấn nộn khuôn mặt nhỏ, như mày nói, mãn thương, ngươi nên giảm béo. Tỷ, ngươi nói bậy. Ta mới vừa nghỉ trở về thời điểm nương đều nói ta gầy. Mãn thương bất mãn kêu lên. Mãn thương cùng bảo nhi ở tư thuộc chẳng những muốn niệm thư còn muốn luyện võ, thể lực tiêu hao rất lớn, tư thuộc đồ ăn thịt không nhiều lắm, hơn nữa vẫn là ngàn năm bất biến thái sát, hai người miệng đều ăn phai nhạt, cho nên một hồi về đến nhà, phùng thị mỗi ngày đều biến đổi đa dạng cấp hai người làm tốt ăn. Hiện tại bối bối như vậy vừa nói, mãn thương thực lo lắng này phúc lợi sẽ đã không có. Ngươi đều biết nương cùng tẩu tử là nói ngươi vừa trở về thời điểm gầy, hiện tại ngươi đều trở về hơn 10 ngày, đã sớm béo một vòng, không tin ngươi hỏi một chút ca. Bối bối nhướng mày nói, ta mới không hỏi. Mãn thương không cao hứng chu lên miệng, ca mỗi lần đều là cùng ngươi cùng cái lỗ mùi phun khí, hỏi cũng hỏi không. Nghe vậy, mãn thuyền nhìn không được cười mang thanh, tận nói bậy. Nhìn cười đùa ở một khối huynh muội mấy cái, cố trọng Quang cũng cầm lòng không đầu nở nụ cười trên mặt tràn đầy hâm mộ cùng vui mừng thần sắc. Kỳ thật cố trọng quang nội tâm cũng là trải qua một phen giấy rũa mới lấy hết can đảm đến phùng nhị nhạc nơi đó đã hỏi tới phùng thị tiên chỉ, lúc này mới nương đưa năm lễ lấy cớ đến làng trải tới coi trọng phùng thị liếc mắt một cái. Từ biết được phùng thị cùng trượng phu hòa ly sau, cố trọng quang trong lòng luôn là nhớ việc này, không tới xem một cái, hắn vô pháp an tâm. Hiện tại nhìn đến phùng thị quá đến hảo, nhìn nữ nghe lời hiếu thuận. Một nhà hòa thuận vui vẻ, cố Trọng Quang cũng yên tâm. Bất quá yên tâm đồng thời, cố Trọng Quang trong lòng lại có chút phẫn nộ cùng khổ sở. Hắn phẫn nộ chính là phùng thị trượng phu không biết quý trọng, thế nhưng đem tốt như vậy một nữ nhân bức đến hòa ly nông nối. Mà hắn khổ sở chính là, vì cái gì lúc trước cưới nàng không phải hắn. Nếu nàng gả chính là hắn, hắn nhất định sẽ không thương nàng tâm. cố Trọng Quang không hề nghĩ ngợi quá phùng thị hòa ly sẽ là phùng thị sai. Ở hắn xem ra, nhất định là nam nhân kia đem nàng bước tới rồi tuyệt cảnh, bằng không lấy nàng ôn nhu thiện lương tính tình nhất định sẽ không đi đến này một bước. Phung thị nhìn mấy cái hải tử cười đùa một trận, nhìn nhìn sắc trời, đứng lên đối cô trọng quang nói, Cố đại ca, ngươi trước cùng mãn thuyền trò chuyện, ta đi lộng vài món thức ăn, đêm nay ngươi cùng mãn thuyền còn có đoạn nguyên huynh để bọn họ hảo hảo uống thượng một ly. Hảo! Cố trọng Quan cười cười. Bất quá này cười xem ở bối bối trong mắt lại có chút tăng thương. Cô bà bá, ca, tỷ ta cùng bảo nhi ca tìm cậu nhi ca đi chơi. Mãn thương đánh thanh tiếp đón cũng chạy ra đi. Bối bối nhìn cố trọng quang liếc mắt một cái, đối mãn thuyền nói, ca, ta ở huyện thành mua mấy bộ tiểu hài tử quần áo dày mũ, còn ở trên xe ngựa, người bắt được trong phòng cấp tẩu tử nhìn xem đi. Ngay vậy, cố trọng quang ánh mắt trật lué. Lập tức hiểu ý bối bối đây là có chuyện muốn nói với hắn, đặt ở trên đầu gối tay không tự giác nắm thành quyền. Nàng có phải hay không nhìn ra hắn đối nguyệt hồng tâm tư? Nàng đây là muốn cảnh cáo hắn sao? Bởi vì trốt dạ, cố trọng Quang trong lòng bất ổn. Mãn thuyền biết muội mỗi đây là muốn chi khai hắn, còn tưởng rằng nàng là muốn cùng cố trọng Quang nói sinh ý thượng sự, liền cười cùng cố trọng Quang nói thanh, đứng dậy rời đi đại sảnh. Bối bối, mẫu thân ngươi đối ta có ân cứ mạ. Ta chỉ là tới đưa năm lễ, ăn xong cơm chiều liền đi. Mãn thuyền với ly khai, cố trọng quang liền vội vàng mở miệng nói. Hắn tự biết lấy chính mình điều kiện là không xứng với Nguyệt Hồng, cho nên hắn thật sự chỉ là tới liết hắn một cái, cũng không có mặt khác tính toán. Nếu lúc này bị bối bối chọn phá việc này, kia hắn gương mặt này cũng không biết nên đi nào thả, cho nên hắn lớn tiếng dọa người, đỡ phải bị Nguyệt Hồng xem thường. Cố ba bá, đây chính là ngài thiệt tình lời nói. Bối bối trong mắt hiện lên rảo hoạt, nhìn chầm chầm vào cố trọng quang. Là thiệt tình lời nói. Cố trọng quang ánh mắt không có trôn tránh nhìn lại bối bối, chém đinh chặt sắt nói, hơn nữa về sau ta cũng sẽ không lại đến. Hắn thật sự chỉ là tới liếc nhìn nàng một cái, hiện tại biết nàng qua đến hảo, hắn cũng liền an tâm rồi. Nói nữa, liền tính hắn thật sự không bỏ xuống được Nguyệt Hồng, vì nàng danh dự suy nghĩ, hắn cũng không thể thường tới. Nga bối bối không chút nào che giấu chính mình thất vọng. Bối bối biểu tình làm cố trọng quang ngần người, nàng đây là hy vọng hắn tới, vẫn là không hy vọng hắn tới đâu. Hắn dừng một chút, thử hỏi, bối bối, các ngươi quá đến còn hảo đi. Cố trọng quang biết chính mình hỏi cái này lời nói không thích hợp, chính là hắn chính là nhịn không được. Nói tốt cũng không tốt. Bối bối nhăn nhăn mày nói, một bên không giấu vết đánh giá đầy mặt vội vàng cố trọng quang, âm thầm buồn cười. Rõ ràng liền không yên tâm nàng mẫu thân, còn nói không hề tới. Nàng dám cam đoan, không ra 3 tháng, hắn khẳng định còn sẽ lại đến. Nói như thế nào? cố trọng quang thanh âm dồn dập hỏi, trong giọng nói là rõ ràng lo lắng. Quan tâm sẽ bị loạn, nếu là ngày thường, cố trọng quang khẳng định có thể phát hiện đây là cái bây dập. Nếu là sự tỉnh quan phùng thị, cố trọng quang mất đi ngày xưa bình tĩnh. Còn không phải người kia thường xuyên tới dây dưa tan nương. Làm ta nương không thắng này phiền. Bối bối rất là cả giận nói. Cố trọng quang mày một mình suy tư sẽ, hỏi, ngươi nói người nọ là cha ngươi. Đều hòa ly còn tới dây dưa, chẳng lẽ là tưởng hợp lại. Nguyệt Hồng sẽ đáp ứng sao. Cố trọng quang tâm tình rất là phức tạp. Theo lý thuyết hai người hài tử đều lớn như vậy, vẫn là phải làm tổ phụ tổ mẫu người. Nếu hợp lại đối cả nhà tới nói đều là chuyện tốt, cũng không biết nói vì cái gì. Cố trọng quang trong tiềm thức cũng không hy vọng bọn họ hợp lại. Ở trong lòng ta, cha ta đã sớm đã chết. Bối bối căm giận nói. Nghe được bối bối trong giọng nói hoán hận, cố trọng quang giật mình, trần trờ sẽ mới mở miệng hỏi, hắn rốt cuộc đối với ngươi nương làm cái gì, làm ngươi như vậy hận hắn. Hiếu đạo lớn hơn thiên, trừ phi kia nam nhân là phạm vào không thể tha thứ sai lầm, nếu không làm con cái lại sao có thể nguyện rùa hắn. Nghe vậy, bối bối thật sâu nhìn cố trọng quang. Hảo sau một lúc lâu mới thở dài nói, cô bà bá, không phải ta không muốn đem những việc này nói cho ngài, mà là nói cho ngài lại như thế nào. Ngài có thể giúp được ta nước sao? Nàng chính là cô y muốn hắn sốt ruột, như vậy mới có thể bức ra hắn tâm lý lời nói. Ngươi không nói như thế nào biết ta không giúp được. Nghe bồi bối khẩu khí này, cô trọng quang cơ hồ có thể khẳng định kia nam nhân nhất định là đem phùng thị bị thương không nhẹ, trong lòng không khỏi búp lên một cổ vô danh hỏa. Cô bà bá, ngài giúp chúng ta danh không chính nôn không thuận A. Bối bối nháy mắt phượng nhìn hắn, có chút bất đắc gì nói. Cô trọng quang nghẹ lời. Không sai, hắn bất quá là một ngoại nhân, hắn lấy cái gì thân phận đi giúp Nguyệt Hồng. Cô ba bá, ngài nếu là cha ta nên thật tốt. Bối bối nhỏ giọng nói thầm nói. Nghe được lời này, cố trọng quang đột nhiên ngừng đầu, giống xem quái dị nhìn chầm chầm bối bối. Như vậy giống như là vô pháp xác định chính mình vừa rồi nghe được nói giống nhau. Đứa nhỏ này rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Cô bà bá, ngại như thế nào như vậy nhìn ta? Bối bối khó hiểu hỏi. Đối thượng bối bối thiên chân đôi mắt, cô trọng quang cảm thấy nàng lời nói mới rồi khẳng định là có cảm mà phát, cũng không phải ra xuất từ bổn ý, vội áp xuống trong lòng phân loạn cảm xúc, nói, bối bối, cô bà bá liền tính không thể giúp các ngươi Nói không chừng cũng có thể cho các ngươi già già chủ ý đâu. Cô ba bá, vô dụ. Bối bối thần sắc gảm đạm nói. Vì cái gì vô dụ? Cô bà bá, liền tính ngài thật sự có thể cho chúng ta chống lưng, chính là ngài có thể ở nhà của chúng ta thường chú sao. Bối bối ngước mắt hỏi. Cô trọng quăng lắc lắc đầu, đương nhiên không thể. Nếu hắn ở các nàng gia trụ hạ, còn không được cấp nước miếng chết đối. Đó chính là. Bối bối vẻ mặt thất vọng. Khoa chưng nói, cô bà bá ngài giúp được chúng ta nhất thời, lại không giúp được chúng ta một đời, chúng ta sẽ vẫn luôn sinh hoạt ở người kêu ma trưởng dưới. Sau khi nghe xong lời này, cố trọng quang trầm mặc Đột nhiên, hắn trong đầu liền nhảy ra bối bối vừa rồi câu nói kia, cố bà bá, ngài nếu là cha ta nên thật tốt. Cố trọng quang sắc mặt biến đổi, đột nhiên lắc lắc đầu. Cô bà bá, ngài làm sao vậy? thấy thế, bối bối dưới đáy lòng cười trộm một tiếng. Trên mặt lại chẳng đầy lo lắng. Không có việc gì, không có việc gì. Cố trọng quang xấu hổ cười cười, kỳ thật hắn cũng bị chính mình vừa rồi ý niệm hoảng sợ. Đứa nhỏ này thuận miệng một câu, hắn như thế nào cũng thật sự. Cố trọng quang dưới đáy lòng tự rêu nói. Bối bối không giấu vết quan sát đến cô trọng quang sắc mặt, thấy hắn còn không có nhà ra ý tứ, lại khẽ thở dài, hơi sợ nói, mắt thấy liền năn tết, năm nay còn không biết hắn muốn như thế nào tính kế chúng ta đâu. Cô Trọng Quang vẻ mặt nghiêm lại, tính kế. Người một nhà cư nhiên dùng tới tính kế hai chữ. cố Trọng Quang không dám tưởng tượng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bối bối buồn không nghĩ nhắc lại việc này, chính là vì kích khởi cố Trọng Quang đối phùng thị ý muốn bảo hộ, đành phải lại đem chính mình bị thạch ra người bắt đi một chuyện nói một lần. Cái gì? Cha ngươi cư nhiên trộm đem người cấp bán cố Trọng Quang nghe xong bối bối tự thuật sau, chấn kinh tột đỉnh. Như vậy vô nhân tính nam nhân cũng xứng đương cha Nay cũng khó trách Nguyệt Hồng muốn cùng hắn hòa ly Cùng như vậy nhận tâm vô nhân tính nhân sinh sống ở cùng nhau Tùy thời đều đến để phòng hắn hạ độc thủ Cuộc sống này còn như thế nào quá Cũng không phải là Bối bối trầm giọng nói Ta là không sao cả Ta là lo lắng ta nương Gần nhất người kia thường xuyên tới quấn lấy ta nương Ta rất sợ hắn sẽ đối ta nương xuống tay Hắn dám Cô trọng quang một quyền đánh bên phải trong tầm tay mấy tử thượng. Bối bối chỉnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, hán giám. Cô trọng quang phẫn nộ thần sắc trệ ở trên mặt, ngực không ngừng phạc phồng. cố trọng quang trong lòng có cổ đảo trời giận hỏa, rồi lại không trộ phát thiết, này lửa giận đem hắn thiêu đến độ mau mất đi lý trí. cố ba bá, người có này phân tâm ta đã thực cảm kích, nhưng ngài cùng chúng ta không thân chẳng quen, nếu nhúng tay việc này sẽ cho ngài thêm phiền thoái. Bối bối cúi đầu. Ngữ khí hạ xuống nói, ta không sợ phiên thoái. Cố trọng quang cắn chặt răng, như là làm cái gì quyết định giống nhau. Cô bà bá, ngại, là có ý tư gì? Bối bối âm thầm cười thành trên mặt lại lộ ra khó hiểu biểu tình. Một khắc trước còn lời lẽ chính đáng cô trọng quang bị bối bối vừa hỏi, đột nhiên bình tĩnh lại, lại có chút trần trờ lên. Thấy cô trọng quang không nói lời nào, bối bối lấy lui vì tiến khẽ thở dài, cô bà bá. Ta xem vẫn là thôi đi, chúng ta không thể cho ngại thêm phiền thoái. cố Trọng Quang ngẩn đầu nhìn bối bối liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Không có việc gì, cố bà bá. Bối bối trên mặt bài trừ một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, trái lại an ủi cô Trọng Quang. Nhiều năm như vậy chúng ta đều lại đây, đều thói quen, cố bà bá ngại không cần đem ta nói để ở trong lòng. Thấy bối bối miễn cưỡng cười vui, cố Trọng Quang trong lòng một trận khổ sở. Cố trọng quang khóa mi suy tư sẽ hỏi, bối bối, ngươi nhà ngoại ở Ngọc Khê huyện, ngươi tiêu thủ phô cũng ở Ngọc Khê, các ngươi liền không thể dọn đến bên kia đi sinh hoạt sao. Tới rồi bên kia, cùng ngươi cứu cứu biểu ca bọn họ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hắn cũng không tin, nguyên hồng ở Ngọc Khê có nhà mẹ đẻ người chống lưng, cái kia vô nhân tính nam nhân còn dám bắt nạt các nàng. Bối bối không có dự đoán được hắn sẽ đưa ra như vậy kiến nghị, đốn hạ, cười khổ nói. Cô bà bá, chúng ta là ngư dân, chúng ta hiện tại là dựa vào dưỡng sinh hầu cùng cá biển, còn có làm du khách sinh ý, rời đi nơi này nhưng chính là chặt đứt sinh kế nơi phát ra, thử hỏi chúng ta sao có thể rời đi. Cô trọng qua ngần người, người tiêu thụ phô sinh ý không phải thực hảo sao? Chẳng lẽ còn không đủ ngươi nuôi sống người một nhà? Chẳng lẽ nói dưỡng sinh hầu cùng cá biển còn có du khách sinh ý so đệ nhất nước chấm tiêu thụ phô còn kiếm tiền? Bối bối nhìn mắt bên ngoài sát trời, cười đứng lên, cô bà bá, ta mang ngại đến chúng ta trúc viện còn có nuôi dưỡng mà đi xem một chút đi. cố trọng quang thấy sát trời còn không có hoàn toàn đêm đen tới, liền đồng ý, bởi vì hắn cũng chính tò mò nếu thứ gì làm các nàng lưu luyến không muốn rời đi. Bối bối trước mang theo cô trọng quang đi trúc viện, đưa cô trọng quang nhìn đến thanh nhã độc đáo trúc viện nội còn loại các loại rau xanh, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cái này mùa các ngươi còn có thể loại ra nhiều như vậy rau xanh tới. Nếu hắn nhớ không lầm, này đó rau xanh rất nhiều đều không phải cái này mùa có thể ăn đến. Bối bối cười cười, lại mang theo hắn vào trúc viện đại đường, các phòng trọ nhỏ, còn có hầm, phòng bếp, đem toàn bộ trúc viện đi dạo vòng. Bối bối, ngươi này trúc viện làm được lớn như vậy, thật sự có nhiều như vậy khách nhân đến nơi đây tới ăn cơm sao. cố Trọng Quang biết phùng thị tay nghề không tồi. Chính là cùng những cái đó đại tiểu lâu so sánh với, phùng thị tay nghề vẫn là kém một chút, những người đó thật sự sẽ ngàn dặm xa xôi đến nơi đây tơi ăn một bữa cơm. Hiện tại tiết nhất, bờ biển không có một cái du khách, cho nên trúc viện có vẻ thực quản cung ế, cũng khó trách cô Trọng Quang sẽ như vậy tưởng. Bối bối câu môi cười, cô bà bá, hấp dẫn khách nhân không phải chỉ có ta nương chủ nghệ, còn có trên biển phong cảnh đâu. Bối bối nói dẫn hắn ra trúc viện, hướng đỉnh thuyền bờ biển đi đến. Bởi vì trong nhà tiểu thuyền đánh cá trả lại cho bách định đảo, cho nên bối bối mang theo cố trọng quang thượng du thuyền. Đương cô trọng quang nhìn đến này tao kỳ lạ độc đáo du thuyền khi, không khỏi ánh mắt sáng lên. Bối bối, này thuyền là nhà ngươi. Nay thuyền cùng hắn trước kia ngồi quá thuyền lớn hoàn toàn không giống nhau đâu. Đúng vậy, cô bà bá, đây là du thuyền. Bối bối nói đối đoạn nguyên cùng thân văn thân bò nói, tới trước gần biển chuyển một vòng sau đó đi nuôi dưỡng mà. Đoạn nguyên cùng thân văn thân võ bởi vì bồi bối cường lực yêu cầu, chẳng những học xong bơi lội, còn học được sử thuyền. Dung mãn nghiên nói tới nói, nếu liền bơi lội cùng sử thuyền đều sẽ không, kia chính là ném làng trai người mặt. Đoạn nguyên mấy người thực mau đem thuyền sử ly bờ biển, cố trọng quăng nhìn nơi xa vô biên giới hạn mặt biển, cảm khái nói, đã lâu không có như vậy vui vẻ thoải mái. Ở rộng lớn biển rộng trước mặt, Cô Trọng Quang đột nhiên cảm thấy chính mình những cái đó phiền não đều biến bé nhỏ không đáng kể lên Ngồi ở bàn trà trước nấu trà bối bối ngay vậy câu môi cười cô bà bá Nếu ngắm cảnh xem mệt mỏi còn có thể câu cá đâu cố Trọng Quang lúc này mới phát hiện đầu thuyền bên kia còn an trí mấy cái tiểu điếu Ngư đài điếu Ngư đài thượng còn phong mấy cây ca côn lúc này mới bừng tỉnh Nguyên Lai like đây mới là chân chính hấp dẫn du khách nguyên nhân người thành phố rất ít có cơ hội nhìn đến biển rộng Ở chỗ này có đến chơi, có đến xem, còn có đến ăn, như vậy một cái giảm bất áp lực địa phương sắc thật là làm người hướng tới. cố Trọng Quang ở bên này cảm khái, đối bối kia đầu đã đem trà cấp nấu hảo, hô, cố bà bá, mời đi theo uống trà. cố Trọng Quang xoay người vừa thấy, nhịn không được cười nói, người nơi này du khách khẳng định là những cái đó nhà giàu công tử ca chiếm đa số đi. Xem thuyền thiết kế, ăn nhậu chơi bời đều được. Nhưng còn không phải là những cái đó nhà có tiền công tử ca thích nhất. Bối bối động tác ưu nhã đem một ly trà phong tới cô Trọng Quang trước mặt, từ một hộp đồ ăn lấy ra hai đĩa điểm tâm, bại ở trên bàn, cười nói, cô bà bá, ngài thật lợi hại, liền này đều đoán được. Một đốn, lại nói, bất quá cô bà bá ngài chỉ đoán đúng phân nửa. Nga, cô Trọng Quang thấy trong đó một đĩa là trứng muối bánh, giật mình, dôi tay cầm khởi một khối đưa vào trong miệng cắn khẩu. Sau đó nở nụ cười. Này hương vị cùng hắn trong trí nhớ giống nhau như lúc, hắn dám khẳng định này bánh là xuất từ phùng thị tay. Thế thế, bối bối cùng âm thầm cười cười. Từ biết được cố trọng Quang là bởi vì hai cái trứng muối bánh mà ái mộ thượng mẫu thân, bối bối về nhà sau liền làm mẫu thân tùy thời đều chuẩn bị trứng muối bánh. Ai ngờ này cố trọng Quang cư nhiên như vậy có thể nhẫn, cho tới bây giờ mới lại đây, làm hại hộ một hộ nhị đều ván giận khởi năng tới. Bởi vì mỗi lần những cái đó ăn không hết trứng muối bánh đều là rơi vào rồi hộ một cùng hộ nhị trong bụng. Cố ba bá, đến bờ biển tới ru ngoạn trừ bỏ những cái đó chơi bởi lêu lỏng công tử ca, càng nhiều vẫn là người đọc sách. Bối bối trở lại chuyện chính, đối cố trọng quang chỉ chỉ trên thuyền một cái tiểu phòng ở cửa sổ nói. Cố trọng quang theo tay nàng chỉ nghiêng đầu vừa thấy, xuyên thấu qua cửa sổ đem trong căn nhà nhỏ bố trí nhìn một cái không sót gì. Cửa sổ trước chính là một chương tiểu bàn gỗ, trên bàn phóng một trồng giấy tuyên thành dùng giấy chân áp bên cạnh một cái tiểu ống đựng bút đóng đinh ở tiểu bàn gỗ thượng, ống đựng bút phóng mấy chi lớn nhỏ không đồng nhất bút lông, ống đựng bút bên cạnh phóng một khối nghiên. Phong nhỏ góc đinh một cái tiểu quải câu, cung khách nhân quải phóng quần áo, quải câu bên cạnh là một chương tiểu dường gỗ, chỉ có thể là một người dung thân. Phong tuy đơn sơ, chính là đối người đọc sách tới nói cũng coi như là đầy đủ mọi thứ. Suy xét đến thật chu đáo. Cố trọng quang cười cười, cũng coi như giải đáy lòng nghi hoặc. Nếu muốn hỏi người nào tiền tốt nhất kiếm, liền tính 3 tuổi tiểu hài tử cũng biết là những cái đó gia đình giàu có cậu ấm tiền tốt nhất kiếm lời. Nay cũng khó trách các nàng không muốn rời đi nơi này. Bối bối ngước mắt thấy sắc trời mau đen, đối đoạn nguyên mấy người nói, sắc trời không còn sớm, đi nuôi dưỡng mà đi. Nơi này chính là người nói nuôi dưỡng mà. Cô trọng quang nhìn ba cái dùng vòng lớn cùng cây trúc vòng lên mặt biển, tò mò hỏi. Bối bối út út mở mở cười cười, sau đó tiến thuyền thương ôm ra lưới đánh cá, hướng môi dưỡng mà giải một vóng, đoạn nguyên cùng thân văn thân võ vội vàng tiến lên hỗ trợ đem lưới đánh cá kéo. Đương cô trọng quang nhìn một vòng tung tăng nhảy nhót cá biển khi, cả kinh trọng mắt đều mau rơi xuống, nhiều như vậy. cố trọng quang tập trung nhìn vào. Thấy trong đó rất nhiều vẫn là trừ bỏ hồng phúc tiểu lầu ngoại rất khó ăn được đến biển sâu cá. Cố lao ra, trước đó vài ngày vớt một lần, này đã không tính nhiều. Đoạn nguyên nghe được cố Trọng Quang nói, chiều bên này dương giọng hô. Không cần hỏi, cố Trọng Quang cũng biết này cá thực đáng giá. Không đối lập không biết, một đối lập, cố Trọng Quang đều có chút tâm ý ngội lạnh. Liên tính hắn lại có tâm, đời này sợ cũng vô pháp cấp nguyệt hồng càng tốt sinh sống. Cố ba bá. Chúng ta lại đến dưỡng hậu than đi xem đi. Bối bối nói liền muốn cho đoạn nguyên mấy người đem thuyền hướng dưỡng hậu than bên kia chạy tới. Bối bối, trời sắp tối rồi, dưỡng hậu than chờ có rảnh lại xem đi. Cô trọng quang ra tiếng chặn lại nói. Bối bối thấy cô trọng quang hưng thú không cao cũng không có kiên trì, làm đoạn nguyên mấy người đem du thuyền trở về sự. Bối bối mang cô trọng quang tham quan trúc viện cùng nuôi dưỡng mà, chính là vì cho hắn biết các nàng vì cái gì không thể rời đi làng trài. Chính là hiện tại xem ra có lẽ có biến khéo thành vụn, bối bối âm thầm như hạ mày. Cùng lúc đó, Phung Thị đem đồ ăn chuẩn bị tốt sau làm Thủy Hạnh đi theo cô Trọng Quang cùng bối bối bọn họ đến nhà ăn lan cơm, mới biết được bối bối mang theo cô Trọng Quang đi ra ngoài, hở xuống trên người tạp dề liền tìm đi ra ngoài. Phung Thị mới vừa đi ra sân liền thấy vân thị cùng triệu thị còn có mị sang nên diện đi tới, các nàng mới vừa ăn qua cơm chiều, Là nghĩ tới tới thương lượng một chút đêm mai cơm tất nhiên muốn ở nơi nào ăn. Đại Tẩu, Nhi Tẩu, Mỹ Sa, các ngươi có nhìn đến bối bối sao? Phùng Thị hỏi. Không thấy được a Mấy người nói. Phùng Thị Mi vừa nhíu, ta đây đi chúc viện bên kia nhìn xem. Chứ bỏ đại ca nhị ca ra, bối bối có thể đi địa phương cũng cũng chỉ có chúc viện cùng nuôi dưỡng điện. Bởi vì mãn một mấy người đều trở về đại viện. Phùng thị đi vào trúc viện thời điểm thấy trúc viện trên cửa lớn hóa, không khỏi nói thầm nói, chẳng lẽ là đi nuôi dưỡng địa. Phùng thị nói dương mắt hướng du thuyền ngừng bờ biển nhìn lại, thấy du thuyền không ở, liền đoán được bối bối có thể là mang cô trọng quang đến nuôi dưỡng mà đi, xoay người đang chuẩn bị hướng nuôi dưỡng mà đi, lại ở trải qua trúc viện cách vách thạch ốc thời điểm bị Bách Định Đào cấp tiêu trụ. Phùng thị. Bách Định Đào khó được nhìn thấy Phùng thị, hơn nữa bên người nàng còn một người đều không có. Thật là vừa mừng vừa sợ. Phùng thị rất dài một đoạn thời gian không gặp Bách Định Đào, đột nhiên nghe được hắn thanh âm đều có điểm hoàng hốt, thẳng đến Bách Định Đào hưng phấn sông tới, nàng mới nhớ tới muốn chạy nhanh rời đi. Nhưng Phùng thị mới vừa bước ra chân, cánh tay đã bị Bách Định Đào cấp nắm chặt. Phùng thị, ngươi là tới xem ta sao? Bách Định Đào tự mình đa tình hỏi, trên mặt kích động chi tình buộc lộ ra ngoài. Ta là tới tìm bối bối trở về ăn cơm, ngươi mau bùng tay. Phùng thị dây rùa lui ra phía sau một bước. Chính là bách định đào chẳng nhưng không bỏ, ngược lại trảo đến càng khẩn. Hai từ mẹ hắn, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng vừa thấy đến ta liền chạy, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu mà thôi. Bách định đào thực bị thương nói. Nàng gần nhất vẫn luôn đều tránh hắn, không phải không thấy được người, chính là bên người đi theo hộ một hộ nhị, hắn tưởng tới gần nàng đều không thành, hôm nay thật vất vả xấu một cơ hội. Hắn sao có thể dễ dàng phóng nàng đi. Bách định đào, ta nói ta không phải tới tìm ngươi, ngươi mau buông tay, bằng không ta cần phải hô. Phùng thị lệnh giọng khiển trách nói. Nàng đã sớm nhận thấy được Bách định đào bởi vì chú Thúy Ngọc sự tính cách trở nên có chút cổ quái. Đấy lòng là có điểm sợ hắn, bất quá nàng biết chính mình càng là biểu lộ ra sợ hãi, hắn liền sẽ càng được một tức lại muốn tiến một thước. Bị Phùng thị như vậy một dọa, Bách định đào đột nhiên buông ra tay. Kinh hoàng thất thố khắp nơi nhìn xung quanh hạ, không có phát hiện đoạn nguyên cùng hộ một hộ nhị thân ảnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Phùng thị thấy hắn buông ra tay, cũng không dám lại hướng môi dưỡng mà đi, xoay người liền hướng ra phương hướng chạy. Bạch Định Đào thấy thế, đôi mắt chừng, xông lên đi liền đem phùng thị cấp bắt lấy. Bạch Định Hải, ngươi làm gì? Màu buông tay. Phùng thị vừa kinh vừa sợ, nhưng thanh êm lại là rất lớn. Hai tử mẹ hắn, ngươi không thể đi. Ta còn không có cùng ngươi hảo hảo nói chuyện đâu, chúng ta đến trong phòng tâm sự. Bách định đào bắt lấy nàng liền hướng chính mình thạch ốc túm. Bách định đào, ngươi lại không buông tay ta thật hô. Phung thị bị hắn cái này hành động sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, dùng sức phản kháng lên. Nơi này lại không ai, ngươi kêu cũng vô rụ. Bách định đào là hạ quyết tâm không bỏ hắn đi rồi. Ngày mai chính là đại niên 30, hắn không nghĩ lại lẻ loi một người tại đây lạnh băng thạch ốc ngây người. Bách Định Đào, người rốt cuộc muốn làm gì? Phùng thị biên cùng Bách Định Đào lôi kéo, biên lớn tiếng quát hỏi, lấy áp xuống trong lòng sợ hãi. Hai tử mẹ hắn, liền vào nhà bồi ta một hồi, hảo sao? Một hồi liền hảo. Bách Định Đào biên đem nàng hướng thạch ốc kéo, biên đau khổ cầu xin. Phùng thị thấy chính mình sức lực đánh không lại hắn, hoảng hốt không thôi, lại không dám kích thích hắn, đầu óc vừa chuyển, áp dụng vu hồi biện pháp, Bách Định Đào. Ta còn không có ăn cơm chiều đâu. Chờ ta ăn xong cơm chiều lại qua đây bồi ngươi nói chuyện hảo sao. Ta cũng không ăn đâu. Bách định đào quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói, ta đều cả ngày không ăn cái gì, cũng không thấy đến đói chết, tối nay trở về lại ăn. Bách định đào nói xong liền không quan tâm đem phùng thị hướng thạch ốc tún. Không cần. Cứu mạng A. Phùng thị ở bị tún đến thạch ốc cửa thời điểm, tay mắt lênh lẹ bắt được cửa chỗ một sông ra hòn đá. Lên tiếng kêu to lên. Tuy rằng biết lúc này có thể nghe được nàng tiếng gào người cực kỳ bé nhỏ, chính là Phùng Thị vẫn là không muốn từ bỏ một đinh điểm hy vọng, bởi vì nàng không biết vào thạch ốc đối mặt nàng sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Đừng kêu. Bách định đào cũng lo lắng nàng thật đem người cấp gọi tới, vội rối tay che nàng miệng. Phùng Thị đại kinh thất sắc, há mồm hung hăng cắn hàn tay. Bách định đào ăn một lần đau, vội rút về tay. Bất qua tún chặt nàng cánh tay một cái tay khác lại không có bông ra. Cứu mạng cứu mạng phùng thị cuồng loạn hô to lên. Là lao phu nhân. Đoạn nguyên cùng thân văn thân võ thai thính mắt tinh, nghe được phùng thị tiếng la, đột nhiên rỗi tay chỉ hướng bách định đảo thạch ốc phương hướng. Nghe vậy, bối bối cùng cố trọng quang trong lòng một hãi, theo bọn họ sở chỉ phương hướng nhìn lại, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Nguyệt Hồng. Cố trọng quang vội vàng nhằm phía thuyền duyên, lớn tiếng kêu lên mau mau đem du thuyền sử qua đi. Bối bối lại giận lại cấp kêu lên. Tên cặn ba này, lúc trước liền không nên lưu chứ hắn. Bối bối tiếng nói vừa rước, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, cô trọng quăng rớt vào trong biển. Cô ba bá. Bối bối hoảng sợ, đang muốn làm đoạn nguyên xuống biển đi đem hắn cứu lên tới, lại thấy hắn nhanh chóng hướng than thượng du đi. Bối bối sửng sốt một chút, nguyên lai không phải không nhỏ nga xuống. Bối bối cô nương đoạn nguyên cao mảy hướng thạch ốc bên kia nhìn mắt, xin chỉ thị bối bối ý tứ. Bối bối bị cố trọng quăng như vậy một dọa bình tĩnh không ít, chấm ngâm một lát nói, ngươi theo sau, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là, đoạn nguyên tiếng nói vừa dứt cũng nhảy vào trong biển. Bối bối ý tứ hắn hiểu, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không thể ra tay. Bên kia bách định đào thấy phùng thị ngoan mệnh chống cự, tức khắc thẹn quá thành giận, buông ra tay nàng. Bước nhanh đi đến nàng phía sau sấn nàng còn không có phản ứng lại đây ôm chặt nàng eo, đem nàng cả người ôm lên, vào thạch úp. Cứu mạng, cứu mạng. Phùng thị sợ tới mức hồn phi phách tán, tay chân cùng sử dụng, muốn chảo hắn lại như thế nào cũng chảo không hắn, bởi vì hắn là từ sau lưng đem nàng bế lên, nàng chỉ có thể sửa vì bẻ hắn đặt ở nàng bên hông tay. Mới vừa đi đến giường đá trước, bách định đào ngón tay ăn một lần đau, cắn chặt răng đem phùng thị cấp ném tới rồi giường đá. Thượng! Phùng thị rên một tiếng, xoay người liền phải xuống dưới. Ta bất quá là tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu, ngươi đều không muốn, vậy chẳng trách ta. Bác định đào nói rối tay liền đi giải phùng thị bên hông đai lưng. Bọn họ ở bên nhau mười mấy năm, cộng đồng dựng dục ba cái hài tử, đối loại sự tình này đã sớm ngửa quen đường cũ. Hiện tại bọn họ là hòa ly, bất quá chỉ cần lại lần nữa chứng thực phu thê chi lễ, xem nàng còn như thế nào cự tuyệt hắn. Nghĩ vậy, Bách Định Đào thủ hạ động tác càng thêm nhanh chóng, ba lượng hạ liền đem phùng thị áo ngoài cấp thởi xuống. Bách Định Đào, chúng ta đã hòa ly, ngươi không thể như vậy đối ta. Phùng thị sợ tới mức nước mắt đều ra tới, gắt gao bắt lây chung y hề và táo trước, thối lui đến giường rác để phòng nhìn chầm chầm Bách Định Đào. Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta liền có thể phục cùng. Bách Định Đào nói bỏ đến nàng trước mặt, đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu liền phải hôn nàng. Phùng Thị tuy rằng đã thượng tuổi, dáng người cùng làm chuyện đó khi phản ứng cũng không chu Thúy Ngọc như vậy liêu nhân, nhưng so với làng trài mặt khác phụ nhân tới, Phùng Thị cũng là có khác một phen ý nhị. Phùng Thị sắc mặt biến đổi, đầu một bên tránh thoát Bách Định đào miệng. Phùng Thị này một phản kháng càng khơi dậy Bách Định đào hứng thú, hắn tay dùng một chút lực, đem Phùng Thị Trung ý cấp xé thành hai nửa. Một trận hàn ý đánh nút lại, Phùng Thị đánh cái dùng mình, khóc lóc cầu đạo, Bách Định đào. Cậu ngươi buông tha ta được không? Cậu ngươi? Hai tử mẹ hắn, đừng khóc. Bách định đào nâng lên nàng cằm, đau lòng nói, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm việc này, có cái gì hảo khóc? Phung thị liều mạng lắc lắc đầu, Bách định đào, chúng ta đã hòa ly. Nghe được hòa ly hai chữ, Bách định đào giận tí mặt, nếu không phải cái kia nha đầu thúi, chúng ta có thể hòa ly sao? Nay sở hưu hết thể đều là cái kia nha đầu thúi làm ra tới. Ngươi hôm nay tử cũng đến tử, không tử cũng đến tử. Theo hắn cuối cùng một chữ rơi xuống, phùng thị áo lót cũng bị xé mở, phùng thị hét lên một tiếng, bản năng đôi tay hoàn cánh tay che khuất ngực hỏng mất khóc lớn lên, không cần, cầu ngươi không cần như vậy. Đương toàn thân ướt dầm dề cố trọng quang vọt vào thạch úc, nhìn thấy chính là này phiên tình cảnh. Cố trọng quang chỉ cảm thấy toàn thân máu đều hướng trên đầu vọt tới, hắn điên rồi dường như vọt qua đi một phen kéo lấy bách định đào đầu tóc. Đem đầu của hắn hướng giường đá đánh tới. Bách định đào còn không có thấy rõ ràng người tới bộ dáng, liền dắt trên đầu tê dần, sau đó trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Cố trọng quang khí đỏ hai mắt, nơi nào quản hắn vượng không vượng, đè lại đầu của hắn đem hắn hướng chết đâm. Đột nhiên, Phùng thị đột nhiên tỉnh táo lại, bò đến bên giường bằng đá giữ chặt cố trọng quang tay, kêu lên, cố đại ca, đừng đụng phải, sẽ ra mạng người. Nghe được Phùng thị thanh âm, Cô trọng quang lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, đang xem đến bên giường bằng đá duyên một bãi huyết khi, cố trọng quang lại không có sợ hãi cùng hối hận. Hắn ngừng đầu thấy phùng thị trần chủi thượng thân, thóc hôn độn bất ham vội đem không biết sống hay chết bách định đảo ném tới rồi trên mặt đất, một phen xả quá chăn đem phùng thị thân mình bọc lên. cố trọng quang cái này hành động làm phùng thị nhớ tới chính mình trước mắt tình cảnh, mặt một bạch, lắp bắp nói, cố, cố đại ca, ngươi. Ngươi như thế nào sẽ đến? Không có việc gì, Nguyệt Hồng, không có việc gì. cố Trọng Quang thấy Phùng Thị sắc mặt rất khó xem, liền lời nói đều nói không hảo, cho rằng nàng là bị dọa tròn váng, cách chăn bông vỗ nhẹ nàng phía sau lưng ôn nhu trấn ăn lên. cố Đại ca, ta, cố lao ra, lão phu nhân, ta có thể vào được sao? Phùng Thị mới vừa mở miệng, liền nghe được đoạn nguyên thanh âm ở thạch ốp cơm vang lên. Phùng Thị đột nhiên nhìn về phía cô Trọng Quang. Không biết làm sao hỏi, đoạn nguyên cũng tới. Bối bối cũng ở bên ngoài sao. Thấy cố trọng quang gật đầu, phung thị thiếu chút nữa ngất xịu đi. Như vậy dèm pha bị như vậy nhiều người biết, trong đó còn bao gồm chính mình hài tử, nàng về sau còn như thế nào gặp người. Bối bối đi đến thạch ốc cửa thấy đoạn nguyên nghỉ chân không trước, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tâm mạch trầm xuống, vài bước bước xa vọt vào thạch ốc. Tiến thạch ốc liền thấy bách định đào nằm trên mặt đất. Mẫu thân tóc hôn độn trên người bọc trăng đông, mẫu thân quần áo rơi rụng trên mặt đất cùng rừng đá. Thượng! Nương! Nhìn đến phòng trong tình cảnh, bối bối vừa kinh vừa giận, quay đầu lại hung hăng xẻo đứng ở cửa phòng khẩu chỗ đoạn nguyên liếc mắt một cái. Bối bối! Phùng thị sắc mặt trắng bệnh nhìn nữ nhi, sợ hãi từ nữ nhi trong mắt nhìn đến phẫn nộ cùng bị thương. Nữ nhi vẫn luôn quái nàng đối bách định đảo không đủ tàn nhẫn, nàng đã từng ý đổ thế bách định đảo cầu tình. Hiện tại nàng rốt cuộc nếm đến hậu quả xấu. Phùng thị biết vậy chẳng làm. Lúc này bối bối là phẫn nộ, chính là này tức giận lại không phải hướng mẫu thân mà đi. Nàng tiến lên cách chăn bông ôm mẫu thân Trấn ăn nói, Nương, không có việc gì, ngài đừng nghĩ nhiều như vậy, việc này sẽ không lại có những người khác biết đến. Bối bối phùng thị thấy nữ nhi không có trách nàng, nước mắt lại không khỏi đi xuống rớt. Nương, đừng khóc, không đáng. Bối bối ruôi tay giúp nàng đem nước mắt lau sau đó đối cố trọng quang nói, cô bà bá, phiền thoái ngài đưa ta nương đi về trước. Bối bối, ngươi không thể đưa ta trở về sao? Phung thị vội vàng hỏi nói, nàng cái dạng này cùng cố trọng quang trở về, nếu như bị người nhìn đến nhưng làm sao bây giờ? Bối bối biết nàng lo lắng, nhẹ dọng quyên đủ, nương, ta cùng đoạn nguyên còn có việc muốn xử lý, ta làm thân văn thân võ một khối đưa ngài trở về. Sẽ không có người phát hiện. Bối bối nói như vậy cũng là vì ổn thỏa khởi kiến. Khi thật hiện tại trời đã tối rồi, liền tính không có thân văn thân võ Như vậy đoàn lộ hẳn là cũng sẽ không gặp được trong thôn hương thân. cố ba bá, phiền thoái ngại. Bối bối nhìn về phía cố trọng quang. Bối bối vốn là tưởng lại đối cô trọng quang quan sát một đoạn thời gian. Bất quá từ hắn vừa rồi không màng tất cả nhảy vào trong biển kia một cái trước mắt. Bối bối liền đã hạ quyết tâm. Nàng tin tưởng, Nếu cô trọng quang mở ra khúc mắt, nhất định có thể cho mẫu thân hạnh phúc. Bối bối phùng thị nôn nóng nhìn bối bối, nàng cái dạng này như thế nào có thể làm cô trọng quang trở về. Nguyệt Hồng, chúng ta đi thôi. Cô trọng quang ánh mắt âm lánh quét trên mặt đất bách định đảo liếc mắt một cái, đem hắn diện bạo ghi tạc trong đầu, lúc này mới đem phùng thị từ giường đá đỡ xuống dưới. Tuy rằng cố trọng quang tay là cách chăn đông đỡ nàng. Chính là phùng thị tưởng tượng đến vừa rồi cố trọng quang đã đem nàng thân mình cấp xem hết, muốn chết tâm đều có. Cố đại ca, ta chính mình có thể đi. Phùng thị muốn dễ rùa không cho cố trọng quang chạm vào chính mình, chính là quản quại không cẩn thận dẫm đến chăn đông một chỗ khác, thiếu chút nữa té ngã. Cẩn thận! Cố trọng quang tay mắt lenh lẹ đem nàng đỡ lấy, nhỏ giọng nói, Nguyệt Hồng, ngươi yên tâm, về đến nhà ta liền đã quên việc này. Phùng thị vô thố nhìn nữ nhi liếc mắt một cái thấy nàng chiều chính mình gật đầu, trần chờ một chút mới từ Cố Trọng Quang đỡ đi ra thay ướp. Cố ba bá, ngài về nhà cũng chạy nhanh thay quần áo, thuận tiện làm lưu thẩm cho ngài ngao chén canh gừng. Ở hai người đi đến cửa phòng khẩu khi, Bối Bối ra tiếng dặn dò nói: "Nghe vậy, Phùng thị lúc này mới phát hiện Cố Trọng Quang toàn thân quần áo đều ướt, lúc này còn nhỏ nước." Cố Trọng Quang chiều Bối Bối gật gật đầu, đỡ Phùng thị ra thay ướp. Ngoài phòng thân văn thân võ sớm nghe được Bối Bối nói, Hai người trước kia Phùng Thị cùng cố Trọng Quang một bước hướng đại viện phương hướng đi, để đem khả năng xuất hiện người qua đường cấp đi trước chi khai. Đãi cô Trọng Quang cùng Phùng Thị vừa đi, đoạn nguyên liền vào thạch ốc đi đến bối bối trước mặt, chột dạ cúi đầu chờ nàng thừa nhận nàng lửa giận. Bối bối lần này cũng thật là không thể nhịn được nữa, nàng tùy tay nắm lên trên giường gối đầu liền hướng đoạn nguyên tạp qua đi, nhìn ta nương bị bắt nạt, vì cái gì không ra tay. Bối bối cô nương. Vừa rồi ngươi nói hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đoạn nguyên hủy khuất ngước mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, nói, hủ hồ chúng ta đến Thạch Úc thời điểm này lao cầm thú đã đem ngươi nương. Ta thấy này cầm thú không phải cố lão ra đối thủ, cho nên liền không ra tay. Đoạn nguyên ở bối bối căm tức nhìn hạ càng nói càng nhỏ giọng cuối cùng cũng không dám ngẩn đầu xem nàng. Bối bối thẳng tóc nhìn chầm chầm hắn nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng không rên một tiếng từ trên người lục soát ra ngân châm xoay người ở Bách Định đảo bên người ngồi sồm xuống, sau đó rôi tay cởi hắn ngoại quần, cách quần lót ở hắn phần hông cùng quanh thân chát mấy châm. Bối bôi trong mắt hiện lên một đạo hàng quang, dám can đảm đối nàng mẫu thân thi bạo, vậy đến làm thừa nhận thi bạo hậu quả. Nếu bôi bôi giống dĩ vãng như vậy lấy thức ăn tới huy hiếp hắn, đoạn nguyên có lẽ còn sẽ thay chính mình cãi lại vài câu, chính là nàng một câu đều không nói. Đoạn nguyên ngược lại bất tán lên. Bất quá thức mau, đoạn nguyên đã bị nàng kế tiếp hành động cấp sợ tới mức trận mắt há hốc mồm. Bối bối cô đương, ngươi, ngươi làm gì vậy? Đoạn nguyên kinh nghi bất định hỏi. Ta làm việc yêu cầu hướng ngươi giải thích sao? Bối bối lạnh lùng nhìn hắn một cái. Đoạn nguyên thần tình một đốn, đột nhiên có loại dự cảm bất tường Bối bối thu hồi ngân châm liền ra thạch úc, đoạn nguyên nhìn trên mặt đất bách định đào liếc mắt một cái. Níu chặt mày theo đi ra ngoài. Lại nói lưu quả phụ thấy đồ ăn đều lạnh thấu nhà mình lao phu nhân cùng tiểu thư còn không có trở về. Đem trong viện đèn lồng quải hảo sau liền chuẩn bị ra cửa tìm người. Vừa ra sân liền thấy toàn thân ướt đấm khô trọng quang cùng bọc chăn đông phùng thị. Hoàng sợ, lao phu nhân, cố lao ra, các ngài rơi vào trong biển Hai người dáng vẻ này, không trách trăng lưu quả phụ sẽ hỏi như vậy. Cố trọng quang cũng không giải thích, lung tung gật gật đầu. Đỡ Phùng thị liền vào nội viện. Lưu quả phụ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng hướng nhà ăn phương hướng nhìn mắt, nói cái gì cũng chưa nói, tiến phòng bếp nấu canh gừng đi. Phùng thị về phòng của mình mặc tốt quần áo, cô lấy rất lớn Dũng khí mới một lần nữa ra khỏi phòng. Phùng thị vừa ra phòng liền thấy cô trọng quăng còn đứng ở chính mình cửa phòng khẩu, mắt hàm lo lắng nhìn nàng. Phùng thị thiếu chút nữa lại lui về trong phòng đi. Bất quá đang xem đến cô trọng quang dính ở trên người y phục cầu ướt quần sau, vội thúc giục nói, cố đại ca, ngài chạy nhanh đổi bộ quần áo đi, đừng cảm lạnh Thời tiết như vậy lãnh. Nguyệt Hồng, ngươi vừa rồi, có hay không bị thương? cố trọng quang trần chờ hạ, vẫn là không yên tâm hỏi ra khẩu. Phùng thị sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng cầu xin nói, cố đại ca, ngươi vừa rồi không phải nói muốn đã quên việc này sao? Liên tính ta cầu ngươi, về sau đừng nhắc lại. Được chưa? Cố Trọng Quang do dự một lát, mới nói, Nguyệt Hồng, việc này ta sẽ không để, bất quá ta phải phụ trách. Phùng thị mạch trừng lớn hai mắt, cố Đại ca, ngươi nói bậy gì đó? Nguyệt Hồng, ta là nghiêm túc, ngươi suy xét một chút. Cố Trọng Quang nói xong xoay người liền ra nội viện, hồi chính mình trên xe ngựa thay quần áo đi. Nếu không có chuyện vừa rồi, hắn còn ý thức không đến Phùng thị ở chính mình cảm nhận chung vị trí. Hắn thật không dám tưởng tượng vừa rồi nam nhân kia nếu là thật sự thương tổn Nguyệt Hồng, hắn có thể hay không đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Đến lúc này, cố Trọng Quang mới phát hiện chính mình để ý vài thứ kia căn bản là tính cái giám. Chỉ cần có thể che chở Nguyệt Hồng không bị thương hại, này mặt mũi thanh danh lại tính cái gì. cố Trọng Quang nói đem phùng thị trấn đến thật lâu không phục hồi tinh thần lại. cố Đại ca không biết nàng là cái hỏa ly nữ nhân sao. Hơn nữa nàng đều một đống tuổi. Đều sắp làm nãi nãi người, hắn nói lời này không phải ý định làm nàng nan khám sao. Bối bối về đến nhà, man thuyền bọn người ăn cơm nọ ở đại sảnh cùng vân thị triệu thị thương lượng ngày mai đêm giao thừa văn sự, cố trọng quang một người ở nhà ăn đang ăn cơm. Cô bà bá, ta nương đâu? Bối bối ở trước bàn cơm ngồi xuống. Lưu tẩu tử nói ngươi nương muốn ở trong phòng ăn, đem đồ ăn đưa vào đi. cố trọng quang biểu tình bình tĩnh. Chút nào nhìn không ra vừa rồi ở Thạch ốc khi táo bạo. cố Trọng Quang biết việc này không thể nóng nội, đến cấp phùng thị tiêu hóa. Bối bối cho rằng đã xảy ra chuyện vừa rồi, mẫu thân là ngượng ngùng đối mặt cố Trọng Quang, cũng không hỏi nhiều, tính toán đợi lát nữa lại vào nhà đi khuyên đủ. Cô ba bá. Bối bối. cố Trọng Quang cùng bối bối không hẹn mà cùng mở miệng, hai người nhìn nhau, nở nụ cười. Cô ba bá, ngày trước nói. Bối bối câu môi nói. Cô Trọng Quang dừng một chút, mới mở miệng nói, bối bối, vừa rồi thạch ốc nam nhân kia chính là cha ngươi đi. Cô ba bá, ngài cảm thấy hắn xứng khi ta cha sao. Bối bối không đáp hỏi lại. Không xứng. Cố Trọng Quang không cần nghĩ ngợi trả lời nói. Cố Trọng Quang nhìn thẳng bối bối, chính xác hỏi, bối bối, ngươi buổi chiều cùng ta nói những lời này đó là cố ý vẫn là vô tình. Buổi chiều cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm cố trọng quang thuần túy là đem bối bối trở thành phùng thị nữ nhi, cho nên mới không đem nàng lời nói hướng chỗ sâu trong tưởng, nhưng hắn rốt cuộc ở sinh ý trong sân sở bò lăn lộn như vậy chút năm, cũng không phải thật sự như vậy chỉ độn, song việc cẩn thận một cân nhắc, cố trọng quang mới phát giác chính mình thế nhưng chứ đạo của nàng. Tuy rằng biết chính mình bị tính kế, chính là cố trọng quang không những không có sinh khí, ngược lại có chút mừng thầm. Chỉ là không có được đến bối bối chính miệng chứng thật hắn vẫn là có chút không dám xác định chính mình suy đoán, rốt cuộc việc này cũng quá kinh thế hai tủ. Kỳ thật bối bối cũng biết chính mình cách làm ở cái này triều đại là không bị thế nhân sở tiếp thu, chính là nàng chỉ cần tưởng tượng đến 2 năm sau chính mình có khả năng phải rời khỏi cái này ra, nàng như thế nào đều không thể yên tâm. Mẫu thân cá tính mềm yếu lại dễ dàng tin tưởng người, tuy rằng có ca tẩu tại bên người nhìn. Chính là ca tẩu dù sao cũng là văn bối, rất nhiều thời điểm mẫu thân làm hạ quyết định bọn họ cũng vô pháp tả hữu cùng với làm mẫu thân về sau trở lên đương bị lừa, còn không bằng hiện tại cho mẫu thân tìm cái biết lanh biết nhiệt, có đảm đương nam nhân. Trong nhà có người tâm phúc, ca ca tẩu tử cũng có thể nhẹ nhàng một chút, không cần cả ngày lo lắng đề phòng, mà mẫu thân đau khổ nửa đời người, về sau nếu có thể có cô trọng quang làm bạn cũng có thể quá mấy ngày ngày tháng thoải mái. Này ở bối bối xem ra là đẹp cả đôi đáng sự. Cho nên liền tính là phải bị người khác chọc cô sống mắng, nàng cũng muốn thành toàn cố trọng quang. Tư cập này, bối bối chiều cố trọng quang cao thâm khó đoán cười cười. Cố bà bá, ngài là hy vọng ta cố ý vẫn là vô tình đâu. Cố trọng quang đón bối bối cười như không cười đôi mắt, sau một lúc lâu, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra cười. Cố trọng quang tuy rằng cảm thấy bối bối hành vi lớn một chút, chính là hắn lại không phản cảm. Nói như thế nào nàng đây cũng là vì hắn cùng Nguyễn Hồng. cố Trọng Quang bên này mở ra khúc mắc Phùng Thị bên kia lại như thế nào cũng không chịu tái kiến cố Trọng Quang. Vân Thị cùng Triệu Thị ở đại sảnh đợi cả buổi cũng không thấy Phùng Thị ra tới, vừa hỏi Lưu Quả Phụ mới biết được Phùng Thị rơi vào trong biển về phòng sau liền không trở ra, cũng không hề chờ nàng, cùng Ngọc Châu còn có Lưu Quả Phụ thương lượng khởi cơm tất niên sự tới. cố Trọng Quang muốn là không tính toán ở làng Trài Chủ Hạ. Chính là hiện tại liền tính Phùng Thị không đồng ý hắn cũng trụ hạ, bất quá vì Phùng Thị danh dự suy nghĩ, hắn này đây bồi bối sinh ý thượng hợp tác đồng bọn lưu lại. Phùng Thị biết được cố Trọng Quang ở nhà ở xuống dưới, trong lòng thực không dễ chịu, nhưng hắn dù sao cũng là cố mụ mụ cháu trai, hơn nữa ngày hôm qua còn cứu chính mình, nàng cũng không hảo đuổi hắn đi. Phùng Thị cứ việc không nghĩ nhìn thấy cô Trọng Quang, nhưng ngày hôm sau là đại niên 30, nàng cũng không hảo vẫn luôn tránh ở trong phòng. Phùng thị ra ngoại viện, mãn một bọn họ đã đem gà vịt sát hảo năng hảo bắt được bờ biển rút mau đi. Vân thị triệu thị cùng lưu quả phụ mấy người thì tại trong phòng bếp chuẩn bị buổi tối thức ăn. Nương bối bối từ phòng bếp bưng một con chén đi ra. Bối bối, ngươi quả nhiên cái gì? Bối bối vừa đi gần Phùng thị đã nghe tới rồi một khổ dược vị. Bất quá này tết nhất cái này dược tự cũng không phải là có thể tùy tiện nói. Cô bá bá sinh bệnh. Bối Bối vừa nói vừa đánh giá mẫu thân sắc mặt, thấy nàng chỉ là sửng sốt một chút liền không có lại nhiều biểu tình. Bối Bối nghĩ nghĩ, tiếp tục nói: "Nương, ngày hôm qua chạm vạng ta cùng cô bá bá là từ nuôi dưỡng mà trở về thời điểm nhìn đến ngài bị người kia kéo vào thành ốc, lúc ấy cô bá bá vừa thấy đến ngài có nguy hiểm liền nhảy xuống hải hướng than thượng du đi." Bối Bối thấy mẫu thân bởi vì chính mình nói mà cả kinh há to miệng, dừng một chút, lại nói: "Nương, Ngài thật sự cảm thấy ngài cùng cố bá bá chỉ có vài lần chi duyên sao? Chẳng lẽ không phải? Phùng thị hầu nghi hỏi. Lúc trước ở hầu phủ trừ bỏ tặng bánh lần đó, giống như cũng chỉ có vài lần ở trong phủ ngẫu nhiên gặp được cùng một lần ở cố mụ mụ nơi đó thấy hắn à, nàng cùng cố trọng quang lời nói thêm lên đều không đến 10 câu đâu. Bối bối thấy mẫu thân một bộ mơ hồ bộ ráng, nhịn không được thở dài, mẫu thân này có tính không là ngốc người có ngốc phúc đâu. Lúc trước cũng là cố mụ mụ xem ở kia hai bánh chi ân phân thượng đối mẫu thân nhiều hơn che chở, bằng không liền mẫu thân tính tình này có thể ở kia ăn thịt người không nhà xương hầu phủ nguyên vẹn sống sót, kia thật đúng là cái kỳ tích. Xem ở cố trọng Quang như vậy đáng thương phân thượng, bối bối quyết định giúp cố trọng quăng một phen. Nương Bối bối mới vừa mở miệng, liền nghe được viện ngoại chuyện tới một trận tiếng vó ngựa, cuối cùng ngừng ở các nàng cửa nhà. Thủy hạnh nghe được tiếng võ ngựa vội vàng chạy đi ra ngoài, không một hồi, bối bối liền nghe được thủy hạnh vừa mừng vừa sợ thanh âm, mãn phong thiếu ra, đoạn thiếu ra. Thiếu ra! Thủy hạnh tiếng nói vừa rước, đoạn nguyên thân ảnh nháy mắt ở trong sân biến mất. Bối bối cùng phùng thị hai người nhìn nhau, vui sướng đi ra ngoài. lão phu nhân, tiểu thư là mãn phong thiếu ra cùng đoạn thiếu ra đã trở lại. Phùng thị cùng bối bối còn chưa đi tiến viện muôn khẩu. Thủy hạnh liền chiều các nàng kích động kêu lên. Thủy hạnh, đêm này nước thuốc bưng cho cố bà bá. Bối bối đem trong tay chén đưa cho Thủy hạnh. Là, thiểu thư Thủy hạnh tiếp nhận chén vô cùng cao hứng đoan tiến nội viện đi. Đoạn thiếu gia, mãn phong, thật là các ngươi. Phùng thị thấy hai người cũng là vui mừng khôn xiết Phùng thẩm. Đoạn dịch hút chiều Phùng thị cười gật gật đầu, đi đến bối bối trước mặt, rũ mắt thẳng tóc nhìn nàng. Sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, ta đã trở về. Bối bối cong cong môi, lại nhìn nhìn Mãn Phong, trở về liền hảo. Nàng còn tưởng rằng hắn năm nay không thể trở về ăn tết đâu. Tam thẩm. Bối bối. Mãn Phong cũng xuống ngựa đi đến hai người trước mặt. Phùng thị đem Mãn Phong trên dưới đánh giá một lần, sau đó rôi tay chụp hạ cánh tay hắn, vui mừng nói, gậy, cũng rắn chắc. Ở trong phòng bếp Vân Thị cùng Triệu Thị nghe được Mãn Phong cùng đoạn dịch húc trở về, ném xuống trong tay việc chạy ra tới. Vân Thị đỡ sân cung cửa, ngơ ngẩn nhìn hai mét ngoại so với lúc trước rời đi khi rõ ràng thành thục đại nhi tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nương! Mãn Phong nhìn trên đầu lại tăng thêm vài tia đầu bạc mẫu thân, đôi mắt không khỏi đại ưa nước lên. Nhi tử tiếng kêu làm Vân Thị bừng tỉnh lại đây, nàng đột nhiên sông lên trước giơ tay liền đấm đánh lên tới ngươi cái này hôn tiểu tử còn biết trở về, còn biết trở về. Vân Thị Biên đánh biên mắng, cuối cùng ôm nhi tử khóc lên. Mỹ Sa nghe tin mà đến, nhìn thấy Bình An trở về đệ đệ cũng khóc thành cái lệ nhân. Mãn Phong vô nhẹ mẫu thân phía sau lưng, tùy ý nàng phát tiết. Đối với mẫu thân, Mãn Phong là ấy nấy, lúc trước hắn có người nhà đi tham gia tỉ thí, sau lại lại lén lút vào quân doanh, một câu cũng chưa cho mẫu thân lưu lại. May mắn lần này hắn còn có thể tồn tại trở về trở về gặp nàng, bằng không tới rồi dưới chín suối hắn đều không thể an tâm. Vân thị khóc một hồi, một bên phùng thị cùng triệu thị lau lau nước mắt tiến lên quên đủ, lại Tẩu hôm nay là trừ tịch, Mãn Phong có thể trở về ăn bữa cơm đoàn viên chúng ta hẳn là cao hứng mới là Nghe vậy, Vân thị lúc này mới xoa xoa nước mắt, lại khóc lại cười nói, đúng vậy, đối. Mãn Phong Chúng ta về trước ra rửa mặt trải đầu một chút, cha ngươi còn ở nhà đâu, nếu là biết ngươi trở về, khẳng định nhà hỏng rồi. Mãn phong gật gật đầu, sau đó chiều phùng thị đám người nói, nhị thẩm, tam thẩm, đoạn phó tướng, bối bối, ta đây đợi lát nữa lại qua đây. Đi thôi, đi thôi. Vân thị mẫu tử ba đi xa sau, phùng thị mới đối đoạn dịch hút nói, đoạn thiếu ra, bên ngoài lạnh lẽo mau vào phòng đi. Thấy hắn cùng Mãn Phong giống nhau còn con cái tay mải, Bối Bối không khỏi nhỏ giọng hỏi, ngươi còn không có về nhà? Nhà ta lão nhân hồi Đông Bắc Quê quán đi, trong nhà không ai, ta năm nay vẫn là ở nơi nơi này ăn Tết. Hắn gượng sóng bất kinh nói, căn bản không nghĩ tới Phùng thị có thể hay không lưu hắn. Hai người đều đính hôn, Bối Bối cảm thấy hắn phải ở lại chỗ này ăn Tết cũng không có gì hảo đại kinh tiểu quái, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên ở chỗ này ăn Tết. Đoạn dĩnh húc Ta mãn phong ca lần này có thể trở về ăn tết có phải hay không bởi vì lần trước là công? Bối bối hạ giọng hỏi. Đoạn dịch hút cười cười, không sai, ngươi đường ca lần này bị thương cũng coi như là nhờ họa được phúc. Bởi vì mặc ngươi kho quốc đã đồ hàng, kỵ binh doanh lần này chiến dịch trung lập công lớn, lần này chiến dịch trung bị trọng thương trước phong tướng sĩ, tiểu hùng chuẩn bọn họ nửa tháng nghỉ đông, xa có thể ở nửa tháng cơ sở thượng xét kéo dài thời hạn. Lâu như vậy a Bối bối mặt mày một loan, ta đại bá mâu nếu là biết khẳng định cao hứng. Nhìn nàng vui vẻ miệng cười, đoạn dịch hút trong lòng có chút hụt hững, nhìn đến hắn trở về đều không thấy nàng có như vậy vui vẻ. Ngươi lâu ngươi lần này có mấy ngày kỳ nghỉ. Bối bối không có nhận thấy được hắn dối rắm cảm xúc, lại hỏi. 10 ngày. Hắn nói nhìn nàng một cái, lại nói, tiểu tướng quân làm ta hỏi ngươi vì cái gì lâu như vậy đều không đi quân doanh. đoạn dịch biết nàng đổi. Trong nhà lại phát sinh như vậy nhiều sự khẳng định là không thể phân thân, chính là Kiều Hùng không biết, hắn chỉ là hỗ trợ chuyển câu nói, cũng không bắt buộc nàng đi quân doanh. Nghe vậy, bối bối cười, ta thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Nàng từ quân doanh sau khi trở về đã từng thác đoạn tân cấp mãn phong tặng hai lần rược, lại đã quên đáp ứng quá Kiều Hùng sự. Này mấy tháng nàng trừ bỏ vội trong nhà cùng sinh ý thượng sự, chính là chú ý thân Bách Xuân hướng đi, chính là cho tới bây giờ. Liền thân Bách Xuân Lạc giác điểm cũng chưa nghe được, bối bối rất là buồn bực. Thật không biết nên nói ngươi là lao lực mệnh, hay là nên nói ngươi là chui vào tiền mắt hảo. Đoạn dịch húc tức giận nói. Đi ở đằng trước Phùng Thị nghe được đoạn dịch húc này rõ ràng mang theo sủng lịch ngựa khí, hiểu ý cười cười. Chính là này cười không có duy trì bao lâu liền cương ở trên mặt. Bởi vì nàng một bước vào nội viện, liền nhìn đến Thủy Hạnh đỡ cô trọng quang tử trong phòng đi ra. Nhìn thấy trong viện xuất hiện một cái xa lạ Nam tử, đoạn dịch húc mắt to hiện lên một tia kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía bối bối. Đây là cô ba bá. Bối bối cười tiến ra đón, cấp hai người làm giới thiệu, cô bà bá, đây là đoạn dịch húc Là chúng ta tương lai cô gia. Thủy Hạnh cười tủng tỉm bổ câu. Nhìn trước mắt khí vụ như ngang, trên người mang theo cổ không giận tự uy tiểu tử, cô trọng quang không khỏi giật mình, nghe được là bối bối vị hôn phu. Cô trọng quang càng là kinh ngạc, trong mắt không khỏi mang theo một tia xem kỹ. Bối bối tuy rằng lớn lên hảo, cũng là cái hảo cô nương, nhưng rốt cuộc thân phận bãi tại nơi đó, hơn nữa nàng một cái cô nương ra ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, giống nhau gia đình giàu có đều sẽ không tiếp thu như vậy cô nương đương tức phụ. Trước mắt này đoạn thiếu gia vừa thấy chính là người thường, hắn sẽ là thiệt tình, cầu thú bối bối. cố lao ra hảo. Đoạn dịch húc chiều cố trọng quang gật gật đầu. Cô trọng quang trong mắt phòng bị làm đoạn dịch húc cảm thấy không thể hiểu được, lại cảm thấy có chút buồn cười. Người này đối bồi bối tới nói khẳng định không phải cái gì quan trọng người, bằng không phía dưới người như thế nào sẽ không đem người này sự hướng hắn bẩm báo. Nhưng xem hắn này biểu tình, thật giống như hắn là bối bối người nào giống nhau, này thật sự là quá kỳ quái. Đoạn thiếu ra hảo. Khu khu cố trọng quang nói lại cụ lên. cố ba bá, nước thuốc uống lên sao? Bối bối thấy hắn còn khụ đến lợi hại như vậy, không khỏi lo lắng nếu mày tới. Vừa mới uống lên. Cô trọng quang khụ xong cười nói. Cô bà bá, ngài còn sinh bệnh đến nghỉ ngơi nhiều mới thành. Bối bối dặn dò nói. Cô trọng quang nhìn đoạn dịch húc liếc mắt một cái, cười cười nói. Này không phải nghe thủy hạnh cô nương nói trong nhà tới khách nhân sao. Ra tới nhìn một cái. Cô trọng quang nhìn đoạn dịch húc liếc mắt một cái, cười cười nói. Này không phải nghe thủy hạnh cô nương nói trong nhà tới khách nhân sao. Ra tới nhìn một cái. cố trọng quang lời này nghe vào đoạn dịch hút trong hai. Nhiều ít có chút giọng khách gát giọng chủ ý tứ. hắn lưỡng đạo mày rậm gần như không thể phát hiện hơi hơi trọng trọng. Nhìn về phía cô trọng quang ánh mắt trở nên cao thâm khó đoán lên. Bối bối, người đi cấp đoạn thiếu ra chuẩn bị nước cấm. Ta đến phòng bếp đi chuẩn bị buổi tối thức ăn. Ngày hôm qua cô trọng quang đối nàng nói kêu phiên lời nói sau Phùng thị cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn, tìm cái lấy cớ liền xuất ngoại viện đi. Thiếu ra, ta đi cho ngài để nước ấm. Đoạn nguyên nói một cái lắc mình liền ra nội viện, đoạn dịch húc đều không kịp ngăn cản. Hắn không tẩy nước ấm. Cố trọng Quang như vậy một phép tuổi, sớm không phải năm đó lăng đầu thành thấy Phùng thị trốn hắn, hắn cũng không nóng nảy, cùng đoạn dịch húc hàn huyền hai câu liền về phòng nghỉ ngơi đi, bởi vì hắn đến chạy nhanh đem bệnh dưỡng hảo. Phùng thị là về tới phong bếp, chính là toàn bộ buổi sáng đều thất thần. Phùng thị đối cô Trọng Quang tuy rằng không có mặt khác tâm tư, chính là nghe xong nữ nhi nói biết cố Trọng Quang là bởi vì cứu nàng mà sinh bệnh, trong lòng nhiều ít có chút lo lắng. Triệu thị cũng phát hiện Phùng thị mất hồn mất vĩa, không khỏi nói, hán tam thẩm, ta xem ngươi tinh thần vô dụng, có phải hay không ngày hồn qua rơi vào trong biển cấp đông lạnh chứ, nếu không ngươi vẫn là về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Nơi này có ta cùng hắn lưu thẩm là được. Nhị tẩu, ta không có việc gì. Phùng thị lắc lắc đầu đem trong đầu những cái đó phân loạn suy nghĩ cấp ném rớt, hướng triệu thị cười cười, sau đó cầm đao băm khởi cá viên tới. Một khác đầu bách ra đại phòng, mãn phong rửa mặt trải đầu hảo sau ngồi ở đại sảnh cùng cha mẹ còn có tỉ tỉ nói tiếng quân doanh hậu phát sinh sự. Biết được nhi tử ở quân doanh hôn đến như cá gặp nước, lại còn có lập công, bách định hải lại vui mừng lại tiêu ngạo. Mãn phong, làm tốt lắm. Không hổ là ta bách định hải nhi tử. Đều bị thương, còn hảo cái gì hảo. Bách định hải lời vừa ra khỏi miệng, vân thị liền ra tiếng cửa mắng. Ở trong mắt nàng, cái gì đều không có nhi tử mệnh tới quan trọng. Bách định hải mặt nghiêm, nhẹ trách mắng, một cái nữ tắc nhân ra hiểu được cái gì. Mãn phong đây là bảo vệ quốc gia, là vô chờ quang vinh sự. Mỹ xa lo lắng cha mẹ lại xảo lên. Vội cấp mãn phong xử cái ánh mắt, mãn phong vội cười hòa giải, nương, ta chính là bị điểm bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Như vậy đại chiến dịch nếu trên người không quải điểm màu sẽ bị quân các huynh đệ xem thường, nói nữa, nếu không phải lần này bị điểm thương, ta sao có thể trở về ăn tết đâu. Bối bối đã sớm cùng hắn thông qua khí, cho nên mãn phong cũng chỉ nói chính mình bị điểm bị thương ngoài ra. Cũng không phải là, mãn phong nếu là kia tham sống sợ chết người. Lúc trước lại sao có thể tiến quân doanh? Bách Định Hải lại nói. Nghe được Bách Định Hải lời này, vân thị tức khắc lại tới khí, người còn dám nói. Người con ta phóng mãn phong đi ra ngoài, này bút trướng ta còn không có cùng người tính đâu. Mắt thấy hai người lại muốn xảo đi lên, Mị Sa vội nói, cha, nương, tam thẩm bên kia có khách nhân, hơn nữa đoạn thiếu ra cũng đã trở lại, chúng ta chạy nhanh qua đi đi. Đúng vậy. Mãn phong thu được tỉ tỉ ám chỉ, cũng mở miệng nói, cha, nương, đoạn thiếu gia hiện tại là ta thủ trưởng, lại là bối bối vị hôn phu, chúng ta cũng không thể chậm trễ nhân ra. Cũng đúng vậy, ngày hôm qua ngươi tam thẩm không cẩn thận rớt vào trong biển, vừa rồi xem nàng khí sắc không tốt lắm, hiện tại đoạn thiếu gia này tương lai cô gia đã trở lại, ta phải chạy nhanh qua đi hỗ trợ mới thành. Vân thị nói đứng lên, lại đối mị xa nói, mị xa, ngươi đi than đi lên thúc dục thúc dục mãn thu bọn họ. Làm cho bọn họ chạy nhanh đem cá sát hảo lấy về tới, đến làm cơm trưa. Nếu chỉ là bọn hắn cả gia đình, trừ tịch hôm nay giữa trưa cơm đều là rất đơn giản, bởi vì muốn lưu chữa bụng buổi tối ăn, bất qua cô trọng quang cùng đoạn dịch húc đều ở, này cơm trưa đương nhiên cũng không thể quá keo kiệt. Thỉ, ta đi thôi. Mãn phong cười nói, đệ đệ còn không biết hắn đã trở lại đâu. Lại nói đoạn dịch húc tắm gội xong thấy bối bối ở trong sân chờ hắn, mặt mày dương lên. Đi qua. Chờ ta. Hắn mắt to mãn mang ý cười. Ấn. Nàng gật đầu, ngược lại hỏi, lần trước làm người giúp ta hỏi thăm thân bách xuân sự, còn không có tin tức sao. Nàng hiện tại trên danh nghĩa là thân gia sản nghiệp lão bản, nhưng yêu cầu nàng làm quyết sách sự tình thiếu chi lại thiếu. Hơn nữa thân bách xuân cách đoạn thời gian sẽ có về sinh ý thượng kiến nghị tin trở về, thuyết minh hắn lúc nào cũng ở chú ý thân gia sinh ý cho nên có nàng không nàng đều sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng hôm nay thánh chỉ đều hạ, nàng là cưới lên lưng cọc khó leo xuống. Tiếp lý thuyết có thân Bách Xuân chú ý, bối bối quản mặc kệ thân ra sinh ý đều thành, chính là những cái đó lớn nhỏ trưởng quậy mỗi tháng đều sẽ mang một đống lớn sổ sách làm nàng xem, nàng không xem nói bọn họ liền thay phiên cho nàng nhậm trướng, ngay cả nàng ngủ cũng không vô tha, nàng đều mau bị làm cho hóng mất bằng không nàng cần gì phải chấp nhất tìm thân Bách Xuân đâu. Lần trước vừa mới có tin tức, lại bị hắn cấp quăng. Đoạn dịch húc bình tĩnh nói, thỏ khôn có ba hàng, thân Bách Xuân có thể liên tiếp ném ra người của hắn, đoạn dịch húc một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Bối bối trầm ngâm hạ, lại hỏi, đoạn dịch húc vậy ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại biện pháp, làm hoàng thượng đem này thánh chỉ thu hồi đi. Thân Bách Xuân như vậy rào hoạt, Nàng chỉ có thể nghĩ cách từ địa phương khác xuống tay. Nếu không có bóp nàng cả nhà yết hầu thánh chỉ ở, nàng sớm bảo đoạn nguyên đem những cái đó lớn nhỏ trưởng quầy cấp quăng ra ngoài. Đoạn dịch hút mí môi, phun ra một chữ, khó. Thánh chỉ nếu là tưởng hạ liên hạ, muốn nhận liền thu, còn đâu ra miệng vàng lời ngọc cái này từ. Đoạn dịch hút, ngươi vẫn là giúp giúp ta ngắm lại biện pháp đi. Bằng không ta sớm hay muộn đều sẽ bị những cái đó lớn nhỏ trưởng quầy cấp trình điên. Bối bối phát điên nói, nhìn nàng tức đến sắp điên bộ ráng, đoạn dịch húc có thể tưởng tượng được đến những cái đó trưởng quẩy cho nàng nghiệm trướng khi nàng sắc mặt, khỏe môi ức chế không được hướng lên trên dơ dơ lên. Ngươi còn vui sướng khi người gặp họa. Bối bối tức giận ngâng lên đôi bàn tay trắng như phân hướng ngực hắn cái đi. Đoạn dịch húc che lại ngực kêu rên một tiếng, bối bối sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi nói, ngươi lại bị thương. Từ hắn tiến quân doanh sau. Mỗi lần gặp mặt trên người hắn cơ bản đều là mang theo thương, cho nên không trách bối bối sẽ như vậy cho rằng. Đoạn dịch hút gửi, chặn nàng sờ lên tới đôi tay, hài hước nói, ta không bị thương, là ngươi tay kính càng lúc càng lớn. Hắn vốn là đậu nàng chơi, có thể thấy được nàng như vậy khẩn trương, đoạn dịch húc cũng không dám lại nháo đi xuống. Không gạt ta. Bối bối nửa tin nửa ngờ nhìn chầm chầm hắn ngược xem. Yên tâm, thật không bị thương. Đoạn dịch hút vì làm nàng tin tưởng, rôi tay ở chính mình ngực vô vỗ Không có biện pháp, ai làm hắn có tiền ăn đâu. Thấy hắn thật không bị thương, bối bối tức giận đến hung hăng ở nàng cánh tay véo lên, thực hào chơi có phải hay không. Đoạn dịch húc không dám trốn, chỉ là nhỏ giọng nói, nam nữ thủ thụ bất thân, bị ngươi nương các nàng nhìn đến không tốt. Thiếu cho ta tới này bộ. Bối bối chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng cũng biết hắn để ý mâu thân ca tẩu đối hắn cái nhìn. Liền thu tay. Đoạn dịch hút dừng một chút, hướng cô trọng quang trụ phòng quét mắt, hạ giọng hỏi, đứng rồi, ngươi cái kia cố bá bá là chuyện như thế nào? Xin ý thượng đồng bọn. Bối bối chiều hắn chấp trước mắt, mắt phượng trung tràn đầy rào hoặc ý cười. Có như vậy đơn thuần. Đoạn dịch hút nhớ mày, như thế nào cũng không tin nàng này tìm cớ. Bối bối mặt mày một loan, tiến đến hắn bên người nhỏ giọng nói. Cô ba ba trước kia cùng ta nương cùng tồn tại một gia đình giàu có làm việc, là quen biết đã lâu. Đoạn dịch hút ánh mắt trật lué, xem quái dị nhìn nàng. Sau một lúc lâu, đoạn dịch hút rôi tay nhéo nhéo chính mình Thái Dương, thở dài nói, bối bối, ở ngươi tính toán làm này kinh tiên động địa sự phía trước, có thể hay không tiên tri sẽ ta một tiếng, làm cho ta trước tiên làm phòng hộ thi thố. Việc này một khi nháo ra tới, nàng không bị người nước miếng chết đối mới là lạ. Không sai, nàng là không để bụng, nhưng nàng người nhà cũng không để bụng sao. Đối mặt loại này kinh thế hại tục sự, có mấy người có thể bình tĩnh. Hiện tại bát tự đều còn không có một phía đâu. Bối bối nhấp môi nói. Xem mẫu thân thái độ, cố trọng quang sợ còn có một phen nếm mùi đau khổ đi. Bối bối đều thế hai người bối rối. Người A quán thượng này to gan lớn mật vị hôn thê đoạn dịch húc tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Hai người đang nói. Liên thấy Thủy Lan thần sắc vội vàng đi vào nội viện. Nhìn đến bối bối, Thủy Lan vội đã đi tới, tiểu thư Lão Phu Nhân chặt thịt thời điểm không cẩn thận bắt tay cấp băm hạ, chạy thật nhiều huyết, như thế nào đều ngăn không được. Bối bối trong lòng một cái lộn bộ, nhanh chóng chạy ra nội viện. Đoạn dịch hút mày nhân lại, cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Lúc này phòng bếp đã loạn thành một đống, triệu thị giúp Phùng Thị ấn đổ máu không ngừng mấy cây ngón tay. Lưu quả phụ tìm tới một khối khăn giúp nàng đem miệng vết thương bao ở, chính là miệng vết thương quá sâu, bao khăn cũng không tế với sự. Mà vân thị tắc ôm ké xỉu trên mặt đất Mỹ Sa lớn tiếng kê ơ, bồi bồi mấy người vọt vào phòng bếp khi nhìn đến chính là này hoảng loạn một màn. Nguyên lai phùng thị biên chặt thịt vừa nghĩ cô trọng quang sự, tay trái chậm một phách, tay phải đao lại thịt thu trụ, rơi xuống tay trái mấy cây ngón tay thượng. Mà Mỹ Sa đang xem đến phùng thị không ngừng mạo hết miệng vết thương khi. Đột nhiên nghĩ đến chính mình hai lần sinh non sự, nhất thời chịu không nổi kích thích liền hôn mê bất tỉnh. Bối bối, trước nhìn xem ngươi nương, ngươi nương chạy thật nhiều huyết. Vân thị biết nữ nhi đây là bị kích thích té xỉu, tỉnh lại liền hảo, nhưng phùng thị miệng vết thương như vậy thâm, huyết không chạy nhanh ngừng là không được. Đoạn dịch hút từ trong lòng ngực móc ra cầm máu phấn, bước nhanh đi đến phùng thị trước mặt, đem nàng ngón tay thượng khăn cấp lấy rớt, đem thuốc bột ngã vào miệng vết thương thượng. Một hồi huyết liền cấp ngừng. Nay cầm máu phấn là bối bối dùng trong không gian thảo dược chế thành, cầm máu hiệu quả đặc biệt hảo, liền tiêu hùng đều mắt thèm đâu. Huyết ngừng sau bối bối mới phát hiện mẫu thân ngón tay thượng miệng vết thương thâm đến độ nhìn thấy xương cốt, nhìn không được nhíu hạ mày. Cấp phùng thị băng bó hảo sau, bối bối làm lưu quả phụ trước đưa nàng về phòng nghỉ ngơi đi, đang chuẩn bị nhìn xem mị xa, lại thấy vân thị đã khắp mị xa người trùng đem nàng cấp đánh thức. Bối bối làm Thủy Lan cấp Mỹ Sa vọt một chén nước đường uống xong, thấy nàng hoan quá thần hậu mới đối Vân Thị nói, đại ba mẫu, ngày trước đưa Mỹ Sa tỉ trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, ta trước đưa Mỹ Sa trở về, đợi lát nữa lại qua đây. Mỹ Sa cái dạng này, Vân Thị cũng không yên tâm làm nàng một người trở về. Đại ba mẫu, nơi này có ta cùng nhị ba mẫu, ngài không cần nhọc lòng, liền ở nhà bồi Mỹ Sa tỉ đi. Đợi lát nữa ta làm thủy lan đem cơm chưa đưa qua đi cho các ngươi. Đêm giao thừa cơm chiều mới là bữa cơm đoàn viên, cơm chưa có ở đây không cùng nhau ăn đều không sao cả. Các ngươi vài người có thể được không?" Vân thị hỏi. Phùng thị tay bị thương, Mỹ Sa cái dạng này cũng không có biện pháp tiếp tục lưu tại phòng bếp hỗ trợ, trong nhà lại có khách nhân, Vân thị lo lắng nhân thủ không đủ. "Đại bá mẫu, ngài đã quên sư phụ ta là ai sao? Có ta ở đây, Ngài còn có cái gì hảo lo lắng? Bối bối câu môi nói. Vân thị trần chờ hạ, mới thở dài nói, hành, ngày thường ngươi luôn không chịu xuống bếp, hôm nay liền cho ngươi bộc lộ tài năng đi. Vân thị tốt đẹp xa đi rồi, bối bối lại về tới chính mình trong phòng, từ trong không gian cầm một lọ thuốc viên đưa đến mâu thân trong phòng, đảo ra hai viên làm nàng ăn vào, lại dặn dò vài câu lúc này mới trở về phòng bếp. Ở phòng trong nghỉ ngơi cô Trọng Quang nghe được trong viện cái cỏ ồn ào, nghe xong một hồi mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ngọc Châu giúp Phùng Thị đem nhiễm huyết quần áo cấp thay cho, lại làm Thủy Hạnh đi đoan buồn nước gấm tới giúp nàng đem đôi tay thượng vết máu cấp rửa sạch sạch sẽ. Đường cô Trọng Quang đỉnh trầm trọng đầu đi ra khỏi phòng khi, liền nhìn đến Thủy Hạnh từ Phùng Thị trong phòng mang sang tới một chậu máu loãng, cả người đều ngốc. Cố lao ra, "Ngài đi lên." Thủy Hạnh nhìn đến Cố Trọng Quang, hỏi Cố lao ra, ngài có phải hay không muốn uống thủy? Ở cái này triều đại không có bình thủy, trời lạnh muốn uống nước miếng đều được đến phòng bếp đi đảo. ân là. Cố trọng quang thu hồi lộ ra ngoài cảm xúc, giả vờ vô tình hỏi, như thế nào nhiều như vậy máu loãng? Nhà ta lão phu nhân vừa rồi chặt thịt thời điểm không cẩn thận bắt tay thương tới tay. Ngay vậy, cố trọng quang cong tay cầm thành quyền, mặt ngoài bất động thanh sắc tiếp tục hỏi, bị thương thực trọng. Chạy thật nhiều huyết, may mắn đoạn thiếu ra dùng tùy thân mang thuốc bột cấp lao phu nhân dừng lại huyết, bằng không thật không dám tưởng tượng. Thủy hạnh lòng còn sợ hai nói. Cố trọng quang xong quyền nắm thật chặt, thật vất vả mới không chế được hướng vùng thị trong phòng chạy tới xúc động. Chiều thủy hạnh lễ phép nói, thay ta hướng nhà ngươi lão phu nhân vận an. Nói xong, xoay người trở về phòng. Cố trọng quang trở lại trong phòng lại như thế nào cũng tính không giới tâm tới. Nằm ở trên giường một nhắm mắt lại bên thai liền vang lên thủy hành nói. cố trọng quang càng nằm, đầu liền càng cảm thấy phát trướng, cuối cùng đơn giản đứng dậy ra nội viện. Biết được bối bối ở phòng bếp, cô trọng quang làm thủy lan hỗ trợ đem nàng kêu lên. cố ba bá, ngài tìm ta có việc. Bối bối thấy cô trọng quang nhìn đến nàng xoay người liền đi ra sân, không khỏi buồn bực theo đi ra ngoài. cố trọng quang mọi nơi nhìn mắt, thấy quanh thân không có người, mới lo lắng suốt ruột hỏi. bối bối con mẹ ngươi thường thế nào? Bối bối không nghĩ tới hắn cố ý đem chính mình kêu ra tới cư nhiên là hỏi cái này, cười cười, hỏi cô bà bà nếu lo lắng ta nương vì cái gì không tự mình đi nhìn xem. Ta không nghĩ đem ngươi nương bức cho thật chặt. cố trọng quang nhịu như mày, nguyên hồng đối hắn hiển nhiên không có kia phân tâm tư, hắn lo lắng cho mình bức cho thật chặt sẽ dọa đến nàng. Ngay vậy, bối bối nhịn không được khẽ thở dài, cô bà bá. Ngài cũng biết ta nương kia tính tình ngươi nếu là không bức nàng, ta sợ các ngài đời này đều đi không đến một khối đi. Mẫu thân tuy rằng cá tính mềm yếu, không chủ kiến, nhưng sự tình quan danh dự việc nàng trước nay đều là một cây gân, hơn nữa lại cố chấp thật sự, nếu cô trọng quang chỉ là một mặt thoái nhượng, này hai người chỉ biết càng đi càng xa. cố trọng quang trần chờ không quyết, bối bối, vẫn là làm ngươi nương suy xét suy xét đi. Cô ba bá, chiếu ngài ý tứ, Nếu ta nương cự tuyệt ngài, ngài liền chuẩn bị từ bỏ lâu. Bối bối cười như không cười nhìn hắn, chính là thần sắc lại lạnh xuống dưới. Nếu hắn thật sự bởi vì mẫu thân một câu cự tuyệt liền lùi bước nói, kia nàng đã có thể sai xem hắn. Đương nhiên không. Cố trọng quang chém đinh chặt sắt nói, ta làm hạ quyết định là sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn đem Nguyệt Hồng giấu ở đấy lòng gần 20 năm, hiện tại đã có cơ hội được như ước nguyện, nếu hắn liền dễ dàng như vậy từ bỏ, không đi tranh thủ. Hắn đều xin lỗi chính mình. cố trọng quang có nghĩ tới phùng thị vừa mới bắt đầu khả năng vô pháp tiếp thu việc này, chính là lại không nghĩ tới nàng sẽ vẫn luôn cự tuyệt hắn. cố trọng quang không cần nghĩ ngợi trả lời làm bối bối trong mắt trọng nhiệm ý cười. cố bà bá, nếu như vậy, muốn ta nói, ngài nếu như vậy lo lắng ta nương, nên tự mình đi nhìn xem. Cố trọng quang trần chờ hạ, mới gật đầu, ta biết như thế nào làm. Biết mô chi bằng nữ, bối bối đều nói như vậy. Cô Trọng Quang cũng liền không có cố kỵ. Bất quá. Bối bối, việc này ngươi cà tẩu biết không? Cô Trọng Quang hỏi. Bối bối nói như thế nào cũng là cái cô nương ra, sớm hay muộn đều phải gả đi ra ngoài, mà mãn thuyền mới là trong nhà chân chính đương ra người. Nếu mãn thuyền không đồng ý việc này, liền tính Nguyệt Hồng đến lúc đó gật đầu kia cũng là hưởng phí. Cô ba bá, việc này ta sẽ cùng ta cà tẩu thương lượng. Bối bối hứa hẹn nói còn có đại bá nhị bá, việc này cũng đến trước đó thông báo bọn họ một tiếng. Bối bối ở cố trọng quang trước mặt biểu hiện ra một bộ định liệu trước bộ dáng, chính là cố đến quang tiến sân, bối bối nhịn không được khẽ thở dài. Cái này chiều đại quả phụ tái giá đều rất khó được đến người nhà thông cảm cùng duy trì, húng chi mẫu thân loại tình huống này, bách định đào còn sống, đại bá nhị bá kia một quan chính là cái vấn đề. Mà ca ca tẩu từ nơi đó, bối bối kỳ thật cũng không có bao lớn nắm chắc. Bởi vì phùng thị tay bị thương, buổi tối cơm tất nghiên lại đến làm, cho nên cơm trưa bối bối chỉ làm vài món thức ăn, nhìn như đơn giản rồi lại không mất mỹ vị. Bối bối lung tung lột mấy khẩu cơm liền bắt đầu chuẩn bị khởi cơm tất nghiên tới, nàng giống nhau không dễ dàng xuống bếp, nhưng một khi động thủ, nàng liền không muốn tạm chấp nhận. Bối bối không thích trong phòng bếp khói dầu, bất quá nghĩ mãn phong ca cùng đoạn dịch húc năm nay khó được một khối trở về cho nên năm nay này đốn bữa cơm đoàn viên nàng quyết định thi thố tài năng. Thủy Hạnh muốn chiếu cố Phùng Thị, Thủy Lan muốn phòng khách nói chuyện phiếm đoạn dịch húc cùng mãn thuyền đám người châm trà đệ Thủy, Ngọc Châu đĩnh cái bụng to vô pháp hỗ trợ, cho nên chỉ có triệu thị cùng lưu quả phụ ở phòng bếp cấp đối bối trợ thủ. Nếu là Phùng Thị như vậy giúp đỡ, hai người cũng đủ, bất quá triệu thị cùng lưu quả phụ trừ bỏ rửa rau nhóm lửa, mặt khác việc bối bối cũng không dám làm các nàng làm. Bởi vì các nàng thiết đồ ăn vô pháp đạt tới nàng yêu cầu. Bối bối ở nấu ăn phương diện là phi thường bắt bẻ, nàng là đứng ở thực khách góc độ tới đối đái lời bình chính mình sở làm thai sắc. Bối bối đao công ở vinh sư phó đốc xúc hạ đã là tiến bộ vượt bậc, nàng trước đem sở hữu cần có nguyên liệu nấu ăn nên cắt miếng cắt miếng, nên điêu khắc điêu khắc, nên lấy cốt lấy cốt. Nhìn bối bối thủ hạ đao tựa như có linh tính dường như bay nhanh chuyển. Một bên triệu thị cùng lưu quả phụ xem đến trận mắt há hốc mồm. Các nàng không phải chưa thấy qua bối bối xuống bếp, chính là mỗi lần thấy nàng xuống bếp, nàng đều là ở ngao chế nước chấm. Các nàng thật không biết bối bối cư nhiên còn có như vậy xuất thần nhập hóa đao công. Bởi vì chuẩn nguyên liệu nấu ăn lãng phí quá nhiều thời giờ, bối bối chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn sau làm triệu thị cùng lưu quả phụ đem hai cái bếp hỏa đều sinh lên, đồng thời tiến hành hai cái đồ ăn nấu nướng. Nhìn bối bối nhỏ gầy thân mình ở trong phòng bếp vội mà không loạn xuyên qua, một hồi đến thất lấy đồ ăn, một hồi ở bếp trước múa may nồi sạ, nước chảy mây trôi, ưu nhã vô cùng, giống như là ở vũ đạo giống nhau. Xem đến triệu thị cùng lưu quả phụ sừng sốt sừng sốt các nàng chưa bao giờ biết nguyên lai like nấu cơm thời điểm cũng có thể như vậy đẹp. Liên ở triệu thị cùng lưu quả phụ ở trong tối tự cảm thán đồng thời, đứng ở phòng bếp cửa đoạn dịch húc cũng là mãn nhãn kinh diễm. Hắn kinh diễm không phải bởi vì bối bối động tác đẹp, mà là bởi vì trên mặt nàng kia cổ tự tin, thỏa mãn lại hưởng thụ biểu tình làm hắn không rời được mắt. nay không phải hắn lần đầu tiên thấy nàng xuống bếp, chẳng qua trước vài lần nàng giống như đều là bị bất đắc dĩ mới tiến không gian cho hắn lộn ăn. Nàng tổng nói không thích xuống bếp, chính là hiện tại trên mặt nàng kia hưởng thụ biểu tình lại là sao lại thế này. Đoạn dịch vúc có đôi khi cảm thấy chính mình thực hiểu biết nàng. Nhưng có đôi khi rồi lại cảm thấy nắm lấy không ra nàng. Bối bối đem cuối cùng một cái đồ ăn khởi nổi trang bàn, phòng tới thất thượng, đem tay hướng rẻ lau thượng một màn nói, thu phục ăn cơm. Bối bối vừa nhấc mắt, thấy phòng bếp cửa kia mặt cao dài thân mình, mặt mày một loan, tới vừa lúc, lại đây đắp bắt tay. Ai ra, tiểu thư, sao có thể làm đoạn thiếu gia động thủ. Lưu quả phụ theo bối bối tầm mắt hướng phòng bếp cửa đào qua, hoảng sợ. Không nói đoạn dịch hút, chính là mãn thuyền từ cưới Ngọc Châu sau cơ hồ cũng chưa tiến phòng bếp, lưu quả phụ lại sao có thể làm đoạn gia đại thiếu gia tiến phòng bếp. Chính là đoạn thiếu gia, nơi này có ta cùng hắn lưu thẩm, ngươi vẫn là tới trước nhà ăn đi thôi. Triệu thị cảnh cao tính chừng mắt nhìn bối bối liếc mắt một cái, không được nàng lại mở miệng. Đứa nhỏ này thật là quá không hiểu chuyện, hai người đều còn không có thành thân đâu, hiện tại liền dám mở miệng làm đoạn thiếu gia tiến phòng bếp hỗ trợ. Cái này làm cho đoạn thiếu da nghĩ như thế nào. Vạn nhất đoạn thiếu da trong lòng có ngật đắp nhưng như thế nào hảo. Hôm nào đến nói nói đứa nhỏ này mới thành. Triệu thị phát sầu thầm nghĩ. Nhị ba mẫu, lưu thẩm không có quan hệ. Liên ở triệu thị cùng lưu quả phụ lo lắng đoạn dịch hút sẽ bởi vì bối bối lời nói mới rồi mà đối bối bối coi ý kiến là lúc, đoạn dịch hút lại không để bụng cười cười, đi đến. Bưng thức ăn. Đoạn dịch hút nhìn nhìn án trên đài sắc hương vị đều đầy đủ thái sắc, chiều bối bối hỏi. Bối bối chớp chấp mắt vượng, không có mở miệng. Đoạn dịch hút hiểu ý, một tay bưng lên một cái đồ ăn liền ra phòng bếp. Thấy đoạn dịch hút như vậy nghe bối bối nói, chút nào không ngại đây là nam nhân rời xa phòng bếp, triệu thị trong lòng khẽ buông lòng tức giận điểm điểm bối bối cái chán, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, thật là bắt người không có biện pháp. Lưu quả phụ cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nàng nhắc mãi nhiều năm như vậy, nhà mình tiểu thư này làm theo ý mình tính tình một chút cũng chưa sửa. Bởi vì là bữa cơm đoàn viên, phung thị tay mặc dù bị thương cũng vẫn là đi tới nhà ăn. Đưa mọi người xem đến đầy bàn bãi đến đến cùng họa dường như món ngon khi, đôi mắt đều xem thẳng. Mã niên càng là khoa trương kêu lên, bối bối, ngươi quá không địa đạo. Người tay nghề tốt như vậy, ngày thường còn cất giấu, chính là không cho chúng ta lộ một lộ, quá mức, thật là quá mức. Mãn niên nói được nghiến răng nghiến lợi, một bộ thầm hận bộ dáng, chọc đến mọi người đều nở nụ cười. Bối bối cũng cười mị mắt mãn niên ca, ngươi xem ta ngày thường bận rộn như vậy, ta liền tính là có tâm cũng vô lực à, huống hồ này trong đó vài món thức ăn cũng là ta mới từ sư phụ ta nơi đó học được đâu. Này đó đồ ăn đẹp như vậy, thật là làm người luyến tiếc hạ đũa cố Trọng Quang cũng là vừa biết bối bối chủ nghệ nguyên lai like cũng tốt như vậy, Bất quá ngẫm lại phùng thị nguyên lai like cũng là đầu bếp nữ, liền bình thường trở lại. Chẳng qua xem trên bàn này đó thái sắc, hẳn là trò giỏi hơn thầy đi. Bối bối thu được đoạn dịch húc mãn hàm ú ánh mắt, vội đối đại gia nói, đồ ăn lại đẹp cũng là dùng để ăn, thời tiết lánh, đại gia vẫn là nhanh ăn đi. Đoạn dịch húc ý Tứ nàng hiểu, hắn là ở lên án nàng không chính thức vì hắn hạ qua bếp. Bối bối, ngươi chạy nhanh cho chúng ta giới thiệu một chút này thức ăn trên bàn. Mãn niên đôi mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm thức ăn trên bàn sắt xem, ngược lại lại nói, còn có, bối bối, ngươi về sau nhưng đến thường xuyên cho chúng ta xuống bếp, bằng không đã có thể quá lãng phí ngươi này thân thủ nghệ Bối bối xem nhẹ mãn niên mặt sau câu nói kia chỉ vào trong đó một cái mâm giới thiệu nói, đây là bách hoa tiểu ngọc trường, là dùng đi cốt chân vịt, tôm tươi thịt, cá nhung, heo thịt mở thêm các loại gia vị làm thành, vị sảng chân mềm. Lao nhân tiểu hài tử đều có thể nuốt trôi. Bối bối tiếp theo lại chỉ vào một cái khác mâm nói, đây là ngũ vị hương hân cá chấm đen, là dùng cá chấm đen trung đoạn thịt nghiêng cắt thành tảng lớn, thêm mối cùng tư liệu quấy đều ngon miệng sau để giáo phân tán để vào chảo dầu trung tạc đến ngoại gia kim hoàng sắc vớt lên lịch du, lại đem hành gừng bạo hương sau gia nhập bắt rác vỏ quế chờ thiêu gia vị, cuối cùng đem cá phiến hâm lại, đại nước kho thu làm khi khởi nồi vải lên ngũ vị hương phân có thể. Mãn niên biên nghe biên nhìn chầm chầm vương hương hân cá chấm đen nuốt nuốt nước miếng, bối bối thấy thế lại nhìn nhìn những người khác, thấy mãn thương cùng bảo nhi cũng đang nuốt nước miếng, không khỏi cười một cái. Tiện đà đem dư lại hai mươi mấy người đồ ăn, xong quả thạch đốn cầu, năm liễu cá hoa vàng, song nấm khấu môi cá, bảy màu lươn ti, bát chân bái xong bổ câu, cơ bắp quấn, hạch đào thịt đinh, phụ dung châu hậu, quả mơ trưng ống, hoa khai phú quý gà chờ đồ ăn danh hướng đại gia. Giới thiệu hạ, sau đó khiến cho đại gia thúc đẩy. Không riêng mãn miên cùng mãn thương bảo nhi, ngay cả bách định hải đám người ở bồi bối giới thiệu này đó đồ ăn danh thời điểm, nghe trên bàn bay tới mùi hương, đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Mãn thuyền cấp đoạn dịch húc cùng cố trọng quang đám người rót rượu, cười nói, vốn đang không thế nào đói, chính là nghe đến mấy cái này dễ nghe đồ ăn danh, bụng đều kêu lên. Đói bụng liền ăn đi. Bách định hải lên tiếng, cố lao ra. Đoạn thiếu ra, thỉnh. Cô Trọng Quang còn sinh bệnh, chỉ là y tư y tư tiểu suyết một ngụm rượu, sau đó liền nếm khởi đồ ăn tới. Bối bối giới thiệu xong đồ ăn lại về tới chính mình kê bàn, cùng năm rồi giống nhau, nàng vẫn là cùng mãn thương bảo nhi còn có đoạn nguyên đám người ngồi chung. Phùng thị cùng vân thị đám người lại ở mặt khác một cái bàn, bối bối thấy mô thân tiến nhà ăn sau liền vẫn luôn thấp cái đầu, một câu cũng chưa nói, mà cô Trọng Quang cũng một ánh mắt cũng chưa cấp phùng thị. Thần sắc cũng là nhàn nhạt, nhạt, bối bối trộm đánh giá hai người, lại nhìn không ra manh ngôi tới. Đột nhiên, bối bối nhận thấy được một đạo ánh mắt rừng ở trên người mình, với nhấc mắt, liền đối với thượng đoạn dịch húc kia tối tâm thâm thúy đôi mắt. Thấy nàng ăn một bữa cơm cũng chưa cái ăn ổn, đoạn dịch húc bất đắc di thở dài, sau đó thu hồi tầm mắt tiếp tục nhấm nháp khởi này khó được nếm đến món ngon tới. Hôm nay có thể nếm đến nàng chính thức làm đồ ăn, đây chính là ngàn năm một thử. Mỗi giống nhau đồ ăn hắn đều đến nếm thượng một nếm. Phùng thị là tay trái bị thương, không ngại ngại ăn cơm, chính là đầy bản sắc hương vị đều đầy đủ món ngon nàng lại không nếm mấy khẩu. Tuy rằng cố trọng quang không phải cùng nàng ngồi chung một bàn, cũng không hướng nàng bên này xem, cũng không biết nói vì cái gì, nàng vẫn có thể cảm giác được cố trọng quang đối nàng chú ý. Hắn vừa rồi kêu kiên định quyết đoán lời nói vẫn luôn ở nàng bên thai tiếng vọng, làm nàng thấp thỏm bất an. Lấy cố trọng quang điều kiện, Tuy rằng tuổi lớn điểm, chính là thắng ở hắn không cưới quá thân, không hài tử, hơn nữa hắn hiện giờ cũng có chút của cải, lại có phân thể diện việc làm, muốn cưới cái 17-8 cô nương cũng chưa chắc không thể, hắn vì cái gì như vậy chấp nhất muốn cưới nàng. Hắn rõ ràng biết nàng là cái hòa ly lão bà A, đây là vì cái gì đâu. Bách định hải cùng vân thị một nhà bởi vì mãn phong trở về mà lòng tràn đầy vui mừng, chính là tưởng tượng đến mãn phong sau đó không lâu lại đến hồi quân doanh trong khoảng thời gian ngắn ưu hỉ đàn sen. Bách định lãng cùng mãn nghiên này đối đồ tham ăn phụ tử khó được ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn, tự nhiên là nghĩ nhấm nháp thái sắc. Mà mãn thuyền cùng Ngọc Châu bởi vì phùng thị tay bị thương mất máu quá nhiều mà lo lắng sốt ruột. Này đốn cơm tất nhiên ở từng người suy tâm từ dưới, không khí có chút chấm thấp, không giống năm rồi như vậy sinh động. Ăn xong cơm tất nhiên, mãn thương lại nháo đi phóng hoa đăng, mãn thuyền sớm có chuẩn bị. Đem một đại sọ hoa đang cho bọn hắn lộng tới du thuyền thượng, Mãn Thương cao hứng đến nhảy dựng lên. Mãn Phong ca, ngươi cũng cùng chúng ta một khối đi thôi. Mãn Thương mãn nhãn mong đợi nhìn Mãn Phong. Hắn đều đã lâu không có nhìn thấy Mãn Phong ca, lần sau gặp mặt cũng không biết là khi nào đâu. Mãn Phong thấy đoạn dịch húc chiều hắn cười cười, cũng không muốn làm Mãn Thương thất vọng, gật gật đầu, hảo. Chúng ta cũng đi. Mãn Thu cùng mãn miên vốn đang do dự mà. Không biết đoạn dịch húc có thể hay không có lặng lẽ muốn nói với bối bối nói, có thể thấy được mãn phong đều phải đi, cũng xảo muốn đi. Mãn thương cùng bảo nhi đã không phải 2-3 năm trước tiểu hải tử, bọn họ nháo muốn phóng hoa đăng kỳ thật cũng là ý của tuy ông không phải ở rượu, bọn họ là tưởng ngồi du thuyền ra tới du hải. Ngay thường có du khách thời điểm bọn họ lại muốn đi tư thuộc nhậm thư, ngẫu nhiên nghỉ tắm gội thời điểm cũng không nhất định có thể thượng du thuyền. Bọn họ phóng nghỉ đông trở về thời điểm bờ biển lại không có du khách, cả nhà đều vội, bọn họ cũng ngượng ngùng làm các ca ca cố ý đưa bọn họ ra tới chơi. Hôm nay là chư tịch, hai người chỉ có thừa dịp cơ hội này ngồi du thuyền ra biển quá cái ẩn. Tới rồi trên biển, bối bối mang theo mãn thương cùng bảo nhi hai cái đến đầu thuyền phóng hoa đăng, đoạn dịch húc cùng mãn phong mấy người thì tại thuyền thương bên trong nấu trả biên nói chuyện thiếm. Năm nay ăn tiết không quá lãnh. Nhưng là trên biển gió biển lại rất đại, may mắn bối bối sớm có phòng bị, làm đại gia nhiều mặc một cái quần áo. Bối bối hoa đang còn không có phóng xong, liền nghe được cách đó không xa mặt biển chuyển đến từng trận tiếng tê ớ. mơ hổ có thể nghe ra là kêu bối bối tên. Nghe được thanh ấm kia, đoạn dịch hút nhẹ nhốn mày Một bên đoạn nguyên lại chiều bối bối hô, bối bối cô nương, là kiều đại tiểu thư. Đoạn dịch húc cùng đoạn nguyên mấy người nội lực hảo, lập tức liền nghe ra người đến là ai. Tiều Quỳnh Yến. Bối bối xửng xuất hạ. Này tất nhất, nàng như thế nào chạy tới? Bối bối, kéo ta một phen. Mãn thuyền một tướng thuyền nhỏ ở du thuyền bên dừng lại, tiêu Quỳnh Yến liền chiều bối bối vương tay. Quỳnh Yến, ngươi như thế nào lúc này lại đây, tiểu Trúc đâu? Bối bối thấy chỉ có nàng một người, đem nàng kéo lên sau, không khỏi những mày hỏi. Ta một người tới. tiêu Quỳnh Yến nói cũng không màng nam nữ chi phòng, hướng đoạn dịch hút bọn họ đi qua. Thấy nàng nhìn chầm chầm trên bàn chén trà, đoạn dịch hút rôi tay chỉ chỉ một ly không có người uống qua trà, Tiều Quỳnh Yến rôi tay bưng lên một ngụm uống xong. Mãn phong tưởng mở miệng ngăn cản đã không còn kịp rồi, nghe thấy Tiều Quỳnh Yến A một tiếng, đem nước trà phun ra, đoạn dịch hút, ngươi ý định bỏng chết ta a Tiều đại tiểu thư, là chính ngươi quá nóng đội. Đoạn dịch hút không chút để ý mở miệng nói. Bối bối chừng mắt nhìn đoạn dịch húc liếc mắt một cái. Một lần nữa cấp kiểu Quỳnh Yến đổ một ly trà, biết nàng tính tình cấp, liền thổi thổi mới đưa cho nàng, lại lần nữa hỏi, Quỳnh Yến, hôm nay là trừ tịch, ngươi như thế nào một người chạy đến tan nơi này tới? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Thấy nàng này hành động, đoạn dịch hút có chút buồn bực khẽ thở dài, xem ra chính mình nếu là ở quân doanh lại ngây ngốc cái 2-3 năm, địa vị kham UA. Không xảy ra chuyện gì, chính là ra tới giải sầu. tiêu Quỳnh Yến uống xong trà Đem cái ly đệ còn cấp bối bối, lại đến một ly. Bối bối một lần nữa đổ một ly, lại thổi thổi lại đưa cho nàng, đỡ phải nàng lại năng đến. Bối bối, có ăn sao? Ta còn không ăn cơm chiều đâu. Tiêu Quỳnh Yến một hơi uống lên hai ly trà, thô lô dùng tay áo xoa xoa miệng, hỏi. Chúng ta mang theo điểm điểm tâm. Bối bối nói từ mãn miên trên tay đem còn không có tới cập đến mở ra hộp đồ ăn nhận lấy, mang sang một đĩa điểm tâm. bối bối Ngươi thì tốt rồi. Tiểu Quỳnh Yến nói ôm lấy bối bối, ở trên mặt nàng hôn một cái, sau đó đem trên tay nàng điểm tâm đoạt qua đi. thấy thế, đoạn dịch hút mặt đen hắc, lại không dễ làm đại gia mặt phát hỏa. Mà mãn phong mấy người cũng bị Tiểu Quỳnh Yến này lớn mật hành động cấp cả kinh trận mắt há hấp mồm. nay Kiều đại tiểu thư không phải gia đình giàu có tiểu thư sao, nàng. Nàng như thế nào có thể làm ra như vậy tùy tiện cử chỉ tới. Đang muốn trèo thuyền rời đi mạng thuyền không cẩn thận liếc đến một màn này, cũng khiếp sợ, hắn theo bản năng đột nhiên nhìn về phía trên thuyền lớn đoạn dịch húc Thấy đoạn dịch hút sắc mặt ở đèn lồng hỏa chiều ánh hạ trở nên phi thường khó coi, mạng thuyền trong lòng một đột, vội va muốn thế mội mội giải thích vài câu, chính là há miệng thở dốc lại không biết muốn như thế nào mở miệng. Bối bối cùng đoạn thiếu ra đính hôn, muội muội chính là đoạn ra người, tuy rằng tiểu đại tiểu thư là cái nữ tử. Chính là mội muội vừa mới rốt cuộc bị nàng cấp khinh bạc, cũng không biết đoạn thiếu ra trong lòng có thể hay không có bóng ma. Mãn thuyền lại cấp lại bực nhìn Kiều Quỳnh Yến, này Kiều đại tiểu thư ngày thường vô tâm không phổi, tùy tiện, nhìn là ngay thẳng đơn thuần cô nương, nhưng hiện tại ở mãn thuyền xem ra, quả thực chính là đơn xuẩn. Nàng không biết làm như vậy sẽ hại bối bối sao. Đoạn dịch hút nhận thấy được mọi người đều thần sắc khác nhau. Duy độc kia hai cái đương sự một bộ không có việc gì người bộ dáng, cuối cùng vô lực thở dài, xem ra thật sự nhanh lên trở về mới thành, bằng không tức phụ đều mau thành người khác. Điểm tâm quá làm, bối bối lo lắng Tiểu Quỳnh Yến nghẹn, lại cho nàng đổ một chén trà nóng, dặn dò nói, ăn từ từ, không đủ còn có đâu. Đủ rồi. Tiểu Quỳnh Yến ăn xong một đĩa điểm tâm, liền lôi kéo bối bối nhảy xuống thuyền nhỏ. Mãn thuyền đại ca, phiên thoái ngươi đến thuyền lớn đi hảo sao. Kiều Quỳnh Yến chiều mãn thuyền cười hì hì hỏi. Mãn thuyền bản năng muốn cự tuyệt, chính là thấy mội mội không có phản đối, mãn thuyền không khỏi nhìn về phía đoạn dịch húc. Đại ca, đi lên đi. Đoạn dịch húc bất đắc dĩ nói. Hắn là buồn bực Kiều Quỳnh Yến chiếm hắn tức phụ tiện nghi, chính là hắn cũng biết này kiểu ra đại tiểu thư chính là cái có tâm không não, nếu bối bối đem nàng trở thành tỉ muội hắn đối với các nàng chi gian kết giao cũng không thật nhiều thêm can thiệp. chính Ch là... Mãn Thuyền nhìn nhìn Bối Bối, lại nhìn nhìn Đoạn Dịch Húc, muốn nói lại thôi. "Đại ca, sẽ không có việc gì, yên tâm đi." Đoạn Dịch Húc biết Mãn Thuyền đang lo lắng cái gì, chiếu hắn trấn an cười cười. Mãn Thuyền thấy Đoạn Dịch Húc đều không phản đối, đành phải đem thuyền tương giao cho Bối Bối, thượng thuyền lớn. Tiêu Quý Yến thấy Đoạn Nguyên cùng Thân Văn Thân võ cũng chuẩn bị lại đây, vội chỉ vào bọn họ nói, "Bối Bối, làm cho bọn họ đừng đi theo lại đây." Bối Bối nghĩ nghĩ, nói Làm thân văn thân võ lại đây đi. Lấy nàng trước mắt tình cảnh, vẫn là làm cho bọn họ đi theo ổn thỏa chút. Bởi vì nàng không biết thân Bách Xuân ở sinh ý trong sân có hay không đắc tội hơn người. Nàng nhưng không nghĩ đương thân Bách Xuân kẻ chết hay. Bối bối cô nương ta đây đâu? Đoạn nguyên không vui kêu lên. Ngươi liền đi theo nhà ngươi thiếu ra đi. Bối bối thần sắc nhàn nhạt nói xong, thấy thân văn thân võ phi thân xuống dưới, đem thuyền nhỏ hoa ly thủy lớn. Đoạn Dịch Húc như suy tư gì quét Đoạn Nguyên liếc mắt một cái, Đoạn Nguyên trột dạ sở sở cái mũi. Thấy thế, Đoạn Dịch Húc liền đoán được hẳn là đã xảy ra cái gì hắn không biết sự, bằng không bối bối như thế nào thà rằng dùng thân Bạch Xuân người mà không cần người của hắn. Đoạn Dịch Húc đứng lên nhìn Đoạn Nguyên liếc mắt một cái, trầm giọng nói, "Lại đây." Nói xong, Đoạn Dịch Húc hướng đuôi thuyền bên kia đi đến. Đoạn Dịch Húc chắp tay sau lưng nhìn phía nơi xa mặt biển, Đoạn Nguyên túi đầu đứng ở hắn phía sau. Hảo sau một lúc lâu đều không thấy nhà mình thiếu ra có mở miệng ý tứ. Đoạn nguyên cắn chặt răng, ngừng đầu nói, thiếu ra, ngài phạt ta đi. Ngươi sai ở nơi nào? Đoạn dịch hút thanh âm thanh lánh, đầu cũng không hỏi lại. Ta không nên tự chủ trương, nhìn phùng thẩm bị bách định đáo bắt nạt mà không ra tay. Đoạn nguyên hạ giọng nói, không dám bị ở đầu thuyền uống trà mãng thuyền đám người nghe được. Ngươi lặp lại lần nữa. Đoạn dịch hút đột nhiên quay đầu lại. Sắc mặt tâm trầm đến đáng sợ. Đoạn nguyên phút chốc ở đoạn dịch hút trước mặt quỳ xuống, cầu thiếu ra trách phạt. Đoạn dịch hút đôi mắt mị mị, nói, hôm nay là trừ tịch, ta không nghĩ thấy huyết, hậu thiên ngươi hồi đoạn phủ lãnh côn. Chuyện lớn như vậy bối bối cư nhiên không có nói cho hắn, cũng mệt nàng không có giận chó đánh mèo với hắn. Là, thiếu ra. Đoạn nguyên nhẹ nhàng thở ra, không dám có nửa điểm dị nghị. Nhà mình thiếu ra không làm hắn về trên núi đi. Đã là vận hạnh. Bối bối đem thuyền nhỏ vẽ ra một khoảng cách sau, mở miệng nói, hiện tại có thể nói sao. Tiêu Quỳnh Yến cắn cắn môi, nói, bối bối, ngày hôm qua thích ra người tới cầu hôn. Đây là chuyện tốt ta. Bối bối hồ nghi nhìn vẻ mặt hề vải kiểu Quỳnh Yến, nàng cùng thích Nghĩa An hai tình hai duyệt, đối phương tới cầu hôn không phải hẳn là cao hứng sao. Chính là buổi sáng thời điểm ta nghe thích phủ người ta nói thích Nghĩa An cùng hắn biểu mội ái. muội không rõ. Ngày hôm qua hắn một hồi tới không phải tới tìm ta, mà là tìm nàng biểu mội đi. Tiêu Quỳnh Yến rất muốn giả dạng làm không sao cả bộ dáng, chính là một mở miệng lại khó nén trong lòng thương tâm cùng khổ sở. Bối bối mày nhăn lại, có thể hay không là hiểu lầm. Thích nghĩa an kia tính tình cùng Quỳnh Yến đó là tám lạng nửa cân, hắn sẽ làm ra này chân đứng hai thuyền sự. Bối bối rất là hoài nghi. Cái gì hiểu lầm? Tiêu Quỳnh Yến cắn răng, hít hít cái mùi nói. Ta hôm nay buổi sáng đi Mỹ trang phô hỗ trợ thời điểm tận mắt nhìn thấy đến hắn bồi một cái thiên tiên cô nương ở trọn phấn mặt đầu. Bối bối giữa mày nhảy dựng có loại dự cảm bất tưởng, ngươi cùng hắn náo loạn. Sẽ không ở trước công chúng nháo đứng lên đi. Ta cho hắn một cái tác, cũng đem đính ước tín vật còn cho hắn. Tiêu Quỳnh Yến ngữ không kinh người chết không thôi. Ngươi xác định kia nữ nhân chính là thích nghĩa an kêu biểu muội Bối bối có chút vô ngữ hỏi. Nếu nàng kia thật là thích Nghĩa An biểu mội còn hảo, nếu không phải, mà là một hồi hiểu lầm, quý nghiến trước mặt mọi người cấp thích Nghĩa An năng kham, liền tính thích Nghĩa An không để bụng, việc này chuyển tới thích người nhà nơi đó, này việc hôn nhân chỉ sợ cũng đến khởi khúc chết.